Chương 275, quy xuống. 22, chương 275, quy xuống. 22, hắn ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh, hiện tại ty trưởng làm đều là đã có nội khí, và năm bên trong oán hận bộc phát, Phương Bắc Quỷ Đế cũng đã đối với chỗ này vị Bắc Đế lệnh sứ sinh ra to lớn hoài nghi, đằng sau tự nhiên bắt đầu thu hoạch, bây giờ vô luận là thật là giả, đều nên một chiêu trầm giết, sau đó, đem 72 ty trưởng làm bạn năm chi oán hận chút xuống, để Phương Bắc Quỷ Đế một lần nữa hóa thành giết chóc chi thần. Hắn từng bước một tiến lên, đưa tay bắt lấy Tam Tiên Lượng Nhật nào, Phương Bắc Quỷ Đế khệ miệng ho ra máu. Đột la lên, đại ca, không thể. Trung ương Quỷ Đế phía sau là 724 trận đấu, là vô tận u minh chỗ sâu chìm giết, là không ngừng lắc lư phong đô thành, hai mắt băng lãnh, giờ cao tam tiên lượng nhận nào, nói tạm biệt, lệ sử hắn dường như muốn dùng cái này chiêu, đoạn tuyệt quá khứ cùng tương lai, để cho mình có thể tân sinh, vừa rồi trịnh trọng như vậy, một chiêu phách chạm xuống tới, thiếu niên ngạo nhân bỗng nhiên ngước mắt, hai mắt mênh mông. Hắn rốt cục cầm tinh thần. Trung ương Quỷ Đế bỗng nhiên tìm được nh nh. Không đối. Vừa mới u minh lắc lư, không phải là bởi vì phương nam Quỷ Đế cùng phương bắc Quỷ Đế chém giết, mà là Ngay, vô biên nhiệt độ cao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, trên chín tầng trời, vô số ngôi sao bên trong đứng hàng cao nhất chi quý cách, lấy tên là Lửa rượu, tôn chi là giết chóc hỏa loạn ngôi sao thần, đột nhiên tách ra vô tận ánh sáng sáng chói, cái này phong đô thành loạn sự, thiếu niên kia đạo nhân tồn tại, rốt cục dẫn động viên này không rõ tính thần. Toàn bộ đấu bộ chấn động cũng thôi. Đấu bộ thiên quan nghẹn học nhìn chơ chối, nhìn xem viên kia cổ lão tinh thần tách ra trước chỗ chưa chi quăng. Sau đó, phản vật có một bàn tay chậm rãi rũa ra, cầm tinh thần Đằng kia từng sợi ngọn lửa màu đỏ sẫm hội tụ, như là sóng nước nổi lên gợn sóng bình thường tĩnh mĩ, mà cái này gợn sóng dần dần mở rộng, hóa thành nhỏ xíu bọt nước, bọt nước trung điểm chính là sóng cả, sóng cả vô lượng chính là đại dương mênh mông, đại dương mênh mông hóa thành lãnh địa, trung ương quỷ đế cầm trong tay tam tiên lưỡi đao, thân thể run nhẹ nhẹ. Phương Bắc quỷ đế cất tiếng cười to. Thiếu niên kia đạo nhân phía sau, một vòng môi sao to lớn xoay chậm chậm. Vô lượng, mênh mông, hùng hồn. Trung ương quỷ đế con ngươi kịch liệt co bảo, trong óc tuyệt đối không nguyện ý lại nhớ lại lên hình ảnh xuất hiện, đệ tam kiếp kỳ thời đại. Cái kia đi ra vô biên sát phạt chi đạo nam nhân, đứng ở trên không, vô số ngôi sao rơi xuống, hắn tay áo đột nhiên phồng lên đứng lên, rủ xuống thời điểm, cùng thiếu niên ở trước mắt đạo nhân trùng điệp. Không, không có khả năng. Không có khả năng. Thiếu niên đạo nhân chậm rãi buông tay, cũng như trung ương quỷ đế trong trí nhớ thân ảnh. Ý ước cùng hiện thế trung điệp, ngôi sao to lớn kia bắt đầu đột nhiên đổ sụp, co vào, khống chế tinh thần, hóa nó no thân lực tại trên một điểm. Toàn bộ phong đô quỷ thành cũng bắt đầu kịch liệt không gì sánh được lắc lư, vô số đồ vật bắt đầu hướng phía trên không bị lôi kéo. Hấp dẫn, lúc trước tùy tiện mà cản rỡ, tà thần ác quỷ nổ gợi quỷ quet trong một chớp mắt tiêu tán, cuối cùng hóa thành một loại thế lương, đè nén sợ hãi. 724 trận đấu sát na kết thúc, mà tinh thần kia trong lòng bạn tay, chỉ là hóa thành một đạo kiếm quang, thiếu nguyên đạo nhân cổ tay xoay chuyển, bấm tay nổ ra. Điều hoàng chi lực hao hết. Cái hiện Bắc đế chi uy, dưới một tiếng, trực tiếp từ trung ương quỷ đế tim xuyên qua, mà cái sau phẫn nộ sợ hãi, có thể vậy mà không dám phản kháng chút nào, ầm ầm nổ vang. Lúc trước bị Phương Bắc Quỷ Đế xé rách ra kẻ nước tiên điện kết cấu đổ sụp, không ngừng đổ xuống, 2700 giằm phong đô thành hoàn toàn tĩnh mịch, vô số tà thần lệ quỷ, 724 quỷ thần đều là im miệng không nói. Đứng ở đây, nhìn chăm chú lên cái nải vô tận ác quỷ tà thần, đủ bọn họ biết mềm nếu không trấn áp được bọn hắn. Mà yêu hoàng chi lực đã hao hết, chính mình đã không có khả năng lại lần nữa thi triển ra bá đạo như vậy kinh khủng chiêu thức. Cần một lần áp chế đầy đủ thời gian dài, tuyệt đối không thể cùng hòa khí khí nói chuyện, càng là bình thản, bọn hắn càng sẽ hoài nghi. Mà 724 chính trưởng sứ Phong đô thành vô số quỷ thần, thậm chí cả trung ương quý đế, lại đều là nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân phía sau, cung điện chậm rãi đổ sụp, lộ ra phủ đỗi bạn nằm trung thiên Bắc Âm đại đế tượng nạn. Tựa hồ trùng hợp, thiếu niên đạo nhân đứng ở chính giữa trời Bắc Âm đại đế giống như đó. Cả hai đều là cầm kiếm, chân tay áo. Hai mắt mênh mông, đồng thời rơi xuống, quan sát toàn bộ phong đô thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Duy chỉ có 724 to lớn trung đồng cùng nhau chấn động, sau đó bình phục, cùng một thời gian vang vọng cuối cùng một tiếng. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng nhất là nặng nề vang dội tiếng trùng, ánh lửa tái hiện Bắc Câm Đại Đế quân tượng nặng đằng sau, tinh khủng tinh thần lưu quang một lần nữa hiện hiện, tựa hồ chờ đợi một lần công kích, phát ra màu đỏ sẫm không rõ ánh lửa tinh thần khổng lồ xoay chậm chậm, chiếu rọi Bắc Câm Đại Đế quân vĩ áp, mà Bắc Câm Đại Đế quân tượng nặng trước đó, thiếu niên náo nhân bình tĩnh đứng thẳng, khí cơ bị phụ trợ lấy càng phát ra mênh mông, hùng hậu. Thế là thiếu niên vất tay rao tiếng nói thanh lãnh mà hờ hững. Quy xuống. Chương 276, kẻ này, loan ngã. 1. Chương 276, kẻ này, loan ngã. 1. Chương 276, kẻ này, loan ngã. Một, ánh lánh ở hư thanh âm, nương theo lấy tinh thần lực biết hiệp, bình bình đạm đạm rơi xuống. Thế là rất nhiều bị cầm tù, giam giữ tà thần đều là thân thể run rẩy, cơ hội bản năng dịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, dập đầu hành lễ, 724 cũng đồng thời nửa quỳ dưới đất, trong lòng bàn tay binh khí cắm trên mặt đất, cùng lúc đó tay phải nâng lên gõ đánh tim, cúi đầu xuống, rủ xuống ánh mắt, không dám cùng Tiếu Niên kia đạo nhân đối mặt. Đồng loạt đã quỳ xuống một bảng. Phương Bắc Quỷ Đế cười ha ha lấy đem chính mình từ trong vách tường rút ra, sau đó đưa tay vỗ tới trên người mình cho đùi, trên mặt của hắn tràn đầy loại kia vui vẻ ý cười, cười lớn. Ta liền biết ngươi là, ha ha, ta liền biết, đáy mắt màu đỏ tươi cũng tản ra đến, sau đó thong thong khoái khoái trực tiếp hành lễ. Phương Nam Quỷ Đế sắc mặt trắng bệ. Cái kia chân thật bất hư tinh thần chí lực, cùng, cùng Bắc Đế mang tính tiêu chí thần thông cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt triệt đức. Đều để nàng nhớ lại đệ tam kiếp kỳ thời điểm cái kia giết đến lục giới máu chảy thành sông tồn tại kinh khủng. Là đã từng Bắc Đế bóng ma, để nàng thân thể run rẩy không thôi, đồng dạng chậm rãi nửa quỳ hành lễ. Nam sinh con, gặp qua Tôn sư. Nam sinh con Đỗ Vô Hoặc con người hiện lên một tia nghi hoặc, nhớ lại tại Yêu tộc Sinh sư tộc trong thánh điện, Hoàng Hào đã từng nhắc qua, tán thưởng Nghị Vũ năm đó dung mạo không kém hơn đồng thời để Long hoàng cùng Nhân hoàng cảm mến Nam Sancôn, người tu đạo chí nhớ đều rất mạnh, Đỗ Vô Hoặc có thể cam đoan không có nhớ lầm, hắn đem việc này ghi tạc trong lòng, chưa từng lập tức trở về chú ý, chỉ là nhìn chăm chú lên trung ương quý đế, hung nghẹn núi phần xin. Người sau tim bị xò xuyên, chỉ là lấy yêu lực bắt chước Bắc đế một kích, không có khả năng giết chết tôn này trung ương quý đế. Người sau ngực gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thần sắc kia mờ mịt lẫm đạm thiếu niên đạo nhân, trước mắt phảng phất một lần nữa hiện ra năm đó chiến giết cùng chiến chiến, tinh thần lực lượng thật sự là quá mức quen thuộc, hắn trong lúc nhất thời phảng phất khó mà phân rõ ràng cuối cùng là không thể khôi phục các động, hay là nói như thế, há hốc mồm, vô ý thức nói ngươi là thiếu niên đạo nhân mình thản nói, Vân đạo trung ương quỷ đế cùng thiếu niên đạo nhân câu nói thứ hai, gần như đồng thời rơi xuống. Bất đệ, đủ vô hoặc. Trung ương vị đế hoảng hốt thất thần, tự nói vài câu, ngươi xác thực không phải hắn, nhị non thất thần. Giờ phút này Thiếu Niên đạo nhân đứng ở chỗ cao quan sát, mà Trung ương Quỷ Đế đứng tại hơi chỗ phía dưới, chỉ còn lại có bọn hắn còn đứng đứng thẳng, bầu không khí phản phất cứng ngắt đến mức, cuối cùng, vị này Trung ương Quỷ Đế chậm rãi triệt thoái phía sau, đùi phải hướng về sau mà chân trái hơi gập, cuối cùng quy trên mặt đất, tối lẩu, tiếng nói khàn khàn nói tuần xin, gặp qua lệnh. Sứ, đùi buông hoặc nước mắt, tay áo quét qua, phía sau chậm chậm tiêu lốt lên màu đỏ sẫm tinh tần chậm rãi tản ra đến, phản phất bị dòng nước khiên động ánh sáng nhạn, tinh thần này bỗng nhiên độ tụ, hóa thành từng tia lưu hỏa, cho Thiếu Niên đạo nhân tay háo đảo qua, cuối cùng chôn bụi tiêu tán. Đỗ Bôn họ biết, cái này Ngũ Phương Quỷ Đế đều là Kiêu Hùng Tâm Nhẫn, 724 đều năm đó giết chóc tàn thần. Chính mình chỉ cần thể hiện ra từng tia mị yếu, dù là chỉ là bình hòa đối đãi, đều sẽ kích thích lên những này Kiêu Hùng hoài nghi cùng thăm dò, phản công, mà yêu hoàng chi lực đã bị triệt để hao hết, Đỗ Bôn họ đã không còn cách nào độ thể hiện ra vừa rồi một chiêu kia uy năng, cho nên giờ phút này, càng là bình đẳng đối đãi bọn hắn, bọn hắn càng là hoài nghi, mà càng là lãnh đạm kinh miệt, bọn hắn càng cảm thấy tự nhiên. Tiếu Niên đạo nhân thản nhiên nói, "Đứng lên đi." "Cảm ơn lệnh sư." Trung ương Quỷ Đế tuần xin đứng dậy, quả nhiên Kiêu Hùng Vừa rồi bá đạo đến tự điểm, giờ phút này lại là thu liễm tự thân kiệt ngạo tính tình, có chút không người, thậm chí ngay cả tự thân tim tương thế đều không có đi thôi phục, tùy ý nó bại lộ ư không, lại không dám ngẩng đầu đi xem lấy đủ vô hoặc con mắt, mà thiếu niên đạo nhân vô cùng rõ ràng, dạng này kỳ đế, một khi biết mình suy yếu, sẽ lập tức bạo khởi giết chóc. Duy lực có thể trấn chi. Bắc đế minh ngông, thiên tính nghịch nguyệt dộc dãi, mà âm dương lu chuyển, Bắc đế mặt sau, thì là giết chóc bá đạo xâm niên sát phạt tư thái, là cái gọi là Bắc âm đại đế đủ vô hoặc chậm rãi đi xuống chỗ cao, bước chân trầm tĩnh. Quân quân ở chỗ này, thanh niên phần đuôi tại phòng đô thành bên trong quân quận, cuối cùng đến chỗ sâu nhất sâu thẳm chi địa. Cho đến cuối cùng, thiếu niên đạo nhân đi tới trung ương quỷ đế trước mặt, chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Trung ương quỷ đế cao lớn, cho nên có người xoay người, để cho mình đầu so với thiếu niên kia đạo nhân thấp hơn. Cheng. Ngay lúc này, đủ đô học phía sau diệt Phật trạm đế đàn đỗng nhiên minh khiếu đứng lên. Tiếng đàn trúc sắt đỗng nhiên tự có linh tính, trung ương quỷ đế tuần xin đỗng nhiên kêu lên một tiếng đau lớn, cảm giác được một cỗ cực mạnh lực hấp dẫn, hắn bản năng chống lại cỗ lực lượng này muốn chặt đứt vật này lực hấp dẫn, nhưng là lập tức đè nén xuống sự phản kháng của chính mình chi tâm, tùy ý tim của mình chi huyết chảy ra, hóa thành một cỗ hồ quang bay về phía vị thiếu niên kia đạo nhân, bị một tấm kia túc sát chi cầm hấp thu. Trung ương vị đế chính là tiên tiên độ vận, nói là quỷ, kỳ thật hẳn là thuộc về tiên tiên âm của tôi, nó huyết chính là tiên tiên độ vận, chí thuần chí âm, cái kia diện vật trạm đế đàn hấp thu máu này đằng sau, nó cuối cùng trên một sợi dây đàn đỗng nhiên nổi lên thâm thẳm chi sắc, tựa hồ là hóa thành một sợi dây đàn. Đông nhạc đại đế từng nói, vật này chính là tiên tiên chí bảo. Bây giờ bị long đong, nếu là thật sự có thể được tiên địa nhân thần quỷ năm cái dây đàn, có lẽ có thể siêu việt quá khứ lệ nhị kiếp thế kỷ, tại hoàng thiên thượng đế phục hy trong tay lốc cực hạn. Giờ phút này tiên tiên sở sinh vị thứ nhất âm vận quỷ đế tim vết bay thẳng nhập vận này, đủ bọn hoặc chỉ cảm thấy đàn này đột nhiên trở nên cực đoan năng nghề, cái kia dây đàn giờ phút này diễn hóa hiện lộ rõ ràng, đủ bọn hoặc bản năng cảm thấy diệt vật chạm đế cơ duyên đã đến, bởi vì đàn này thật sự là quá nặng nghề, thiếu niên đạo nhân nguyên thần khó mà lưng đeo, dứt khoát tuẩn thế chấn khai đàn mang. Ngoan, diệt vật chạm đế một đầu rơi trên mặt đất, chênh nhiên tiếng đàn Thiếu niên đạo nhân mu bàn tay phải phụ sau lưng, tay trái ngón tay đặt tại đàn này phần đuôi, đàn này càng phát ra khoái động, tựa hồ là hấp thu trung ương quỷ đế tim huyết còn không hài lòng, càng có một cỗ bàng bạc chi lực, lúc trước chém giết thời điểm, cái này 724 chính trưởng sứ đều thủ thường, giờ phút này nó nguyên thần chi huyết đều bị một cỗ bàng bạc chi lực hấp dẫn, bay vào trong đàn. Nương theo lấy quá trình này, thiếu niên đạo nhân từ tay trái ấn lấy diện Phật chẩm đế, thân vận thượng thanh linh bảo giàn luyện pháp huyễn âm. Giống như giàn luyện hắn tất cả quyền kia bức tranh bình thường, trợ giúp đàn này giàn luyện. Được phương pháp này trợ giúp, diện phạm đế phạm vi ảnh hưởng đột nhiên mở rộng, đầu tiên là Bắc Đế cung điện phụ cận, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng 18 đạo đạo đường thậm chí cả 724 toàn bộ bao trùm, cuối cùng cái kia chanh chanh nhưng tiếng đàn thậm chí vang vọng toàn bộ 2700 dặm phong đô thành. Sau đó, âm dương truyền. A a a, Bắc Đế đại đế quân, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên quát mắng ngươi, ta không nên, tha mạng, tha mạng a. Đế quân tha mạng. Nương theo lấy từng tôn đã từng tà thần lệ quỷ tiêu tên, bọn hắn thân thể run rẩy kịch liệt, từng đạo âm linh chi khí bị từ trong cơ thể của bọn hắn điều mà ra trật tự mỗi một chỗ phong ấn, mỗi một chỗ trong lao ngục phá phong phi độn mà ra, từng đạo âm khí tràn ngập bầu trời, cuối cùng chiếm cứ cả tòa Phong Đô thành, vô luận tại cái này Phong Đô thành địa phương nào, ngẩng đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy vô tận đám khí, mà vô số âm khí hội tụ cùng một chỗ, phản phất thủy triều, một tròng một tròng tầm tầm chúng chất, sôi trào mấy liền, cho đến cuối cùng, âm bang đã rơi vào thiếu niên kia đạo nhân dưới bàn tay trong cổ cầm. Chain. Chương 276, kẻ này, luân ngã. 2, chương 276, kẻ này, luân ngã. 2, trung ương quý đế tận mắt nhìn đến. Cái này diệt vật trạm đế phía trên, cái kia cuối cùng một sợi dây đàn chậm rãi sáng lên, vô số âm khí tại hai cái cực kỳ bên trong, bị phong đô thành chỗ chấn áp phong ẩn, vô số từng tại trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút tà thần lệ quỷ, nó tinh hoa bị điều, nó thần thủy bị tiêu hao, toàn bộ vẻ bại suy sụp, mà những âm khí này thì hóa nhập vào vật này, chỉ làm cho dây đàn thành tựu một bộ phận. Trung ương quý đế tuần xin con ngươi kịch liệt có bảo, lại là vì vật này chi theo hầu rung động. Vật này, chẳng lẽ nói, hắn cố ý khích chúng ta độc thủ, là vì quang minh chính đại rèn luyện đàn này. Cuối cùng còn lại bái tôn quý đế cũng bởi vì kinh hãi sợ hãi, cũng hoặc là là đối với Bắc đế sợ hãi, đều là chủ động đưa ra một bộ phận nguyên tinh, Phương Nam quý đế giống như cực kỳ không muốn, mà Phương Bắc quý đế thì là thông khoái không gì sánh được, bất tiếng cười to lấy đưa ra nguyên tinh chi huyết, còn cảm thấy cái này huyết hạ không đủ nhanh, cúi đầu xuống tìm phải tìm trái. Cuối cùng vui mừng hớn hở tìm được vừa mới Vương Nam quý đế binh khí. Sau đó nhấc lên, đối với tim của mình miệng chính là răng rắc một chút, khớp xương lóc thịt cực lớn một cái lỗ hồng. Truy ý tâm huyết của mình chảy ra, sau đó cầm trong tay binh khí tiện tay quan ra, không nói ra được thông thái, mà cuối cùng Hấp tụ cái này mấy cái cướp khí bên trong, vô số ác quỷ âm thần, thậm chí cả ngũ phương quỷ đế, 724 chính trưởng tâm huyết nguyên tinh bên trong, lại lấy thượng thanh linh bảo rèn luyện pháp phụ trợ, một cây kia dây đàn rốt cục trầm dải thành kỷ, cuối cùng một cây kia dây đàn triệt để huyễn hóa thành công thời điểm, hình như có một đạo âm lãnh, u ám, sâu hơi về phần nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm vang lên. Tất cả mọi người tim đập nhanh. Chợ đàn này đột nhiên rung động, từ đó triệt để cùng đã từng hoàng tiên thượng đế trong lòng bàn tay chi cầm phân ra khác biệt lấy 2700 dặm phong đô thành vô số u hồn chi tâm huyết vì đó tải, ngũ phương quý đế vì đó kim, mà lấy mê hoặc chi hỏa rèn luyện, linh bảo chi pháp dẫn đạo, thiên điệu nhân thần quỷ năng cái dây đàn bên trong, đại biểu cho giết chóc cấm lệnh, sâu niên u ám ủy tại tư thành cửu. Thiếu niên đạo nhân lòng bàn tay nhấn một cái, tiếng đàn nổ tung, có âm phong chợt chợt quét sạch trên dưới, quỹ khắp thần hào, phùng lên tại tả hữu tứ phương, mà đạo bảo thanh linh phát qua, đạo nhân khống chế đàn này, trung ương quý đế tuần xin cũng có chút ủy thân, bị người nói, chúc mừng tôn sứ, chúc mừng tôn sứ, đến chí bảng này, trước đó không biết tôn sứ thân phận có điều mất lễ trộm, đoạn mong rộng lòng tha thứ. Không sao." Thiếu niên đạo nhân một tay nhấc lên đàn này, lưng đeo sau lưng, chậm rãi đi xuống dưới đi. Thái Dương chi pháp có chút dơ lên. Hắn dạo bước xuống, con ngươi bình thản, mà Trung ương Quỷ Đế tại hạ khom người con ngươi mỉm cười. Hai người gặp lần qua. Tú Lanh âm u con ngươi cùng thiếu niên kia đạo nhân màu mực con ngươi lẫn nhau liếc qua. Đỗ Vô Hoạch thản nhiên nói, "Các ngươi không như thế, ta như thế nào đến đàn này?" Trung ương Quỷ Đế con ngươi kịch liệt có bảo, "Thiếu niên đạo nhân đã cùng hắn gặp lần qua." Trung ương Quỷ Đế tuần xin duy trì không người tư thái, mà Phương Bắc Quỷ Đế thì là cười lớn đứng lên. Đầu tiên là chạy tới lúc trước uống rượu địa phương xem xét, lại là kinh hô một tiếng, nói a, cái này, nhiều như vậy hoàng tiền rượu, lễ sứ ngươi một hơi liền uống cạn a. Ha ha ha ha, lễ sứ tiểu lựa giỏi, không hổ là ngươi. Hắn cười lớn chạy tới, muốn cho đủ vô hoặc dẫn đường, mà trung ương vị đế không lời hồi lâu, chậm rãi đứng dậy, lấy mắt có tơ máu. Thì ra là thế, là người này phải dùng phong đô thành đến rèn luyện hắn thanh kiếm thần binh lợi khí, cho nên mới cố ý che đậy khí tức của mình, cho nên mới tận lực dẫn đạo phong đô thành bên trong mâu thuẫn bạo phát đi ra. Mà thiếu niên đạo nhân bình thản thanh âm lại lần nữa truyền đến. Có được tới nơi đây, cũng không sót rồi đi, làm phiền chư vị, cho bần đạo tìm một cái dễ chịu an tĩnh chút địa phương." Trung ương Quỷ Đế Tuần xin náy mắt nổi lên uẩn um tủn nhưng sát cơ cùng phẫn nộ, cùng từng kia e ngại. Hắn quả nhiên không có sợ hãi. Trước đó cái làm, đều là nguy trang. Cuối cùng 724 chính trưởng sứ tại mệnh lệnh phía dưới tản ra, nơi đây trống trải sâu thẳm, chỉ còn lại có Trung ương Quỷ Đế cùng Vương Nam Quỷ Đế, Tuần xin trên người có một loại bi thương cùng bố lực, hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia cao lớn trầm mặc Bắc Âm Đại Đế quân tộc thần cảm giác được cái kia hờ hững không sức sống tự thân, giờ phút này nhưng lại phản phất chân chính Bắc Đế bình thường, con người băng lãnh hờ hững, quan sát chính mình. Phương Nam Quỷ Đế tiến lên, lo lắng nói: "Đại ca, hắn, thật là Bắc Đế lệnh sứ sao?" Trung ương Quỷ Đế tuần xin nói không phải hắn, còn có thể là ai đâu. Hắn nhắm mắt lại, hồi tố thiếu niên kia đạo nhân xuất hiện ở nơi này mọi chuyện, cuối cùng nói: "Quả là thế a." Hắn tử vừa mới bắt đầu, vô luận nói chuyện hành động đều là ung dung không độ, ta hẳn là tại thời điểm này liền muốn cẩn thận, đây tuyệt đối là giả vở, trên thế giới Chẳng lẽ có ai tâm tính có thể đã cường đại đến đứng trước tử địa đều có thể dạng này chuyện trò vui vẻ trình độ. Cho nên nói, hắn có xác suất lớn căn bản chính là không có sợ hãi, là đang lợi dụng chúng ta mâu thuẫn, rèn luyện binh khí của hắn. Hắn ngay từ đầu liền biết tâm tư của chúng ta, nhưng không có lập tức bại lộ Bắc Đế lệnh sứ thân phận, một mực kiềm chế dẫn dắt đến, thẳng đến cuối cùng để xung đột triệt để bạo phát đi ra, lại dùng bá đạo nhất một chiêu trấn chủ cả tòa Phong Đô thành, dạng này, 724 chính trưởng sứ làm sao lại không phục hắn? Một chiêu kia tuyệt đối đã tới đế cấp độ, ta không biết hắn là mượn cái gì ngoại lực, hay là dựa vào chính mình. Nếu như nói mượn nhờ ngoại lực lời nói, ngược lại là có thể nếm thử giết chết hắn, lực lượng như vậy tuyệt đối không có khả năng thi triển ra lần thứ hai, thế nhưng là, ai có thể cam đoan, đây không phải lại một lần kế sách. Đây không phải mới mọi như. Trung ương Quỷ Đế Tuần xin nhắm mắt lại, hồi ức thiếu niên kia đạo nhân nhấc lên đàn, từng bước một đi tới, thần sắc lẫm đạm ngự hữ. Cùng một câu kia, các ngươi không như thế, ta như thế nào đến lần này. Đôi trong mắt kia quá trầm tĩnh. Một câu nói kia lại quá phong dòng, cuối cùng để Tuần xin từ từ từ bỏ đột vô hoặc là đang hư trương thanh thế phán đoán này, sau một hồi, hắn thở dài một tiếng nhưng nó là có đại thần thông, ngụy trang mà đến, mượn nhờ chúng ta đi rèn luyện thần binh, dẫn bạo phong đô mâu thuẫn, đã là tâm tính trầm tĩnh, tâm tư thâm trầm người. Nhưng nếu là hắn chỉ là một kẻ chân nhân, mà có thể bị thế, chẳng phải là so với bên trên một loại khả năng kinh khủng hơn a. Vô luận là loại nào chân tướng, người này sao mà Tiêu Hùng cũng. Phương Nam Quỷ Đế kinh ngạc, không thể tin được, người này Tiêu Hùng đánh giá như vậy, sẽ là tại đệ tam kiếp kỉ gào thét một phương quỷ đế trong miệng nói ra, để một vị chân chính Tiêu Hùng công nhận Tiêu Hùng. Trung ương Quỷ Đế Tuần xin nhìn xem cái kia nghiêm nghị hờ hững Bắc Đế tự nạn, Lý Non Than thở nói nhân vật như vậy, sao không phải là Bắc Đế lệnh sứ? Nếu không phải là Bắc Đế lệnh sứ, nó càng Bắc Đế con hổ. Trên chín tầng trời, vốn là lẫn nhau tranh đấu thượng thành đại đạo quân cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế đều bị Tiếu Niên đạo nhân cái kia khống chế tinh thần, mượn mê hoặc chi lực, hóa thành cấp kiếm một chiêu hấp dẫn tới, chập đều nhìn Tiếu Niên, kia đạo nhân lấy chân nhân thân thể, mà trấn nhiếp rồi phong độ còn hùng, tâm tính đẳng phách, đều là nhân tuyển tốt nhất. Bắc Đế nhìn Tiếu Niên, kia đạo nhân đi xa, đáy mắt đạm mạc hình như có phấn ba, nói thì ra là thế. Kẻ này luận ná Mới nói xong kẻ này hai chữ Bắc Đế nhìn về phía Dương Dương đáp ý, bổ sung loại ná hai chữ Đại Đạo Quân, không có tiếp tục đánh xuống suy nghĩ, chỉ là thản nhiên nói, "Nhân gian có người lời nói, vì quân con không khí, thiếu hình thức có độ, có độ tất chân đấy, quân tử không khí, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể thể hiện ra đủ để khống chế nơi này đạt tính cùng bộ dáng. Là so đại khí cảnh giới càng cao hơn. Cái gọi là cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi." Đại Đạo Quân cười nói một tiếng, "Ha ha, ngươi nhìn, ngươi nhìn. Là của ta rèn luyện pháp, không tệ a, dùng thành tục hơn." Sau đó mới dành thời gian đối với Bắc Đế tùy ý nói, "Ngươi nhắc lên Thái Thượng Đạo Kinh làm cái gì?" Bắc Cực Tử Vi đại đế nhìn hắn, thản nhiên nói, "Thượng Thanh, ngươi cũng đã biết, hắn là ai đệ tử sao?" Chương 277, sao mà ngả mạn. 1. Chương 277, sao mà ngả mạn. 1. Chương 277, sao mà ngả mạn. Mạ? Thượng Thanh đại đạo quân hầu nghi nhìn xem tứ ngữ hướng đầu, sau đó cũng không có trực tiếp trả lời, mà là lười biếng nói hắn sứ thừa. "Ta có biết, cũng không quan tâm. Dù sao đến cuối cùng, hắn cũng sẽ là đệ tử của ta." Bắc Đế đึng chặt tay, ngữ khí thanh đạm Nói a, tự tin như vậy. Thượng Thanh Đại Đạo quân ngáy mắt tự có một cỗ thanh ngạo cảm giác, thản nhiên nói, không được nữa lời nói, vậy liền đành phải đến tỉ thí một chút, nhìn xem ta chi kiếm pháp có thể hay không đem đệ tử này từ lão sư của hắn nơi đó đoạt tới. Hừ, tự nhiên không phải lấy sát phạt chi kiếm, cường thủ hào loạn, mà là lấy đạo kiếm luận đạo. Lấy kiếm chờ đạo, lấy kiếm tu đạo. Lão sư của hắn nếu là còn có mấy phần nhắn lực, còn có mấy phần hy vọng đệ tử tốt gần tiết chi tâm. Liền nên thả hắn bái ta làm thầy. Thượng Thanh Đại Đạo quân cơ hồ liền phải đem ngươi cân nhắc một chút đạo hạnh của mình. Nhân không cần dạy hư học sinh tức thời một chút cũng đừng có buộc ta xuất thủ, mau mau đem hảo đồ đệ này đưa ra, ta hảo hảo dạy bảo dạy bảo hàng chữ này cho biết lên mặt. Chán đây tự tin. Bắc Đế dừng một chút, nghĩ cùng lúc trước cái này Thượng Thanh nói về chính mình chuyện cũ sự tình, không có đem Thiếu Niên kia đạo nhân sư thừa nói ra, chỉ là ngữ khí thanh đạm bên trong, tựa hồ có nhiều rất nhỏ hứng thú, thản nhiên nói, "Nguyên Lai, like, như vậy luận đạo sao? Nếu có việc này lời nói, không bằng do ta là phán quyết, như thế nào?" Thượng Thanh đại đạo quân thực sự kinh ngạc dị, chợt vỗ tay cười nói, "Tiên Tiên tinh thần chi khởi nguyên, đệ nhất tiếp kỳ chi tổ khí một sợ." Năm đó kém một chút trở thành thứ tư so ngươi, hiện tại tứ ngự đứng đầu, làm cho này một trận luận đạo phản quyết, ngược lại là không, có chút nào vấn đề. Chỉ là Bắc đế ngươi xưa nay đối với những chuyện này không có hứng thú, hôm nay làm sao đột nhiên nguyện ý tham dự vào? Trận này cái gọi là luận đạo, kỳ thật không có cái gì trên cãi. Có lẽ, lão sư của hắn gặp được ta tên, sẽ còn liên tục không ngừng khom mình hành lễ, thúc dục Tề Vô hoặc tiểu tử này tối tối chăm trà rót rượu, đến nơi bái ta làm thầy đâu. Đại đạo quân ngồi xếp bằng tại hư không, tu tú đạo nhân một bàn tay khuỷu tay chống đỡ đầu gối, bàn tay chống đỡ cái cằm, đạo châm lưỡi nhát rủ xuống hai sợi thái dương sợi tóc, tay trái trắng nõn như ngọc, năm ngón một thanh ngọc như ý, nhẹ nhàng đánh biến mất, một đôi mắt phượng hí, mặc sức tưởng tượng ngày khác chi hòa mặt, khóe miệng ý cười dừng đều ngăn không được. Bác đế trực tiếp bỏ đi nói cho hắn biết Tiếu Niên đạo nhân chân thân dự định, chỉ thản nhiên nói, thượng thanh như vậy, sao mà ngạ mạn? Ngạ mạn? Ta liền ngạ mạn thế nào? Đại đạo quân lười biếng nói, lại nói, nếu người tu đạo, như vậy tôn trọng ta một chút không phải cũng là lạ à? Tiểu tử kia thế nhưng là nhân tộc, cũng không phải nệ dạng này tiên tiên sinh linh. Đã là nhân tộc, tu lại là đạo pháp, mặc đảm bảo tu đích đạo đối tóc. Chẳng lẽ hắn không bái đạo tổ? Vậy hắn không cho dù là đạo tổ đệ tử sao?" Bác Đế thản nhiên nói, câu nói này cũng không tệ. "Ha ha ha, ngươi cũng dạng này cảm thấy không phải sao?" Thế là Trượng Thanh đại đạo quân vỗ tay mà cười dài biết, như vậy chính là tốt nhất, hắn đã tu lão pháp, đã bái đạo tổ. "Chẳng lẽ ta không phải đạo tổ sao? Hắn bái ta, lại có cái gì không đối? Hắn nếu có thể tính là đạo tổ đệ tử, mà ta chính là đạo tổ. Nói như thế, hắn không phải liền là đệ tử của ta sao?" Diệu cũng lạ, Diệu cũng lạ. Bác Đế mặc dù giỏi về sắp phạt, Nhưng là xưa nay tính cách thánh đạm, ưa thích trật tự cùng Ngọc Thanh nhất là hợp nhau, cùng Thái thượng cũng có thể uống trà đánh cờ luận đạo, duy trì có vị này tận tình tự ngạo thượng thanh, thật sự là đàm luận không đến cùng đi, ngày xưa không biết luận bàn qua bao nhiêu lần, đối với dạng này nguy bệnh, không có để ý tâm tư, lắc đầu phẩy tay áo bỏ đi, chỉ thản nhiên nói, ngày khác ngươi đi đấu tệ vô hoặc lão sư nhớ kỹ mời bản tọa đến. Thượng Thanh cười to đáp ứng. Mà Bác Đế trong mắt, viên kia trong gương vân khí tản ra, hắn thấy được tại trần thế trong hồng trần tiểu nữ, thấy được nàng bừng lấy vừa mới ra lò điệp tâm, khắp khuôn mặt là sáng lạn dáng tươi cười, Bác Đế vươn tay rũ xuống từng tầng từng tầng phức tạp cái áo, ngón tay chõng đỡ lấy tầm gương, trên mặt kính nổi lên từng tầng gợn sóng. Chỉ cần hắn mượn ý, chỉ cần quất tay, không gian trong nháy mắt tắt chém, Vân Cẩm ngay lập tức sẽ xuất hiện ở đây. Sau đó mặt mũi tràn đầy mờ mịt, bưng lấy hạt vừng bánh nóc trệ nhìn xem hoàn cảnh bây giờ. Nhìn thấy Bách đế cùng đạo tổ, Đoan Trường sẽ bị dọa đến nghẹn lại. Đằng sau, đằng sau nói chung hay là sẽ ăn trước một ngụm nắng hừng hập mới ra lò hạt vừng bánh ép một chút. Bách đế đã nhìn thấy đằng sau phát sinh sự tình. Nhưng là, nhìn xem thiếu nữ kia trên mặt thuần túy mừng rỡ vui vẻ, lại phản phất thấy được từ xa xôi trước đó thân ảnh kia, mà cái kia tâm tính cứng cỏi nhưng lại không thiếu sát phạt lăng lệ thiếu niên đạo nhân, nhưng lại cùng thở thiếu thời chính mình có 3 phần tương tự, cùng nói hai người bọn họ cùng chức nữ cùng văn chi nghi giống, không bằng nói là càng giống thở thiếu thời đợi chính mình. Nếu là thời đại kia chính mình nhìn thấy hiện tại Bắc Đế, là sẽ mừng rỡ hay là sẽ rút kiếm đâu? Tựa hồ là bởi vì đối với thở thiếu thời đợi hoài niệm, đối với một ít chính mình đã từng thương tiếc sự tình nên ngủ, cuối cùng vị này xâm niên tặc cốc tại Hạo Thiên vẫn lạc, Ngọc Hoàng lịch tiếp hai lần năm tháng dài đẵng đằng sau, lấy vô biên sát phạt chi tướng Trần áp lục giới, Gan bò trật tự chiến thần nhấc tay lên chỉ, "Không, có đem thiếu nữ kia mang về." Một mặt này chiếu rọi lục giới bảo kính hóa thành một chút lưu quang, bay vào trong tay áo. Thở dài, Bắc Đế tiếng nói như cũ mờ mịt lãnh đạm, nhưng tại chỗ sâu nhất, tựa hồ có từng kêu ô nu, "Tôi tùy bọn hắn đi thôi." Thượng Thanh đại đạo quân xếp bằng ở hư không, giống như cười mà không phải cười. Bắc Đế đưa lưng về phía hắn, tựa hồ là đang hỏi thăm Thượng Thành, lại tựa hồ là đang cấu vấn chính mình, "Nói Thượng Thành à, đứng sự tình, chưa chắc là tốt, không phải sao?" Thượng Thanh vỗ tay cười nói, cho nên, ngươi cũng biết ngươi cái này trưởng bối an bài con đường, cùng con đường này điểm cuối cùng, cùng bản bối muốn biến thành người, là hoàn toàn khác biệt hai chuyện. Bắc Đế từ chối cho ý kiến. Mà lên rõ ràng đại đạo quân trong lòng bàn tay ngọc như ý chỉ vào cái kia Bắc Đế, nói chúng sinh đều là cầu đạo, tu đạo, ngươi cùng ngọc thanh ánh mắt cực cao, đều có thể nhìn thấy cực kỳ xa xôi con đường, có thể làm cho bản bối tu đạo chi lộ đi được càng thông thuận, có thể đi đến cao hơn địa phương, ta biết, đây cũng là các ngươi trong mắt chính xác, nhưng là ta ngược lại thật ra có một vấn đề, Thượng Thanh đại đạo quân ý cười thu liễm đôi mắt xanh nhạt, vì sao tu đạo muốn tu đến cao. Nhất tu đạo tu tà cầu tiêu dao, tu hành đến cao nhất chính là tiêu dao sao?" Bắc Đế thản nhiên nói, Thượng Thanh có khác biệt gì ý kiến? Thượng Thanh đại đạo quân cười tán một tiếng, bình thản hỏi thăm, lại hình như có đinh thai nhức góc thanh âm, "Bắc Đế có thể từng tiêu dao? Thân phụ vô biên sắp phạt, có vô số cự địch, đã từng có được hết thảy, cũng từng gần như mất đi hết thảy, Bắc Đế cũng không trả lời. Thượng Thanh đại đạo quân tiếng nói ôn hòa bình tĩnh, "Tu đạo tu hành, có thể không được quên vì sao mà tu hành, vì sao mà xuất phát, nếu là quên việc này, nhưng lại là tại tu hành chuyện này bản thân bên trên ra ma bệnh, chỉ biết bị đại thế lôi cuốn giống như tu đạo mà thôi. Bắc đế im miệng không nói hồi lâu, cuối cùng phất tay áo, tựa hồ muốn đem vừa rồi nhìn xem tấm gương thời điểm, hiện hiện trong lòng trước mắt hình ảnh đều quét đi giống như, Thành nhiên nói, quả nhiên là ngươi sẽ nói ra vấn đề. Thượng Thanh đạo tổ. Nhưng ai có thể nói, một đầu nào mới là cuối cùng con đường đúng đắn đâu? Chương 277, sao mà ngả mạn. 2, chương 277, sao mà ngả mạn. 2, cuối cùng Bắc đế rời đi, Thượng Thanh đại đạo quân nhìn xem phía dưới, cũng rời đi ánh mắt chỉ là lẩm bẩm, Vũ Vương Quỷ Đế cũng không phải tốt dễ dàng. Tiểu tử ngươi có thể tránh thoát sinh tử chi kiếp, xem như là gan đủ lớn, số phận thật tốt, đằng sau như thế nào, ngươi cần phải tự giải quyết cho tốt. Tề Vũ hoặc đi toàn bộ phong đô quỷ thành trung tâm nhất phủ đệ. Nói là phủ, nhưng là kỳ thực quy mô cũng sẽ không so với đã từng Bắc Câm đại đế quân tri cung điện quy mô hơi kém, thiếu niên bình tĩnh đi vào trong đó, chợt lại cùng phương Bắc quỷ đế uống rượu tri thiêm, bảy quỷ thần đều là gặp nó thần sắc thách đạm, lời nói cử chỉ đều là tự có một làn gió hái, lại tuyệt không mảy may chi e ngại. 72 ty chính trưởng làm đều là tiến lên hành lễ, vì lúc trước chi thất lễ chỗ xin lỗi. Thiếu niên kia đạo nhân đều là lời nói thông dòng, đem chuyện lúc trước tỉnh, cười một tiếng mà qua, cũng không để ở trong lòng. Thế là 72 ty chính trưởng làm trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau khi, cũng là trong lòng giấu giếm hai ba phần cảm kích tri tâm, đối với vị này Bắc Đế lệnh sứ càng phát ra kính trọng, mà thiếu niên đạo nhân một phen uống rượu đằng sau, lại đưa tay đưa dẫn, làm cho bảy quỷ thần đều là rời đi, ca múa đã thôi, uống rượu đến cực điểm, chén cuộn vừa buột, vừa rồi đứng dậy, lưng mèo thần minh, bình tĩnh đi trở về. Bước chân hơi ngừng lại, thiếu niên đạo nhân như người, nhìn về phía cực chỗ xa xa trung ương quỷ đế, duôn tay mời, nói cần phải cùng uống một chén. Chu Khất hồi đáp, hôm nay phong đô thành bên trong có biến, còn có rất nhiều sự tình cần ta đi xử lý, Tôn sứ hôm nay cũng đã trấn kinh, còn xin nghỉ ngơi, ngày khác tự có thời gian uống rượu, đến lúc đó tất nhiên bội tội. Thiếu niên náu nhân khẽ bước cẩm, lúc này mới tựa hồ tiếp đuôi cười cười, lại lang cũng không nói gì, quay người dạo bước đi vào tòa phủ đệ này bên trong. Đem binh khí buông xuống tiếng đàn chênh chênh tự động. Một cách tự nhiên sẽ có một cố cường hành che giấu hiện diện tà hữu. Thiếu niên náu nhân mãi cho đến lúc này mới có chút thở ra một hơi đến, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệ. Vừa rồi một mực gánh chịu áp lực thật lớn, như là giẫm lên tơ thép giống như, không cẩn thận rất xuống liền sẽ thân tử hồn diện pháp lực, Tề Vô hoặc đè xuống bàn bàn tay có nhỏ xíu rũ dậy, nhắm mắt ngân thần, lấy trong lòng chi kiếm, đem cái này rất nhiều sợ hãi, lo lắng, mỏi mệt mệ, nỗi lo về sau đều chặt đứt. Sau một hồi, Tề Vô hoặc mở to mắt, tâm cảnh một lần nữa bình phục lại. Như vậy, xem như ngắn ngủi chế trụ cái này ngũ phương kỳ đế, cũng hoặc là nói, là trung ương quý đế Chu Khất ở bên trong còn lại tứ phương kỳ đế. Nhưng là Tề Vô hoặc còn không có ngây thơ cho là chính mình lần này áp chế liền có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã, tính tình như vậy âm lãnh tiêu hùng, tất nhiên Lên Khốc mà đang nghi, chính mình một lần áp chế đại khái có thể làm cho hắn an tĩnh một đoạn thời gian, nhưng là lần này áp chế chung quy là mượn lực mà không phải lực lượng của mình, cả hai có bản chất khác nhau. Ở chung thời gian càng dài, liền càng dễ dàng bị nhìn ra sơ hở, mà bị nhìn ra sơ hở thời điểm, chính là mình tự kỳ. Lớn như thế đế, chỉ có một loại phương thức có thể khống chế ở đó chính là vĩnh viễn mạnh hơn hắn. Vĩnh viễn ngăn chặn hắn. Như vậy trung ương quý đế liền sẽ từ đầu đến cuối nhận rõ sở tình thế, sẽ vô cùng cung kính lại thần phục, mà một khi tự thân lộ ra suy yếu hoặc là sơ hở, đối phương phản phệ cũng sẽ tùy theo mà đến, không gì sánh được cấp tốc. Tề Vũ Hoặc biết, bọn hắn e ngại nhưng thật ra là Bắc đế, mà không phải chính mình. Mình tại nơi đây, chung quy là dê nhập đàn sói, thời gian càng dài, càng là dễ dàng ra sơ hở thì càng nguy hiểm. Nhưng mà, càng vào lúc này, càng cần tỉnh táo, càng là không thể đội vạng dao động. Tề Vũ Hoặc rót cho mình một ly trà, nhẹ nhàng uống xong, cảm nhận được băng lãnh chất lỏng tản ra cảm giác, con người bình tĩnh Hắn muốn rời khỏi nơi này, trở lại Dương Gian, nhưng là không thể là chính mình tự mình đưa ra muốn rời khỏi, nhất định phải để trung ương kỳ đế xin chính mình rời đi, như vậy mới được an toàn. Cùng vị kia nam xanh con, còn có Long Thi, 8000 năm trước tri kiếp, tê bu hoặc cuối cùng nằm mắt, mỏi mệt đến cực điểm, nhưng cũng không có khả năng triệt để trầm tĩnh lại, bàn tay nhẹ vô về đàn, cảm giác được tiếng đàn này hữu lãnh, tâm thần dần dần an tĩnh, bình phục xuống tới, thiếu niên đạo nhân không dám nằm xuống tiếp đi, ôm cổ cầm, liền dựa vào lấy cái này thôi mà trầm tĩnh đồng trụ, lâm vào an tĩnh trong ngủ say. Lại là một ngày nan quan, lại là một ngày sinh tử, lại là một ngày tiếp. Lại là một ngày ta còn sống. Trong nhân thế, nhân tộc khoảng cách yêu tộc có phần gần trong một tọa thành trì. Nơi đây chính là cùng nhân tộc giáo hảo và chi yêu tộc yêu quốc phụ cận, là thông thường trên ý nghĩa hai tộc giảm sóc chi địa điểm, thành trì bản thân có có hai tộc đặc sắc, tại không lắm rộng lớn trên con đường, có thể gặp đến hai tộc sinh linh quang minh chính đại đi tại trên con đường, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này mất tính, đối với những cái này cùng mình có chút dị thượng chỗ khác biệt sinh linh, cũng không nhiều lớn e ngại. Một cái có chút chút gãy gò hán tử trong mổn cắn một cây nhánh liêu, Lưu Loát đem mới ra lò điểm tâm chứa vào đưa tới, cười nói, "Được rồi, tiểu cô nương, ngươi muốn hạt bưởi bánh tốt." "A, tốt, cảm ơn ngươi." Hắn tử gầy gò khó được nhìn thấy dạng này bộ dáng đẹp mắt, lại nhí nha nhí nhảnh cô nương, cười ha hả nói, "Cảm ơn cái gì? Ăn một chút nhỉ, thấy thế nào?" Thiếu nữ bưng lấy mới ra lò hạt bưởi bánh, ăn một miếng, mà hậu tâm đổi hài lòng con con con mắt, nói, "Lại ngọt lại thơm lừng, vỏ ngoài hay là sộp giòn, thật là ngon, so với bô hoặc cho lúc trước ta trùng châu hạt bưởi bánh, lại là không giống với phân vị." Hắn tử gầy gò kinh ngạc, cười nói, "Ai du hay là cái người trong nghề a. Cái gọi là một phương khí hậu một phương người, chúng ta chỗ này tới gần yêu quốc, trồng ra tới hạt bừng cũng có đặc thủ phong vị, thủy chất cùng trung châu cũng có sự bất đồng rất lớn, cái này làm ra hạt bừng bánh đương nhiên hương vị không giống mới, chúng ta chỗ này so với trung châu đến, hạt bừng càng lớn, hạt bừng bánh càng hương càng đậm. Thiếu nữ hài lòng gật đầu, nói vậy phiền phức đại thúc cho ta lại nhiều cầm một phần. Một đường tìm kiếm đề vô hoặc tới đây, lại vẫn cứ tại yêu quốc địa giới cùng nhân quốc địa giới ở giữa đoạn khí cơ, thiếu nữ lượn quanh nửa ngày, mệt mỏi sau khi, nhưng cũng là có chút tạm an, vừa rồi ở đây ngồi tạm nghỉ ngơi cũng là hơi chỉnh lý một phen mạch suy nghĩ, nghĩ nghi tể vô hoặc khả năng đi phương bị, lại gặp hạt bừng bánh muốn lạnh, định đem cái này hạt bừng bánh ăn xong. Đỗng nhiên thiếu nữ thân thể cứng đờ. Ý ý cái kia làm lấy hạt bừng bánh hắn tử đỗng nhiên phát hiện, phía trước mặc áo xanh, làm Giang Hồi nhỏ Du Hiệp an mặt thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, lông mày hất lên, để con mắt đều tựa hổ lớn hơn một phần mà, từ hạt hạnh nhân mắt trở nên tròn càng, con ngươi vừa đen vừa sáng, một đôi tay nhỏ bưng lấy hạt bừng bánh, cực kỳ cảnh giác tạ hữu nhìn tới nhìn lui, ngược lại để hắn nhớ tới tới những cái này bưng lấy tiểu ngư nhi sủ lồng cảnh giác nhỏ con. Ma thiếu nữ thì là cảm thấy tóc gáy dựng đứng đứng lên. Ơ, sao? Làm sao cảm giác được giống như bị Bắc Đế từng ngoại tổ phụ nhìn chằm chằm lúc giống như đều không thở nổi. Sau một hồi, cái này cảm giác kỳ quái mới biến mất. Thiếu nữ gái kia nâng lên mi phong lúc này mới bình phục lại, trở nên vô hại mềm mại, thật dài nhẹ nhàng tỏa ra. Hô. Đại khái là ảo giác đi, ta cũng không phải Bắc Đế con trọng yếu như bọn người, liền xem như trượt xuống tới, cũng sẽ không dẫn tới Bắc Đế vị này tứ ngữ đứng đầu tự mình nhìn qua đi. Không đến mức không đến mức. Ăn trước một ngụm núi ra lò hạt bừng bánh ép một chút. Hỏng bết ế chuột. Thiếu nữ tìm nén một bụi, đem gói này hạt vương bánh nướng xuống, thở phào một hơi, sau đó bỗng nhiên nghe được phía sau có người tại nguyên thần thấp giọng nữ nợ, trong đó vừa bọn nói về đến cái tên đó, thiếu nữ con mắt trừng lớn, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở đám người kia trước mặt, đem nó đám người giật mình ở, trong đó người cầm đầu chính là một tên ngũ quan thanh lanh đến tụ điểm, mi tâm một chút chu sa cầm kiếm nữ tử. Thôi Nguyên Chân nhìn chiếc mắt đột ngột xuất hiện thiếu nữ, kinh ngạc nói: "Ngươi là Vân Cầm con ngươi sáng lóe ánh, nói các ngươi vừa mới nói, kẻ bu hoặc, các ngươi biết hắn ở đâu sao? Có thể nói cho ta biết không?" Ta mời các ngươi ăn hạt bưởi bánh. Chương 278, lựa rượu quý vị, 1, chương 278, lựa rượu quý vị, 1, chương 278, lựa rượu quý vị. Minh chân đạo minh mọi người mới vừa từ yêu tộc bên trong rời đi, lại là bởi vì Lã thuần dương tại yêu tộc bên trong quan hệ, cùng, hiện tại yêu tộc biên quan khóa chặt là Tế Vô Hoặc, mới có thể thuận lợi thoát thân mà ra, giờ phút này lại là đang đảm luận vị kia phương Thốn Sơn Tế Vô Hoặc chân nhân sự tình. Trong lời nói đều là rất nhiều kính sợ tôn trọng. Toàn bộ yêu tộc, Tế Vô Hoặc sự tình tình vẫn không có thể triệt để phạm vi lớn bạo phát đi ra, là rất nhiều yêu thánh Yêu Vương không nguyện ý đem việc này quảng nhi cáo tri, tổn hại uy tộc danh dự, cho nên đều để ép, bây giờ bọn hắn đi vào nhân gian dưới, lúc này mới hơi chịu tiếng, lại không ngờ tới, mới nói mười câu, liền bị một người ngăn lại. Tôy Minh thật cầm kiếm nước mắt, nhìn trước mắt áo xanh bay rải, theo vòng nga hoàng đi đái, con ngươi sáng bừng ánh, hai tay giơ một khối nóng môi hồi hạt vừng bánh tiêu nữ, trong lúc nhất thời cũng không từng thấy được nàng là thế nào xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng lẫn ẩn, ẩn có sợ hai thánh phục cảm giác, lúc trước đã cảm thấy, vị kia Phương Thốn Sơn tể vô hoặc đã là nhân gian đi có. Người này tu vi lại giống như cũng là cỡ cao. Ngay nỗi thiếu nữ tiên hỏi thầm, ngược lại là có ba phần kinh ngạc, nước mắt nhìn nàng, là đội phân biệt ra được thiếu nữ này một thân nhẹ nhàng chi khí, tuyệt không nửa điểm yêu phân cảm giác, rõ ràng cũng không phải là yêu tộc, cũng không phải ác loại, vì vậy nói, ngươi hỏi về vô hoặc chân nhân chỗ, ngươi nhận ra hắn. Vân Cầm dùng sức gật đầu. Một tên cao lớn bạm mỡ tăng nhân cười lớn, Phương Tốn Sơn đệ chân nhân, tuổi trẻ tài cao, tu vi siêu phàm, càng thêm có hiệp nghĩa chi tâm, nơi đây đã là nhân tộc địa giới, có người nghe nói danh hảo của hắn cũng không kỳ quái, chẳng nói, nếu là nhân gian không người nào biết Tệ chân nhân Đó mới là một kiện kỳ dị sự tình đâu. Vân Tăng Long tượng tự thầm, gặp qua vị nữ thí chủ này. "A, ngươi tốt, ngươi tốt." Đức Thâm Hỏa thượng cười nói, đi giải như vậy đường, ngược lại là có mấy phần mệt mỏi, chuyện này cũng không phải một lát liền có thể nói được rõ ràng, tới tới tới, chúng ta tìm cái địa phương, từ từ lại nói thế là chúng tìm khắp một nơi, muốn nước trà." Chư Điểm Tâm con rồng kia tượng chùa Đức Thâm Hỏa thượng cầm trong tay một cây kia phần đuôi có vết máu loang lổ lộ sắt tiễn trượng đặt ở một bên. Uống chén trà, lúc này mới cười nói, "Tề vô hoặc Tề chân nhân a, chúng ta thế nhưng là cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ." Nói đến a, phần tăng đầu này tính mệnh, vẫn là hăm cứu đây này. Thiếu nữ Vân Cầm con ngươi hơi sáng đứng lên, gật đầu nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Như vậy mang theo một chút u mê cùng thiếu nữ hồn nhiên bộ dáng, ngược lại để tất cả mọi người cười lên, không khỏi sinh ra mấy phần thân cận cảm giác, Đức Thâm Hòa thượng bọn người đem ngày đó cái tiên sinh sư tộc Lang Diêu đại tướng áp giải nhân danh người tiến về sanh sư tộc bên trong, là lớn thánh chúc, Minh chân đạo minh bọn người tiến đến chạp đường, lại là không thành, ngược lại rơi vào cái bầy bấy giờ. Chính là thời điểm nguy hiểm, lại là thiếu niên kia đạo nhân cầm kiếm mà đến. Viụ đám người sự tình nói rõ chi tiết đi ra. Cái kia Đức Thâm Hòa thượng có được một bộ châu quần bộ dáng, nói lên cố sự đến lại là trầm đồng du dương, có chút làm người say mê. Có thể là năm đó gõ Ngôn Niệm Phật kinh thời điểm tích lũy được công phu, đem một phen thiếu niên hiệp khách xuất hiện sự tình dáng thuật là sáng chói vạn phần, thiếu nữ bưng lấy hạt bưởi bánh đều theo bản năng ngưng trợ, trong chúng nghe, ngay cả hạt bưởi bánh đều mát mất rồi, đều không có đi ăn. Lông mày hất lên, con mắt chừng đến vừa lớn của tròn, thiên chân khả ái. Mà còn lại Minh chân đạo minh đệ tử mặc dù không phải lần đầu tiên nghe nói chuyện này, Nhưng là giờ phút này, lại nghe Đức Tâm Hòa thượng giảng thuật đi ra, nhưng cũng là lộ ra nguy tới, sợ hãi thán phục cảm giác, trong đó có ở nhân gian giới tụ hợp mấy vị nữ đệ tử, càng là đáy mắt nổi lên dị sắc liên tục, có chút tâm động chi sắc. Đức Tâm Hòa thượng uống một hớp, nói lại là yêu quái giảo hoạt, chúng ta đã rơi vào trong bẫy, không phải là không thể đem người cứu ra, còn suýt nữa đem chính mình cũng góp đi bảo, mà cái kia thể chân nhân không đơn giản cứu được chúng ta, còn đem những cái kia người cơ khổ cũng đều cứu ra, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, thể chân nhân dạng này hiệp nghĩa chi phong đã xem như thắng tạo vô số cấp phụ đồ a. Tiểu nữ Vân cầm con ngươi sáng oanh oảnh, hiển nhiên phi thường mũi bẻ. Lại có một nữ tử nói về sau chúng ta mới biết được, hắn một đường lần theo đội ngũ này tiến vào Yêu quốc. Con biển khô hạn chọn bẹn mấy năm cầm châu, câu tới to như vậy một trận mưa nước, dài không nhịn, khiến mọi người có thể bình thường gieo hạt, cũng chỉ là trận mưa này nước a, liền đã không biết cứu được bao nhiêu người tính mệnh. Đằng sau nghe nói hắn xâm nhập biên quan trong thành trì, chém giết Yêu tộc đại tướng, lại cùng Diêu Tiên đàng dẫn giao chiến mã khư bại. Lại phá bỡ Sinh sư đại thánh thành thành nghi quý, phong dòng bỏ chạy. Tại Vây giết bên trong, xâm nhập biên thành bên trong, Chém giết ưu tiên thanh loan phá to lớn trận, càng là tại yêu vương sáu nha bạch tượng trong truy sát, thông dòng tối lui, có thể nói là tiêu sái đến cực điểm, mặc dù nói không có có thể tận mắt nhìn thấy một màn này, thế nhưng là giờ phút này mà sức tưởng tượng như vậy phong thái, nhưng cũng để cho người ta không lấm trong lòng mà ngợi. Đám người đàm luận thời điểm, nhiệt liệt không gì sánh được, nãy mắt đều có hướng tới cảm giác, mà cái kia áo xanh váy xanh thiếu nữ đấy mắt bên trong ý cười chảy ra đến, đến cuối cùng, khi tất cả người tu hành đều đối với kiếm địa gan cầm tâm thiếu niên đạo nhân tán thưởng không gì sánh được thời điểm, thiếu nữ lại chỉ cảm thấy vui vẻ không thôi cô gọi Dương Dương đáp ý hơi ngẩng đầu, có giống như Vinh Nghiên cảm giác, nhưng lại cảm thấy chính mình đáp ý như vậy giáo giật lời nói, vô hoặc khẳng định không thích dạng này qué quang, thế là lại hơi đem có chút nâng lên cái cằm thu lại. Đến vừa nghe những người này tán thượng tiểu niên đạo nhân kia, thỉnh phảng còn gật gật đầu, con ngươi dốn lên cười chụp lấy, vẫn còn muốn nghiêm trang nói, không tệ không tệ. Đúng là như thế a. Tuất phảng vất lạnh rơi hạt bường bánh đều cả ngọi. Đốn nhiên có một vị mặc áo trắng bay trắng, tư dung tú mỹ nữ tử đệ số kiếm, thở dài, nói đảng tiếng đạm tiếng đàn, yêu giao nhân gian, phương Tốn Sơn bên trong, chân nhân vô hoặc Dạng này phong thái tuyệt thế nhân vật, ta cả đời này có lẽ chỉ có thể gặp được dạng này một lần, chỉ là không biết vị này tể chân nhân phải chăng đã có đạo lữ. A a, đạo lữ? Thiếu nữ Vân Cẩm con ngươi một chút sáng lên. "Tu, thứ hư, không nghĩ tới, nhà ta vô hoặc thượng thủ như vậy sao? Ta nhưng là muốn thật tốt đi xem một chút." Thiếu nữ Vân Cẩm con mắt lóe sáng lánh lánh, dự định muốn lặng lẽ nhìn xem những mỹ nhân này, từ bên trong lựa chọn xinh đẹp nhất một cái, để cử cho cái kia luôn luôn chúng trạc đàn hoàng thiếu niên đạo nhân, vị mỹ nhân này lá rất đẹp khí độ cũng rất tốt, mà đội thành bên ngoài một người mạc hồng y đi tình trang nữ tử cũng nói, người như thế, một đường đi tới, có hành hiệp trượng nghĩa, có trảm điêu trừ ma. Năng lực xoay chuyển tình thế tại đã đủ, giúp đỡ cao ốc tại xe nghiêng. Phá bỡ đại thánh nghi quý, dạng này công lao sự nghiệp, đã vượt qua đã từng tuấn dương chân nhân lấy kiếm tinh phục yêu thánh đi. Chương 278, lựa rượu quý vị 2, chương 278, lựa rượu quý vị 2, tiếp qua mấy trăm năm, có lẽ lại là một vị người khó lường ở giữa chuyên kỳ. Bầy thật hàng tu đều đã ẩn ẩn có chút suy đoán, đều đã có thể biết, thiếu niên kia đạo nhân tương lai danh hào sẽ là như thế nào lửng lơ lăng lẽ, trong trí nhớ cái kia đạo bào màu xanh lam xoay tròn, kiếm khí như sương, tất nhiên sẽ sẽ là kế tiếp ngàn năm đạo môn truyền thuyết, nữ thâm đại hoa thượng nói đằng sau, vẫn tăng dự định hồi lòng tượng tự bên trong, đọc qua điển tịch, tìm kiếm được tể chân nhân chỗ phương thôn sơn. Có thể nuôi dưỡng được chân nhân như vậy, sẽ không bằng vẻ vô danh. Chỉ là không biết, tể chân nhân lão sư sẽ là vị nào, mới có thể dạy dẫn xuất loại anh tiền này. Ha ha ha, có lẽ không chỉ là một bị đâu. Nữ tử áo trắng kia cũng nói, "Ân, ta trở về tự Hà cát, cũng sẽ tìm một chút, sau đó, sau đó nàng chần chừ một lúc, Môi dị khẽ cắn môi son, trên khuôn mặt lộ ra một vòng làm cho người nhịn không được động tâm đỏ bừng, nói ta, ta hy vọng đệ sư trưởng ra mặt, đi hỏi thăm vị chân nhân kia, phải chăng còn không có đạo lữ. Vân Cẩm con ngươi trùng lớn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. A, thật là lợi hại. Sau đó nghĩ đến cha mẹ của mình, thiếu nữ ngây thơ lắm mạn, vô ý tức dò hỏi, đạo lữ, có phải hay không liền muốn trở thành vợ chúng a? Hay là nói cũng chỉ một bước này mới thôi đâu? Nữ tử áo trắng kia không khỏi đỏ bừng khuôn mặt, nói không ra lời. Đức Thâm đại hòa thượng cười ha ha, không có cái gì Nói là cầu đạo lữ, có thể ngươi tiểu nha đầu này, định không chỉ chạy đạo lữ tên quở đi không phải sao? Bất quá, dù cho là Phương Thốn Sơn đệ chân nhân lúc trước còn không có thanh danh chuyển tới, ít ngày nữa cũng chắc chắn muốn vang danh thiên hạ, từ xưa anh hùng mỹ nhân cầu chi, thiên hạ chi tuyệt sắc, lại có ai sẽ không vì như thế hào hùng cảm biến đâu. Vân Cẩm khẽ gật đầu, một bộ lao học cứu bộ dáng, nói nói rất đúng. Đức Thâm đại hòa thượng vừa cười nói, đằng sau các ngươi cần phải nắm chặt. Cũng chính là chúng ta hòa thượng này trong miếu không có nữ đệ tử, bằng không, đại hòa thượng ta đều muốn em kết nghĩa con đưa qua đi. Cũng chỉ chúng ta nơi này đều có thật nhiều người đối với cái kia tể chân nhân có tâm động cảm giác. Nữ tử áo trắng nước mắt, vô ý thức nhìn về phía bên kia đồng dạng đã từng bị thiếu niên kia đạo nhân cứu hồng y lý kình trang tiểu nữ, song phương một cái thanh đạm thuần mỹ, một cái lăng lệ quả cảm, càng có còn lại rất nhiều nữ tử âm thầm ồn ồn có tranh đấu chi tâm, ánh mắt giao phong chỗ, vài như một trận bạc bảo chi tranh, lại có còn lại bối phận không tắc tu sĩ, thì là nghĩ đến, nhanh chóng trở về bên trong sân môn. Sau đó lập tức tìm kiếm được phương này Tốc núi danh hiệu, muốn cùng vị này tể chân nhân có chỗ liên hệ. Tốt nhất có thể làm cho nhà mình đệ tử cùng thiếu niên đạo nhân này kết thành đạo nữ. Thế là không khí này không khỏi liền có mấy phần chiến đấu, thiếu nữ Vân Cẩm ngược lại là nhìn xem vừa lòng tỏ ý, cảm thấy vô hoặc quả nhiên là rất tuyệt, lại dò hỏi, cho nên Tệ Bỗ hoặc hắn bây giờ ở nơi nào a? Ta muốn đi tìm hắn. Đức Thâm đại hòa thượng nói hắn bây giờ tại yêu tộc nữa Phượng thành bên ngoài mất đi tung tích, hẳn là ngay tại vùng kia. Bất quá, hiện tại bên kia cũng đã đưa tới rất nhiều yêu tộc tìm kiếm truy xét, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, chúng ta thực lực đi qua, cũng bất quá chỉ là cho Tệ chân nhân cản trở thôi, đáng hận, hay là ta thực lực này không đủ? Bằng không mà nói, ngược lại là có thể nhiều đứa mấy cái yêu quái cho phạt tội. Đại hoa thượng một mặt từ bi, thần sâu tiến đuối, vô tận tự giải. Trợ Hiếu Kỳ không thôi mà nhìn xem thiếu nữ kia, nói nói đến, còn không có hỏi qua, ngươi cùng đệ chân nhân là bạn cũ sao? Hay là nói cũng là Phương Tốn Sơn đệ tử? Làm sao một đường tìm được nơi này? Đám người ánh mắt ánh mắt đều nhìn về cái kia khả ái thiếu nữ. Vân Cầm Nghiên đầu một chút, nghĩ nghĩ nên như thế nào trả lời, trước đó là dỗ dành thiếu niên kia đạo nhân lời nói, chỉ là như vậy ước định đương nhiên là song phương ạ, nói là bằng hữu, hay là nói là bạn chơi đâu? A, có. Thiếu nữ sau đó hai ba miếng đem hạt vương bánh đã ăn xong, Sau đó hướng phía phía sau nhảy nhọ hai bước, xinh săn đáng yêu. Chỉ là chợt màu không khí liền hơi có chút biến hóa. Trở nên nghiêm túc mà lãnh đạm, giờ phút này mọi người mới phát hiện, thiếu nữ kia nhí nha nhí nhảnh khuý chất tu liêm đằng sau, nó mặt mày ngũ quan lạ bực nào thanh lãnh tuyệt dịểm. Màu xanh váy có chút chợt tròn. Thiếu nữ có chút xoay người, con ngươi cụ xuống, lông mi của nàng rất dài, làn da trắng nõn như ngọc, giờ phút này lại có ba phần sóng mắt lưu truyền cảm giác, sợi tóc rủ xuống, hai tay nắm đuốt váy một góc, Hập Nhuốc đã từng nói với chính mình một loại lễ nghi, hơi xoay người, chợt đứng dậy. Thái Dương tóc đen cùng dây cột tóc lưu chuyển, Long Mi lưu quang, thuộc lệ tuyệt sắc, Long Mi ba quang lưu chuyển ở giữa, đúng là không nói ra được tuyệt sắc vô song. Sau đó, như là tự nhiên mà vậy, Dung Dung không đội nói hắn là của ta, quy hết về tính mình. Trên chín tầng trời, đấu bộ bên trong. Đấu bộ hiện tại chủ thể, Thái Âm chân quân nghe hỏi mà đến, lúc trước Hỏa Diệu dông nhiên biến hóa, nhấc lên rất nhiều dị biến, đã kinh động đến vị tồn tại này, nàng một đường chạy đến, rất nhiều đấu bộ chi thiên quân đã đem lúc trước sự tình bẩm báo, Thái Âm Nguyên quân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Hỏa Diệu, nếu như nói lúc trước chi Hỏa Diệu là khôi phục lời nói, Hiện tại hỏa diệu cơ hồ là táo bạo chật thái, đại biểu cho không rõ ngọn lửa màu đỏ sẫm xoay tròn lấy. Trước đó hỏa diệu đột nhiên có một cú cực mạnh chi lực trực tiếp xuyên qua thiên không, chẳng biết đi đâu phương nào, làm cho chư đấu bộ tiền quân đều mở mịt không biết làm sao. Giờ phút này Thái Âm chân quân đến đây, nhìn thấy đấu bộ tiền quân đắm vào quy phòng, cả giận nói, lại là hỏa diệu, lại là hỏa diệu, Hỏa Đức tinh quân ở nơi nào? Hắn lại đang chỗ nào, làm cái gì sự tình? Cho ta lần theo động tĩnh này, tìm ra hắn cho ta. Tìm ra. Dù sao ngũ diệu bên trong hỏa diệu đã ba phen mới bật dống nhiên từ lững. Mạc Hỏa Đức tinh quân mỗi lần đều không ra giải thích, thế là tiền quân đều muốn lẫn lẫn giữ, muốn đi tìm tới Hỏa Đức tinh quân, sau đó đi chất vấn nó đi, đồng thời đem nó để tội. Lệnh ngập nói, xem ta Thiên Thu viện tiền quy pháp lệnh như không, điều động tinh thần chi lực đều không bẩm báo. Khi cách đi nó trước, cái khác sẵn chọn Hỏa Đức tinh quân vị trí. Hừ. Cố tình làm vậy, hôm nay liền có căn đảm vận dụng Hỏa Diệu chi lực mà không lên bẩm Thiên Thu viện, ngày khác chẳng phải là càng thêm không kiêng nể gì cả, sớm muộn dẫn xuất tai họa, vị bác cực khu tạm biệt ép đến trên trạm tiên đại đi một lần, như vậy tâm tính, như vậy đắc chí liền càng hơn nữa. Nào có tư cách gánh chịu ngũ diệu tôn sư vị, bất quá chỉ là một kẻ sâu kiến thất phu thôi. Hắn căn bản không xứng làm hỏa diệu chi chủ, không xứng làm Hỏa Đức Tinh Quân. Lời nói này nói cực nặng, nơi đây đấu bộ tiền quan biết hắn nội khí, cũng không dám nói cái gì, dĩ nhiên có hỏa chi khí tức dâng lên, cái này tiền quan vốn cho rằng là Hỏa Đức Tinh Quân rốt cục xuất hiện, thế là lạnh lấy khuôn mặt, duy trì lấy uy nghiêm, dĩ nhiên vất tay áo quay người, quát hỏi, Hỏa Đức Tinh Quân, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn tiếng nói y mật mà dừng, khuôn mặt xuất hiện lại kinh hãi chi sắc, vô lượng số lượng nhiệt độ cao bước lên lấy. Gầm gừ liêu trở lên, cuối cùng hóa thành đạn nén, màu đỏ sẫm chí hỏa. Trong con mắt của hắn cái bóng ra mãnh liệt tức giận ánh lửa, mà không phải bị kia tình quân, mà là hòa rượu. Chương 279, Đế tinh Phiêu Diêu Mệnh Hoạc Cao. 1, 1, chương 279, Đế tinh Phiêu Diêu Mệnh Hoạc Cao. 1, 1, chương 279, Đế tinh Phiêu Diêu Mệnh Hoạc Cao. Ngọn lửa màu đỏ sẫm chậm rãi thiêu đốt lên, tản mát ra một cô uẩn tùm nhưng khí cơ, chiếm cứ nguyên bản đấu bộ tình cùng, vậy đại biểu ngũ rượu một trong lực lượng ở chỗ này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, vạo ngược mà kiềm chế. Lúc trước thét ra lệnh chi thiên quan thần sắco biến, từng bước lui lại, cơ hồ có một loại bản năng run rẩy cảm giác. Hỏa diệu thập nhất diệu một trong, lại có lời, là ngũ diệu. Đấu bộ chư tinh quân tinh quan bên trong thượng thượng nhất. Vạn vật có linh, tinh thần cũng ở tại hàng, chân chính tinh quân thần vị là cần tinh thần cấu nhận, nếu không căn bản là không có cách mượn nhờ tinh thần chi lực mà thể hiện ra tinh quân đặc tính, chỉ có thể được xưng hô là chân quân, nguyên quân mà thôi, nhưng là, dù cho là phụ trách giám thị toàn bộ đấu bộ chư tinh thần hàng tốc rất nhiều thiên quan bọn họ, cũng đều chưa từng gặp qua hôm nay chi cảnh tượng kỳ dị lựa này dịu vậy mà tự nhiên ném rơi tự thân chi lực lượng tới đây, tản mát ra khủng bố bao diễm. Nó chẳng lẽ là muốn? Một cái kinh hãi suy nghĩ hiện lên ở chư thiên quan trong mắt. Sau một khắc, viên này đại biểu cho hừng hực chi hỏa, cùng lấp lánh loạn họa ngôi sao thần lực lượng đột nhiên hướng phía nội bộ độ tụ, nga ngượng, sau đó điều này đại biểu lấy ngũ diệu cấp độ tinh thần lực lượng tản mạn ra, đối với ở chỗ này toàn bộ sinh linh, vô luận là có hay không vô tội, tiến hành không có chút nào khác biệt công kích, chỉ một sát na, liền từ bình thản về phần năng lượng, thậm chí cả cực liệt. Tại chư thiên quan trong mắt cái bóng ra một loại điên cuồng tức giận liệt diễm vết tích. Vô tận sợ hãi hiện diện trong lòng. Bèn, toàn bộ đấu bộ Tiên Cung bỗng nhiên rung động. Nhưng gặp bay lửa như lưu quang, dương cột chạm chỗ, tư điểm tinh mỹ cung điện hoa lệ, bỗng nhiên tựa hồ rơi vào ngọn lửa màu đỏ sẫm ở trong. Mà ngọn lửa kia hướng phía bốn phương tám hướng trải rộng ra đến. Thế là toàn bộ đấu bộ tinh cung nơi ở Vân Khí Cơ hồ bị trong một chớp mắt buốc hơi tiêu tán, chỉ lưu lại từng tia màu đỏ sẫm vết tích. Hư cực, kiềm chế, phá hư đặc tính hiện lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế, mà cái này một cỗ bàng bạc tinh thần chi lực tản ra thời điểm, rất nhiều đấu bộ Tiên Quan chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, nhắm mắt lại, cảm thấy mình phải chết ở chỗ này, nhưng là cái kia đè nén ngang ngược chi khí hỏa diễm ở bên người lúc qua, thân thể của mình vẫn còn đại, ngược lại để bọn hắn cảm thấy một loại kinh ngạc. Chân chớ mở to mắt, đã thấy Thủy Đức tinh quân đứng ở phía trước, trong tay một vật như Âu quân đảo, vô lượng số lượng dòng nước hướng phía phía trước nghiêng rơi xuống, cùng màu đỏ sậm mã rượu chi hỏa trùng kích cùng một chỗ, thủy hỏa chi lực vô tình, tản mát ra đáng sợ uy năng, nước này phi phàm nước, mỗi một giọt nước đều vô tận nặng nề, là thiên hà dược thủy mà thành, vừa rồi ngăn cản lửa này. Lúc trước mở miệng tiên sư viện trưởng địch tiên quan kiêm nhiệm đấu bộ tiên quan, như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Thủy Đức Tinh quân, Thủy Đức Tinh quân thản nhiên nói, "Lùi ra sau đi." Trưởng tịch tiên quan là tư pháp đại tiên tôn giới chưởng, thực lực mặc dù khủng mạnh, nhưng lại chấp trưởng quyền lực vị lại không tính thấp, cho nên cũng tiếp nhận đấu bộ tri chức trách, có thể nghe nói lại cũng chỉ nói là làm viện tinh quân. Thủy Đức Tinh quân không lắm để ý, chỉ là nhìn trước mắt xoay tròn xôi cháo trí hỏa, thần sắc lại là trịnh trọng xuống tới. Trong lòng đều có nghi hoặc. 8000 năm trước, gánh mắt nó tinh quân Hỏa Diệu 4 đá triệt đệ giật đứt, bây giờ vì sao một lần nữa nhóm lửa, mà lại còn mấy lần tự chủ dẫn động nó uy năng, hôm nay càng lạ bởi vì cái kia trưởng tịch tiên quan chi nói bừa. Tinh thần tự nhiên mà động, ẩn ẩn nhưng có giết chóc bạo ngược chi khí cơ, vực này biến hóa để hắn nhớ lại 8000 năm trước phát sinh sự tình, thần sát hơi trầm xuống. "Hóa diệu, mặc kệ ngươi là tình muốn như thế nào, nhưng là 11 diệu tinh thần cùng tình quân lẫn nhau thành ỉu. Ngươi chuyện hôm nay, oa." Thủy Đức Tinh quân bên người có màu xanh thảm khí bay lên, đầu tiên là từng tia từng sợi thủy khí, sau đó thủy khí cũng ngộ tụ, liên miên hóa thành thao thiên cửu lãng, lấy cửu nguyên trọng thủy cùng thiên hà nhược thủy tương liên, thế là Thủy Đức Tinh quân chân đạp tinh hà, chính là nhấc lên tầng tầng lớp lớp, ba đạo như nộ giống như khí thế. Tay áo xoay tròn, Phía sau chính là Bồ tận thủy triều, thủy triều phóng lên tận trời, giống như cùng thiên không xa xôi nhất chỗ tương liên. Bên trên tiếp quần tinh bạc đượ, bên dưới không ngớt sông ngự thủy. Vạn thủy trì mạch chi chủ quân. Thủy đức tinh quân đứng ở ở trong, tay trái lấy bảo bửn này, vô tận trọng thủy phun trào mã ra, tay trái cầm kiếm chỉ, tại cái này trên dưới ở giữa, hướng phía phía trước chậm chậm lộ ra, nói hồi náo, nên kết thúc thế là bể nước hội tụ, hóa thành lùm ram, phong tỏa nơi đây, chấn phong hòa diệu. Chương 279, Đế tinh phiêu diêu mệ hòa cao. 1 2, chương 279, Đế tinh phiêu diêu mệ hòa cao hai, hỏa diệu tại 11 diệu tinh quân bên trong, là vì trung bộ tiêu chuẩn. Mà bây giờ thủy đức tinh quân hợp tinh hà cùng nước diệu chi lực, đủ để tùy tiện trấn áp giờ phút này không có đối ứng tinh quân hỏa diệu. Vô số màu xanh thảm khí hội tụ hóa thành long giang, tản mát ra bảng bạc chi lực, muốn đem một vòng này màu đỏ sấm hỏa diệu chi lực phong tỏa, nương theo lấy thủy khí tiến thịnh, hỏa diệu lực lượng dần dần bị thu lại đứng lên, thủy đức tinh quân thần sắc bình thản, đã từng hỏa diệu chi chủ hỏa loạn thời điểm, chính là hắn tự mình bắt. Cho nên hắn đối với hỏa diệu có thể phát huy ra lực lượng cùng đặc tính, cực kỳ rõ ràng. Tiên sư viện trưởng Tịch Tiên Quan lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, nói làm phiền Tinh quân, trấn áp tinh này, bằng không mà nói, đấu bộ tiên cung chẳng phải là muốn bị nó liên lụy, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Này cũng là họa đức Tinh quân chi họa. Thủy Đức Tinh quân khẽ nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm nói nếu không phải là miệng ngươi ra nói bừa, Hỏa Diệu sao lại vì vậy mà động? Việc này dù cho là Hỏa Diệu cách làm, nghệ cũng thoát không khỏi liên quan, đừng tưởng rằng là Tiên sư viện Tiên Quan, liền có thể tùy tiện định tội, không gì kiêng kỵ, dù cho là tứ pháp đại thiên tôn ở đây, cũng không có tư cách dùng luôn ngữ đối với 11 Diệu Tinh quân một trong định tội. Trưởng tịch tiên quan thần sắc lạnh lùng. Vào thời khắc này, Thủy Đức Tinh quân bỗng nhiên phát giác được không đối. Thần sắc khẽ biến, có cực đoan vẻ ngượng ngùng. Chờ chút, đây là vô tận màu xanh thẳm chi khí bắt đầu hướng phía bên ngoài mảnh trướng, còn lại chưa tỉnh hồn tiên quan bọn họ thần sắc cứng đét, con ngươi bỗng nhiên co vào, bỗng nhiên nghe được lúc trước xưa nay thanh lãnh Thủy Đức Tinh quân ngự khí kịch liệt, cao giọng nói, toàn bộ, nhanh chóng lui ra ngoài. Toàn bộ lui ra ngoài. Trưởng tịch tiên quan bất đai áo, lạnh giọng nói, Thiên sư viện trà xét các bộ, ngươi cũng không có tư cách để cho ta lằn. Thủy Đức Tinh quân một tiếng giận mắng, Phất tay áo trực tiếp đem cái kia trưởng tịch tiền quan ném đi ra ngoài, đáng thương một tên su viện, tiên tu viện tiền quan liền hóa thành cái cột địa hồ lô bay ra thiên không, trong lòng xấu hổ dị thường, hoàn không thể đập đầu chết ở chỗ này, thế nhưng là ngẩng đầu một cái, lại là phát hiện còn lại rất nhiều tiền quan, đều là lấy tay áo che mặt, liên tục không ngừng ra bên ngoài phi độn. Màu xanh thảm chi khí đã không ngừng mở rộng, như là hóa thành nguyên một phiến đại dương mênh mông, mỗi một sợi đều là phát ra sâm nhiên chi quang. Nhưng là, tại cái này màu xanh thảm chi quang bên dưới, nhưng lại có màu đỏ sẫm chi quang hỗn tốn nhưng mức lên, thế là màu lam chi khí xuất hiện từng đạo cái nứt, thần ẩn nhưng đã chói buộc không nổi viên này còn không có đối ứng thiên mệnh ngôi sao quân Hỏa Diệu, nhưng là cái này sao có thể, cùng là Diệu, cùng là một bộ người thống trị. Hỏa Diệu tại sao có thể có mảnh liệt như vậy bộ phát năng lực? Thụy Đức Tinh quân cảm thấy từ tự thân chi khí lên cao đằng mà lên khủng bố nhiệt độ cao, cái kia tựa hồ muốn đem hết thảy đốt cháy không rõ chi khí, đồng nhiên rốt cục minh ngộ, Hỏa Diệu, Hỏa Diệu tựa hồ phát sinh thủy biến. Đến tột cùng là Họa Đức Tinh quân làm ra cái gì Hỏa Diệu khí cơ so với 8000 năm trước thời điểm cực thịnh còn muốn bạo ngượng. Đột nhiên lại có mấy đạo khí cơ truyền đến, ngũ rượu tinh quân bên trong, còn lại chi thổ đức tinh quân, mục đức tinh vân, cùng am hiểu nhất sát phạt quá bạch ngọc rượu nguyên quân cũng đã đều tới, thủy đức tinh quân áp lực đột nhiên giảm yếu rất nhiều, thế là sắc mặt hiện ra vẻ mừng như điên, nói chư vị đồng tu, lại xin giúp ta một chút sức lực trấn phục lựa này rượu. Tất ha ha ha, chúng ta tất nhiên là vì thế mà đến. Đương nhiên. Trong ngay mắt, thiên đình đấu bộ thượng thừa nhất ngũ rượu tinh quân toàn bộ xuất hiện, chỉ là trong đó tứ rượu tinh quân lại là giẫm đạp tứ tựa vị trí, áp chế gắt gao trong lúc này bạo ngược chi hòa rượu, khổng lồ nguyên khí ba động phóng lên tận trời lại gọi toàn bộ tiên đỉnh đều bị cuốn vào trong đó, chớn động không ngớt, trên bầu trời, dáng mây trải rộng, Ngọc Diệu cầm kiếm lấy kiếm, khí phong tỏa bốn bề khí cơ. Trận đông đảo đấu bộ tiên quan thần sắc cũng thay đổi. Đường đường bốn Diệu hợp lực, lại có ẩn ẩn ép không được cái kia Hỏa Diệu xu thế. Thế nhưng là, cái này, cái này sao có thể? Một vị Lao Thiên Quan nhị nó nói, mặc dù nói là bởi vì hộ luôn luôn so với đánh tới đến khó, nhưng là, nhưng là, cái này sao có thể đã thấy đến Hỏa Diệu chủ tiên, màu đỏ sẫm không rõ chi quan Diệu Diệu, hắn ngẩng đầu, lại là thần sắc ng ngẩn, thấy được tại cái này kinh khủng Hỏa Diệu phía dưới ánh sáng thậm chí ngay cả tử vi đế tinh quang mang đều bị che lấp bộ phận. Cái này, hay là diệu sao? Sau một khắc, con lại đấu bộ tứ đại tinh quân đồng loạt ra tay, đem khí cơ này phong tỏa ngăn cản, thủy quang ầm vang rơi xuống, kiếm khí tung hoành băng lai, cẳng có ngũ diệu đứng đầu một đức tinh quân phong tỏa khí cơ, thủ đức tinh quân trấn áp. Nhưng là, cái kia màu đỏ sẫm chi quang, nhưng thủy trung kiên cường. Chương 279, đế tinh phiêu diêu mệ hoặc cao. 2, 1. Chương 279, đế tinh phiêu diêu mệ hoặc cao. 2, 1. Thủy đức tinh quân đã đem thần binh chi lực toàn bộ kích phát ra đến, nhưng là tung như vậy Vậy mà ép không được cái kia hỏa diệu. Hỏa diệu vị trí nghiên cứu nhảy lên. Thế nhưng là, làm sao có thể bốn diệu chi lực dần dần phong tỏa không nổi? Cái kia từng kia màu đỏ sẫm ánh lửa xuyên thấu thủy đức tinh quân cự nguyên trong thủy, dần dần rút xuống, muốn tránh thoát bốn diệu chi lực, bỗng nhiên nghe được một tiếng bang lang lang trường âm, lúc trước quy về Chu Lăng đại đế chuẩn quản, lửa bộ chi chủ biểu tượng, một mặt kia màu đỏ đại kỳ bỗng nhiên từ hỏa diệu bên trong rơi xuống, hóa thành một đầu trường long màu đỏ, giương nhanh múa bước, ánh mắt sâu niên, găm hết phóng tới tứ diệu tinh quân. Sát cơ Sâm niên. Hỏa diệu tinh thần, đại biểu cho chính là ngạ loạn cùng chiến đấu, không có tính quân quy chế ước, chính là bản năng làm việc. Như là thác nước chảy xiết lại muốn hoành thành mà cản, càng làng ngăn cản thì gặp phải phản xung chi lực thì càng cứng hành, nếu là chống, cự lại thần binh công kích, thì hỏa diệu tất nhiên thoát khốn mà ra, nhưng nếu là như cũ phóng tỏa hỏa diệu lời nói, liền sẽ bị một mặt này đại kỳ chỗ công kích, đường đường tứ diệu tình quân chỉ lại bởi vậy mà thường, trên mặt mũi cũng khó có thể cheo được. Nhưng vào lúc này, đông nhiên của ánh trăng lưu chuyển xuống, phóng tỏa hỏa diệu chi lực khí hóa thành hàn băng, đem màu đỏ sậm ánh lửa đều đều phóng tỏa ở trong đó. Trận một đạo màu trắng tay áo dài đà qua, cuốn lấy đầu kia dương nhanh mô đuất, khí diễm sâm sâm hỏa lòng, sau đó nương theo lấy hàn khí tiêu tán, đầu này hỏa long luân giáp hướng phía nội bộ tú liễm, cuối cùng hóa thành một cây màu đỏ đại kỳ. Cây kia đại kỳ màu đỏ rơi vào một cái bàn tay trắng nõn lòng bàn tay, như cũng không cam lòng muốn minh thiếu, dãy dụ không thôi, lại bị một cỗ thái âm chi khí áp chế, cuối cùng quy về an tĩnh lại. Tứ Diệu tinh quân, cũng như đấu bộ thiên quan, thiên xu viện chi trưởng tịch tiền quan, đều là hơi có biến sắc, sau đó đều là hành lễ, nói chúng ta, cảm ơn nguyệt cung hoàng hoa làm rượu nguyên tinh thánh hậu thái âm nguyên quân. Đại kỳ kia bị vừa thu lại đi, tay áo rơi xuống, đã thấy xuất thủ dung mạo thanh lệ vô song, manh mối nhất là động dùng, chính là Đông Hoa bị chém đằng sau, mới đấu bộ người chớp trưởng, Thái Âm Nguyên Quân, nói là Nguyên Quân, lại là có tư cách một bước đặt chân đại đế chi cảnh, muốn trực chỉ Huyền Đô đại pháp sư, Thương Thiên Thượng Đế Tiên đồng dạng này bị cách, vừa rồi chưa từng đột phá. Lúc trước chưa từng xuất thủ, là vì nhìn thấy tốt nhất thời cơ xuất thủ, để cầu dưới một chiêu định trụ hòa diệu. Thái Âm Nguyên Quân thản nhiên nói, lại trở về rồi hay nói. Thế là thủy đức tinh quân các loại từ thi triển thần thông, bình phục nơi đây lưu lại sau khi đệt Rồi sau đó mới trùng nhập đấu bộ chi thiên cùng, đem vừa rồi sự tình lấy riêng phần bình thị rắc cùng lý giải giảng thuật một lần, Thiên Thu viện chi trưởng tịch tiền quan phất tay áo, lự khí lạnh lùng, nhưng lại có không đè nén được tức giận cùng từng kia từng kia sợ hãi, nhưng cũng bởi vì nỗi sợ hãi này mà càng thêm phẫn hận, nói ta phụm tư pháp đại thiên tôn chi lệnh, các nơi tuần sát đã thấy đấu bộ hỏa đức tinh quân, như vậy, quân vọng như vậy, quân vọng, không phải là không báo cáo, không đến lĩnh trước, càng công nhiên điều khiển hỏa diệu chi lực, đối với chúng ta công kích, làm sao, đường đường hỏa đức tinh quân, là dự định muốn giết bạn tiên sao? Thụy Đức tinh quân khẽ nhíu mày muốn mở miệng, đã thấy Thái Âm Nguyên quân đưa tay hơi dừng, lúc này mới một lần nữa lui về. Thái Âm Nguyên quân tiếng nói thanh đạm lại ôn nhu, nói hôm nay ngược lại để ngươi chứng kinh, là đấu bộ trí bất thiện. Hừ. Trưởng tịch tiên quan vất tay áo lạnh lùng một tiếng, hình như có tiêu căng chi sắc. Thái Âm Nguyên quân chợt lại thản nhiên nói, "Nhưng, ngươi một kẻ tiên quan, tại đấu bộ bên trong, công nhiên vũ nhục ngũ diệu tinh quân, lại có lời ngữ lời nói, muốn tước đoạn hỏa Đức tinh quân chi mệnh cách cùng tôn bị, phát luôn vừa bãi, lại nên nói như thế nào?" Trưởng tịch tiên quan hơi biến sắc mặt. Cái này Đây là bởi vì, bởi vì cái kia Hỏa Đức Tinh Quân chi tội." Thái Âm Nguyên Quân thản nhiên nói, Hỏa Đức Tinh Quân treo ớn mà đi, cũng không giải thích. Thế là cái này tiên quan sắc mặt đột biến. Thái Âm Nguyên Quân ngữ khí như của Ôn Lũ, lại mang theo nặng nề phất lượng, thản nhiên nói, cũng bởi vậy, là ngươi chi của nôn, đưa tới Hỏa Diệu chi công kích, lúc này mới dẫn phát hôm nay chi loạn. Việc này bản tọa sẽ đi cùng Tư Pháp nói một tiếng, tuy là Tư Pháp tự mình ở đây, hắn cũng không có tư cách nói là tiếp đoạt đường đường ngũ diệu tôn sư, muốn chi ngươi một cái nho nhỏ thất phẩm trưởng tịch tiên quan, rước lấy thay ngoại, Vũ Nục Tinh Quân, cả hữu, bắt lấy hắn. Bobi hắn pháp IE, lấy xuống hắn đến đi, hôm nay áp nó gặp mặt tư pháp, xem hắn đến cùng như thế nào định đoạt. Thiên sư viện trưởng Tịch Tiên Quan thần sắc sắt sắt na biến đổi, không có lúc trước cùng nạo, sắc mặt ẩn ẩn hoang hốt, nói chương 279, Đế Tinh Phiêu Diêu Mệnh hoặc cao. 22, chương 279, Đế Tinh Phiêu Diêu Mệnh hoặc cao. 22, ta, cái này, đây cũng không phải là tội của ta vậy. Xin tha tha thứ ta, bỏ qua cho ta ạ. Hỏa Đức Tinh quân, ta muốn gặp hắn, ta tự mình hướng hắn buổi tội. Ta muốn gặp Hỏa Đức Tinh quân vì lạ không gì sánh được dãy rủa, nhưng là vẫn bị đấu bộ chiến tướng cởi xuống pháp ý đi. Xiên ra ngoài, trong đó một tên chiến tướng lặng lẽ cười lạnh nói, "Tiên quan, gì trước nạo mạn sau cùng tình cũng." Chợn mắt kệ hắn chi dãy rủa, cưỡng ép kéo xuống. Mà nơi đây chính là chỉ còn lại có đấu bộ chi hệ tâm, thủy đức tinh quân ẩn ẩn chờ, dò hỏi, "Nguyên quân, hỏa diệu là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại mạnh như vậy?" Còn lại ba vị cũng đều có nghi hoặc, Thái Âm Nguyên Quân tay phải bần già, cây kia tản ra sâm niên hỏa diễm chi khí đại kỳ trong lòng bàn tay nổi lên, liền xem như bị đấu bộ chi chủ nắm. Giờ phút này, nhưng cũng tại trung động không thôi, rõ ràng để lộ ra một loại tin tức đến, lão tử không phụng. Vũ gia. Thái Âm Nguyên quân bấm tay gậy bên dưới, huynh khí này mình thiếu một tiếng, mới trung thực xuống tới, thanh lãnh nữ tử Mỹ Lệ mỉm cười, chợt mới ngự khí có chút nặng nề, nói hỏa diệu, tham cốc. Thủy Đức Tinh quân biến sắc, Thái Âm Nguyên quân nói hỏa diệu, có được cơ sở nhất đặc tính là hỏa loạn chiến hỏa. Tinh thần lựa chọn tinh quân, mà gánh chịu hỏa diệu mệnh cách người làm sự tình cũng sẽ đối với hỏa diệu sinh ra đạo ngược ảnh hưởng. Càng là nhắc lên chiến loạn, càng là hiên khởi loạn sự, hỏa diệu liền càng phát ra cường hình. Thủy Đức Tinh quân nói thế nhưng là Cái này không rồi cùng 8000 năm trước một dạng sao?" Thái Âm Nguyên Quân nói là, "Thuần túy hỏa loạn sẽ chỉ sinh sôi ra giết chóc, hỏa diệu là chính thần, nói tích hạt, hắn chỗ thừa nhận mệnh cách không phải đơn thuần giết chóc, phá hư hỏa loạn, còn nhất định phải cách cố đỉnh tân cái gọi là hỏa diệu, chính là hướng cổ xưa mục nát đồ vật nhấc lên chiến loạn chi hỏa con đường." Tinh thần cùng Tinh quân lẫn nhau thành hiểu, khi hỏa được Tinh quân trên một con đường này đi được càng xa, hỏa diệu càng mạnh. Mà hỏa được Tinh quân quý vị thời điểm, trực lực cùng vị cách cũng sẽ càng khủng bố hơn." Thủy Đức Tinh quân nhị nó nói, "Hiện tại hỏa diệu đã muốn chúng ta liên thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn." Hắn đến cùng làm cái gì? Tầm không đến mức, mà người thời nay ở giữa cùng yêu tộc loạn sự, đều là hắn cách làm đi chúng đều là biến sắc. Thái Âm Nguyên Quân nghĩ nghĩ, nói không biết, nên cũng phải, hoặc là nói, chỉ ít không chỉ là nhân gian cùng yêu tộc sự tình. Bởi vì nhân gian sự tình, yêu tộc sự tình, chỉ là mở ra mà thôi, vẫn chưa hoàn thành, bậc này biến đổi, còn chưa đủ lấy để hòa rượu cường thịnh đến tận đây, hắn hẳn là làm mà khắc càng lớn sự tình. Thái Âm Nguyên Quân ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một thanh này có thể chứa đựng thiên hạ hết thảy liệt diễm thân minh, như có điều suy nghĩ, nói đến cùng lửa đức làm cái gì, ta cũng không biết, chỉ là Chỉ sợ Hỏa Diệu Chi Lực cũng tham dự vào cách cố định Tân Nhiên khởi loạn sự bên. Trong mới có thể đề ý như vậy cái này mới tinh quân. Nhưng lạ, nhân gian cùng yêu tộc sự tình, Hỏa Diệu Chi Lực đoạn không thể tham dự. Nàng gõ chỉ, đem một thanh nhảy binh khí một lần nữa phong trở về Hỏa Diệu phụ đệ. Ma Hỏa Diệu Chi Lực cũng tại Thái Âm Chi Lực ở bên trong ngũ Diệu Chi Lực hạ phong ấn đứng lên, khôi phục trầm tĩnh, chậm rãi lưu chuyển. Thái Âm Nguyên Quân cũng hơi cảm thấy mỏi mệt mỏi, nàng nhìn xem giữa bầu trời kia màu đỏ sẫm tinh hận, bao nhiêu là có chút tâm tình chột trợ trỡ, bây giờ đã cần năm tôn Diệu mới có thể ngăn chặn Hỏa Diệu mà Hỏa Đức Tinh Quân, đến cùng là đang làm gì? Mà hắn đằng sau sẽ còn làm cái gì? Càng là cách cố đỉnh tần, càng là hiên khởi loạn sự, càng là có thể làm cho hỏa diệu nhảy lên. Mà hỏa diệu vị trí nghiên cứu càng tuấn tú, càng tương đại. Hỏa Đức Tinh Quân quý vị, nó cho thấy thực lực liền sẽ càng khủng bố hơn, hạn mức cao nhất liền sẽ tăng cao. Nàng không tự giác nghĩ đến gần nhất phát sinh lớn nhất sự tình, lục giới thế cục khả năng phát sinh biến hóa, chẳng lẽ nói, thật là ngươi làm. Còn nếu là sẽ có một ngày, lục giới coi là thật biến hóa, lại do một thân một người mà động, lúc đó hỏa diệu sẽ đến trước nay chưa có cường thịnh tư thái. Đến lúc kia, Hoa Đức Tinh Quân quy vị lại nói, sẽ là như thế nào không bố. Đó còn là dịu sao? Trời kia thần minh đại kỳ có chút rung động, tựa hồ còn tại không cam lòng. Hoa Đức Tinh Quân là người phương nào? Ẩm đi trong hồn mình, nguyên thần ngủ say tề vô hoặc đột nhiên trong giấc mộng. Trong mộng có màu đỏ sẫm tinh thần, xoay chậm chậm. Tinh thần này mênh mông, giọng gái, có to lớn cùng đè nén bạo ngược khí cơ, nhưng là tề vô hoặc lại không cũng có thể cảm giác được chút nào e ngại, ngược lại có một loại cực đoan cảm giác quen thuộc, hắn trong mộng từng bước một đi tới tinh thần nãy trước đó, trong mộng, tỉnh tỉnh mê mê giơ tay lên, Sau đó buông ý thức, đặt tại cái này tinh thần khủng lỗ phía trên. Hôm nay tại tham gia duyệt văn hoạt động, cho nên đổi mới hơi chế điểm, vô cùng xin lỗi. Chương 280, nghi quý đã thành, vô hoặc quý vị, 1, chương 280, nghi quý đã thành, vô hoặc quý vị, 1, chương 280, nghi quý đã thành, vô hoặc quý vị. Tại đề vô hoặc tay phải ấn tại cái này màu đỏ sẫm trên tinh thần thời điểm, trong tinh thần này độ tựa hồ truyền đến từng đợt trầm vang như lôi đỉnh thanh âm, sau đó tinh thần mặt ngoài hướng phía phía dưới đổ xuống. Có một nguồn sức mạnh mênh mông dính dấp tề vô hoặc xâm nhập tinh thần bên trong, khoé động khí cơ để thiếu niên đạo nhân tay áo và áo xoay tròn lấy. Tề vô hoặc năm ngón tay vô ý thức nắm hợm, muốn bắt lấy cái gì. Sau đó cẩm, giống như như sắt thép cảm nhận, tinh tế tỉ mị đường vân phảng phất vậy dòng bình thường, nhưng lại phảng phất sẽ hô hấp, nâng lên hạ xuống, mang theo ám ẩn bạo ngược ngầm ác, tề vô hoặc con ngươi hơi mở mở, sau đó nhìn thấy viên tinh thần ngọc kiết như là hoa sen giống như thứ tự triệt hại, chợt đột nhiên quất tán, từng kia từng sợi màu đỏ sẫm ánh lửa, liền như là một giọt máu tích nhập trong suối nước. Vô lượng số lượng đỏ sẫm chi hỏa, cuồn cuộn tại thân. Tiểu Niên đạo nhân nhìn thấy tay phải của mình nắm một thanh cùng loại trường thương vân đôi to đại, gặp nó toàn thân màu mực, nhưng lại có lưu quang đỏ sẫm nâng lên hạ xuống, phía trên có cực kỳ tinh xảo hoa mỹ đường vân, giống như mây rồng, mà tể bộ hoặc vô ý thức hướng phía phía sau có giùm binh khí này, đương theo lấy động tác này, từng cực chi hỏa ánh sáng tại rồng này vảy giống như trên đường vân mặt buôn tô lấy, bắn ra ánh lửa, ánh lửa tựa hồ có linh tính, màu đỏ sẫm cùng màu đỏ vàng hai đạo khí tức như là âm dương luân chuyển bình hường, giống như trường hạ, cuốn quanh ở Tiểu Niên đạo nhân bên người, đầu tiên là từ hắn cổ tay xoay quanh mà qua, Nộ tung một đám màu đỏ vàng sáng long lanh hỏa tinh, hỏa tinh bên trong tựa hồ có hình ảnh nổi lên. Có kinh các lửa đèn phía dưới, thiếu niên náo nhân thản nhiên đặt câu hỏi, lão tăng khô gầy nhắm mắt mà khóc lóc đau khổ. Có 13 mạch trong Phật pháp thượng đỉnh nhất dự sư Lưu Ly ánh sáng như lai vật quốc đóng lại. Có Phật môn thế lực uy bệ mà biến động, diễn văn mình đều có lục mạch Phật pháp, thực lực tương cận, danh hào tương tự, đều không có cách nào vượt trên đối thủ, đều là cảm thấy mình càng có ưu thế, thế là tranh đấu ở đây chán, dần dần nhưng đã có vô số tranh đấu thay nén, có tăng nhân luật pháp, tranh đấu, trên đoạn 2 mới là Phật môn chi tổ mạch. Thế là côn đồng cùng Biển Phong giao thoa, tại Phật hiệu trong thanh âm, huynh khí va chạm, nổ tung sáng lạn trong mắt lưu ly li lửa. Hánh lửa kia tiếp tục lưu chuyển hướng lên, cuốn quanh ở thiếu niên bên người, như là dòng sông có mối chi mạnh, hướng phía một bên trải rộng ra. Trải rộng ra, trong ngọn lửa cháy dữ dực, có nguy nga thành trì, có nhân mã chạy như sấm, tiếng đàn nhạc khúc, ca tụng tình thế. Lại có kiếm khí tung hành, nhân đạo hoàng giả khí tàng ra, nhân hoàng tức giận, đánh mắt nguyên bản muốn lấy nghi quý thành tựu của nhân hoàng khí tượng nghi quý, cho nên còn lại đám nhân tộc tiểu quốc, trong lòng đều là dâng lên ý đồ không tốt, sẵn sàng ra trận, muốn tranh giành tại trung nguyên. Cố phất giáp cầm binh khí, người tức giận la lên dữ dằn, phách trạm tiêu thước, chắn đất bàn, trên bàn có bức tranh quần chủ. Bức tranh rơi ở trên mặt đất, có sơn thủy chi đồ quyển, mà cái này thiên sơn bạn thủy, giang sơn xã tác đồ quyển bỗng nhiên đốt cháy bốc cháy diễm. Hỏa diễm đốt cháy bàn bật. Trong ngọn lửa, vừa rồi hay là nhân gian ca vũ thăng bình hình ảnh, hóa thành bầy yêu nâng chén uống rượu, cất tiếng cười to chi hòa mặt. Có yêu quốc đại thánh đặt chân chí cao, từng bước lên trời, nhưng lại nghe được gầm hét, một tên lão giả khôi ngô từ nải trong ngọn lửa đứng dậy. Cả hai một người cầm trường thương, một người cầm chiến đao cả hắn dài. Binh khí bỗng nhiên giao hòa, thanh âm ầm vang như lôi đình. Chợt bỗng nhiên thân thể cao cao, hóa thành tuyệt đối chưởng độ cao, tại vô tận trong điển hiển diễm, hai thanh binh khí bỗng nhiên giao hòa, độ tung hồ quang, chợt trong ngọn lửa, lão giả bỗng nhiên vắt tay, một đạo ấn tỷ ném đi đi ra, cái này ấn tỷ ở trong hư không xoay quanh, tựa hồ sông lên mây xanh, mà thời gian trở nên càng thêm tương cổ, tựa hồ trở về quá khứ. Ấn tỷ phía trên tựa hồ còn có đi qua vết tích, chênh chênh nhưng binh khí trong thanh âm. Thấy được mặc giáp lão giả Khôn Ngô, cùng mặc hoa phục nam tử Giáp Phong, người sau có bạn bật bạn loại chi khôi thủ khí cơ là đông nhạc đại đế cùng câu Trần đại đế chi tranh đấu, lại có long xà khởi lụ, có thương hải tam điện, có nữ tử đưa tay, thế là vạn vật tự biến hóa. La tứ ngữ chi tranh đấu. Có phong đô thành chi chấn động có vạn vật quỷ đế chi thần vụ. Âm khí âm u nhưng, trung quanh hỏa diễm bất tri bất giác đã là một đấu trường trung niệm điệp, điệp trường hà. Trường hà cho thấy hình ảnh, tràn ngập vô số tranh đấu, loạn thế, mà cái này rất nhiều tranh đấu chi khí hội tụ tại thiếu niên đạo nhân trên thân, để buộc hoặc nắm một thanh này không biết là binh khí gì cả nãy, cảm giác được vật này rung động, cảm nhận được nó khí cơ, cảm nhận được nó phấn nộ. Cao chi chiến ý thiếu niên đạo nhân chậm rãi rút ra bản này, cuối cùng hóa thành chiến thương, mũi thương phía trên vẫn còn quấn quanh lấy từng tia từng sợi ánh lửa, cuối cùng hóa thành hình ảnh, là người mặc đạo bào nhuốm máu, rất có vẻ bọn cùng xuất Trần Hai cố khí tức thiếu niên đạo nhân cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế đối mắt nhìn nhau, là thiếu niên, kia là lão nhân, kháng cự Bắc Đế chi lệnh. Không biết vì sao, thiếu niên đạo nhân minh bạch những ánh lửa này bên trong hiện ra tới hình ảnh đại biểu cho cái gì. Đây là nguy quý, thân này dẫn dắt vô số chiến họa cùng tranh đấu, thân này nghịch phản trật tự, thân này hành tẩu ở trên chính đạo. Cuối cùng lấy quần tinh hằng tốc thân phận Phản kháng tự vi đế quân chi sắc lệnh, lựa chọn tranh đấu cùng sát phạt chi lộ, lại cũng không phải là vì hoàn thành nghi tùy mà làm ra lựa chọn, mới có thể hoàn thành một bước cuối cùng. Ma Tế Vô Hoặc cũng biết, trước mắt chi tồn tại là cái gì, nói nguyên lai like lúc trước mượn nhờ tới lực lượng, là của ngươi binh khí kia có chút minh thiếu, tựa hồ là đang đáp lại, mà Tế Vô Hoặc có một loại cảm ứng, nghi quy đã triệt để hoàn thành, chính mình chỉ còn lại có một bước cuối cùng, chỉ cần vươn tay cầm vật này, lấy dấu ấn nguyên thần, liền có thể đi đến Hỏa Đức Tinh quân chi lộ, lấy tinh thần chi lực phụ trợ, có thể lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ làm cho tu vi kéo lên. Có lẽ chỉ cần mấy trăm năm cũng đủ để bao chùm rất nhiều cửa ải, hóa thành Trư Quân, cầm cầm chân hỏa cỡ, thành Cựu Ngũ Diệu Tôn Sư vị, Vân Chi Nghi cùng trúc nữ bây giờ cũng chỉ là nhị thập bát tú tinh quân, so với Ngũ Diệu kém một cái cấp độ, mặc dù là như thế, cũng là đã trải qua mấy ngàn năm chi tu cẩm. Thiếu niên đạo nhân buôn tay mơn trớn binh khí, nói lời cảm tạ nói đa tạ ngươi a. Đáng tiếc, ta không có khả năng tiếp nhận. Hoàn thành cao nhất uy cách nghi quý, Tề Vô hoặc lại không có chút nào cầm cầm Phật này, hóa thành Họa Đức Tinh quân ý tứ. Nào sẽ ước thúc cùng hôn tạm con đường của mình. Khắp lãng chứ đạo, mà đi tại đạo của ta. Tề Bộ hoặc còn nhớ rõ lão sư cho mình bạch ra sa xôi nhất phương hướng, cho nên đối với cái này Thoát thủ có thể đụng tôn vị cũng có chút nào trầm mê, binh khí kia phía trên hỏa diệu tôn vị ấn tỷ có chút minh thiếu, tựa hồ đang truyền lại nói, chính mình hạn mức cao nhất không phải chỉ là đệ tinh quân. Hoặc khả vi đế hoặc vi thiên tôn cho thấy từng cái hình ảnh, đều là thiếu niên náo nhân bộ dáng hoặc là mặc đại bảo, khống chế ngàn vạn hỏa diễm, hoặc là khoác áo giáp, mặc chiến bào, cầm cầm liệt diễm bạo hỏa cờ, phía sau có vô số thiên binh thiên tướng trưng bày thần phục, khí diễm rộng lớn, mỗi một cái hình ảnh chỉ hướng, đều là hỏa diệu cực hạn vị cách làm cho người sợ hãi thán phục, làm cho người hâm mộ, làm cho người rung động. Thiếu niên đạo nhân an tĩnh nhìn xem những này, sau đó ôn hòa dò hỏi, "Vậy ngươi có thể làm ta cùng lão sư của ta sánh vai mà được không?" Thế là Hỏa Diệu Chi Kỳ cùng Ấn Tỷ đều dừng lại. Ở chỗ này, trong động, thiếu niên đạo nhân không có đối với tinh thần này Chi Linh Che lập chính mình theo hầu. Cho nên, bọn chúng biết lão sư kia chỉ bảo ai. Hỏa Diệu Chi Kỳ cùng Ấn Tỷ tựa hồ bị một câu nói kia trấn trụ. Chương 280: Nghi Quy đã thành, vô hoặc quý vị. 2. Chương 280: Nghi Quy đã thành, vô hoặc quý vị. 2 Thiếu niên trước mắt này đạo nhân hồi ức mình tại đột phá tức định thời điểm, gặp được sư phụ hành tẩu tại con đường phía trước nhất lúc hình ảnh, chính mình vô luận đi mau, xu thế thân, gấp chạy, lão sư bệnh viện ở nơi đó, không nhanh không chậm, chính mình nhưng thủy chung không cách nào rút ngắn chút nào khoảng cách. Thiếu niên bình thản nhìn chăm chú lên cái này hai kiện thần binh, nói: "Thế nhân tu đạo tu trường sinh, tu bản thân, cầu tiêu dao. Chí hướng của ta so với bọn hắn càng lớn." Thiếu niên đạo nhân cười cười, nói: "Có lẽ cũng càng nhỏ. Ta chẳng qua là cảm thấy, lão sư bóng lưng rất cô độc. Ta muốn đi đến bên cạnh hắn, nói cho hắn biết." đệ tử tới. Thế là Hỏa Diệu vị trí nghiên cứu cùng binh khí khí tức lại hề bại một chút. Nơi này là một cảnh, là Nguyên Thần Chi Mộng, thiếu niên đạo nhân dứt khoát ngồi xếp bằng ở chỗ này, phía trước tự nhiên mà vậy hiện ra bạn, ngồi đối diện nhau, tựa như là muốn mời cái này hai kiện thần binh cùng ấn tỷ cũng ngồi xuống giống như. Hai kiện binh khí đương nhiên sẽ không có phản ứng như vậy cùng năng lực, chỉ là thiếu niên đạo nhân lại vẫn như cũng là đưa chúng nó xem như có thể giao lưu đối tượng, nói cho nên cũng không phải là kiêu căng, hoặc là nói là cố ý giả bộ như không. Tiếp nhận, là bởi vì ta thật sự có muốn làm được sự tình. Lão sư của ta đã đem xa xôi nhất con đường chỉ cho ta, cho nên ta mới biết được phương hướng, ta sẽ không ở nửa đường dừng bước lại, cũng sẽ không lựa chọn kế thừa bất luận người nào con đường, ta có lẽ có thể là bác cực trừ tạ viện đán ma, có thể là kỳ sư thần, có thể là tần vương trong viện giáo biên, nhưng là những này là ta, ta lại không phải bọn hắn. Hòa Diệu ửng tỉ cùng thần binh dung động đáp lại, ý thức u mê nhưng lại cổ lão. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười nói, ở phú quý thì đi phú quý, cùng nghèo khổ thì đi nghèo khổ, ở trừ tạ viện thì làm đán ma, nơi ở bên trên thì làm kỳ, ở phương tuấn sơn làm người thần, hành tẩu tại thế gian ta là người. Nhưng mà, những này đơn độc lấy ra, đều là không phải ta. Ta là tể vô học, cũng chỉ là tể vô học. Còn lại thân phận, chỉ là như là mây trên trời một hình dạng, mây đến mây đi, xoay tròn không ngừng, thế nhưng là đây chẳng qua là mây, mà không phải trời, đã ma thân phận có thể thuộc về những người khác, ký ấn tỷ cũng có thể những người khác, bọn chúng tại ta mà nói, bất quá chỉ là trên trời một đám mây mà thôi, ta tuyệt sẽ không bởi vì bọn chúng mà bỏ qua chính ta. Liên như là các ngươi không thể đem mây nói thành là trời, ngươi cũng không thể đem những cái kia cộng thêm thân phận, nói là ta. Hai kiện thần binh đáp lại tự thân nghi hoặc thiếu niên đạo nhân tính linh toàn thúy, cái này hai vật lại là một sợi thần hồn đã rơi vào nguyên thần của hắn bên trong, ngược lại là biết cái này hàng nghĩa, "Ân, các ngươi hỏi vì cái gì?" Thiếu niên đạo nhân cười bên dưới, hắn nghi nghi, duỗi tay, phản phất kéo lên những thân phần này, lại la thần sắc bình thản, "Ngự khi ôn hỏa nói bởi vì, trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, ta đạo gia, phong đô thành bên trong, tại đuốt lên 724 chính trưởng sứ trong lòng chi hồ nghi, lại khôi phục phong đô nguyên bản trật tự đằng sau." Tâm thần mệt mỏi thời cổ kiêu hùng trung ương quý đế, rốt cục có ngắn ngủi thời gian thở dốc, về tới chỗ ở của mình, nhắm mắt trầm tư, có thể trầm ngâm hồi lâu, hắn luôn luôn cảm thấy, còn hẳn lần đến thử một lần, làm sao có thể như vậy một lần liền bị hù dọa. Có thể tại cấp độ nhất định bên trên tiến hành thăm dò, một loại có thể thăm dò đưa ra theo hầu, nhưng cũng không đến mức triệt để trở mặt thăm dò. Trung ương quý đế chính là đại đế cái giới, hắn kiêng kỵ Bắc đế, nhưng cũng biết Bắc đế giới chướng chi đế quân chân quân, cũng không khỏi kiêng kỵ chính mình, đây là song phương đều tồn tại kiêng kỵ cùng chần chờ. Song Vương kỳ thật cũng không nguyện ý động thủ, tại dạng này ngăn được tình mừng dưới, Chu quyết định đi lại lần nữa thăm dò một hai, biết rõ ràng tiểu niên đạo nhân này theo hầu đến cùng dày bao nhiêu. Hắn tâm niệm nhất định, thế là dẫn dắt một đạo thần hồn, vận chuyển tha hóa tự tại cách thức, một sợi bản thân phân ra, thân hình thoát một cái, hóa thành một quỷ thần, người mặc hắc giáp, khống chế âm phong văn khí, đang vân giá vũ, khí thế hùng hổ mà đến, chạy tiểu niên kia đạo nhân thần hồn mà đi, chỉ một sát na đã bay vào nó trong thần hồn. Nó dễ như trở bàn tay, ngược lại để trung ương quỷ đế có chút kinh nghi bất định. Nguyên thần chưa biến chưa thuần dương, người này chẳng lẽ còn chưa từng thành tiên?" Trật La lộ bộ một tiếng, "Không thành tiên, sao xử được như vậy khí tượng rộng lớn chiêu thức, chẳng lẽ nói người này là tại thiết hạ bấy giờ, là người này sớm đã biết ta sẽ đến này tham dò hắn, cho nên cố ý như vậy. Không, cũng có thể là là đối phương cố ý như vậy, ở chỗ này cố tình bày nghi trận, là muốn tận lực như vậy, đem ta dọa đi, như vậy thì có thể chứng minh, đối phương quả thật chỉ là dựa vào một loại nào đó kỳ môn chiêu thức đến trấn nhiếp chúng ta mà thôi, bản thân chúng dũng, chỉ làm con cáo kia giả hồ ý sự thì thôi. Vô luận như thế nào, cho dù là bỏ qua đạo này man niệm, cũng cần biết rõ ràng người này chi thật giả hư thực. Chiêu thức có thể giả mạo, căn cơ lại không thể. Hắn hóa một đạo lưu quang mà đi. Đã thấy đến thiếu niên kia đạo nhân đưa lưng về phía chính mình mà ngồi, tóc đen nhánh nét, tựa hổ suy yếu. Quỷ đế đáy mắt hiện lên một tia bạo ngược sát ý chợt phát rắc được không đối. Hắn trong nháy mắt đã nhận ra xung quanh liệt diễm, cảm nhận được loại kia bạo ngược xâm nhiên cùng đường hoàng chính đại, hai loại hoàn toàn khác biệt liệt diễm khí tức liền quấn quanh ở<td> vô hoặc bên người, loại kia quen thuộc nhưng lại xa lạ khí cơ đệ quỷ đế con người cơ co bảo, nhất là hắn thấy được những ánh lửa này bên trong, có nhân hoàng, có đại thánh, có Phật đà thậm chí cả có câu trần cùng hậu thổ khí tức. Trung ương quý đế tâm cảnh đột nhiên bước lên lên song lớn. Ma Hỏa Diệu ấn tỉ tỉ thì là truyền lại ra không gì sánh được khát vọng. Tại thiếu niên đạo nhân trình bày tự thân chi đạo đằng sau, đến tỉ cùng thần binh đều tràn ngập một loại cảm giác nóng bỏng. Bọn chúng đã được đến đề vô hoặc hành tẩu ở trên đường thời điểm đảo ngược tăng lên, làm được Hỏa Diệu vị cách này lên, cho nên khát vọng thiếu niên trước mắt đạo nhân đưa chúng nó con đường trải ra càng xa, thế là đang chờ đằng sau, truyền lại ra một loại đặc thù cảm xúc. Không cần kế thừa Hỏa Diệu vị trí, mà là khống chế Hỏa Diệu lực lượng. Cái này mặc dù sẽ đề đề buô hoặc tại trên tu hành, không thể được đến hỏa dược tinh quân lực lượng, không thể được đến hỏa dược tinh quân công thể, nhưng lại sẽ không lại ảnh hưởng thiếu niên kia đạo nhân con đường, mà vừa lúc này, Tề Bồ hoặc đã cảm thấy phía sau quỷ đế thăm dò, bốn là dự định phía Đông Nhạc ân trấn nhiếp, bây giờ tựa hồ có thích hợp hơn lựa chọn. Thiếu niên đạo nhân đối với ân tỷ cùng binh khí nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó đứng lên. Đứng dậy đồng thời, vươn tay, cầm trôi nổi tại hư không trường thương, năm ngón tay nắm hập. Vây anh, liệt diễm chi khí đột nhiên nổ lên, cháyừng vực mà lên. Lúc trước mỗi một đạo hình ảnh, có vật quốc chi tranh Cổ đại thánh nghi quý, cuối cùng thậm chí cả 8000 năm trước chi chiến sự tình đều lại bịp liệt tiêu đốt, sau đó bỗng nhiên nổ vụn, nương tụ hóa thành từng tia từng sợi ánh lửa, vô số ánh lửa đột nhiên hội tụ tại trên thanh trường thượng kia, hóa thành một quyển màu đỏ sẫm chiến kỳ, chiến kỳ đột nhiên xoay tròn, tản mát ra liệt liệt thanh âm. Ánh lửa tiêu tán, rơi vào tể vô hoặc trên thân, thế là tay áo phía trên nhiễm liệt diễm vết tích. Thiếu niên náo nhân mi tâm xuất hiện một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm vết tích, màu đỏ ánh lửa hướng phía phía sau lan tràn, sợi tóc hóa thành kim hồng chi sắc, lại lấy kim quan buộc tóc, tay phải cầm trường Trên cánh tay phải có vô số màu đỏ vàng quang diễm hội tụ, hóa thành cẩm tú chiến bào, cánh tay trái lấy liệt diễm cấu trúc chiến giáp giắt tay, năm ngón tay nắm hẹp, dõng nhiên nhất chuyển, đại kỳ phấp phới, đã có thể sắc lệnh bạn hỏa chi khí, đã là hỏa đức tinh quân ngồi sau thân thể. Áo giáp diệu diệu, chiến bào liền liền, sau cùng ánh lửa tại khóe mắt lướt qua, để khóe mắt của hắn xuất hiện hai đạo màu đỏ bằng ảnh, bằng thêm ba phần tình quân thanh quý, ánh mắt bình thản, phía sau khống chế bạn hỏa lăng lệ, ủy đế nhìn xem hắn đứng dậy, nhìn xem trên người hắn chiến giáp chiến bào, nhìn xem thiếu niên náo nhân phía sau, cái kia rõ ràng sớm chuẩn bị thật lâu bản hỏa thanh trà. Đường hồ đang chờ đợi chiêu đãi khách nhân. Thiếu niên đạo nhân nhìn chăm chú lên trước mắt Quỷ đế, như là nói Chu Khất ngươi, sao lại trì trệ? Trung ương Quỷ đế thần sắc ngưng kết. Chương 281, Quỷ đế như nào? Mục 281, Quỷ đế như nào? Mục 281, Quỷ đế hiến đạo chú khất, sao lại trì trệ? Ngắn ngủi mấy chữ, rơi vào Chu Khất đáy lòng, lại như là cự thạch đập xuống, nhấc lên vô lượng số lượng sóng to gió lớn, để thần sắc của hắn ngưng kết, để đáy lòng của hắn sát cơ trong một chớp mắt lập lại, trước mắt cái bóng liền hiện diễm, chiến giáp kia chiến bào tuổi nhỏ tinh quân khí độ song niên cô mang theo chút nào chỉ trệ, ngươi tại sao tới đến trễ như vậy? Ngươi làm sao tới trễ như vậy? Thanh âm này dường như một lần so một lần còn lớn hơn, tựa hồ một lần so một lần tới khủng bố, để Chu Khắc Đại Não thậm chí xuất hiện trong nháy mắt trong không, mà tới được cuối cùng, liệt diễm kia, thanh âm đánh thẳng vào tâm thần của hắn, để Chu Khắc trong óc nổi lên một cái ý niệm trong đầu, mà ý nghĩ này trong nháy mắt bị lớn, chìm cứ như hết thảy suy nghĩ, hắn quả nhiên là cố ý. Đây là bẫy dập của hắn. Hắn đã sớm biết ta sẽ đến. Chân thân của hắn là, trong một chớp mắt, vạn hỏa bùng lên, thiếu niên đạo nhân thân thể đã ở trước Một tay cầm thương, giữ tại thương trung đoan, cầm thương như kiếm, đột nhiên đâm phía trước, vạn hỏa cửu truyện, hội tụ ở núi thương trước đó, thuần túy hỏa diễm, thuần túy khí cơ, cùng vô biên thuần túy tranh đấu sát phạt chi khí làm cho liệt diễm càng phát ra thuần túy, chỉ trong một chớp mắt liền đâm hướng Chu Khất. Người sau hai tay khép kiếm, đột nhiên hướng phía hai bên kéo một phát, hóa thành một đạo khí cơ màu đen, khí cơ hóa thành mỹ khí. Tam tiên lưỡng nhận đao hướng phía phía trước một cùng, giữ lấy tể vô hoặc cờ thương. Thiếu niên đạo nhân cổ tay khẽ động, trường thương mặc dù đã chống chọi, nhưng là đại kỳ còn tại, đột nhiên xoay tròn, liệt diễm bốc lên, trực tiếp nhào về phía Chu Khất. Người sau vốn là âm thận, cảm giác được như vậy thuần túy hùng hực quang minh chi khí, thần sắc khẽ biến, cái này một sợ suy nghĩ, không muốn bứng vảng đón đỡ lấy, đành phải lùi lại. Đã thấy thiếu niên kia đã lấn người hướng về phía trước, thân thể nhất chuyển, trong lòng bàn tay trường thương lá cờ bỗng nhiên chực khai, che đậy khí cơ, tận tàng tiền cơ, lại diễn hóa rất nhiều thần thông, nhấc lên tầng tầng lớp lớp. Chu Khất không thể không chống cự. Đao khí âm u nhưng khống chế ngăn được cái tia ngọn lửa màu đỏ sẫm. Có thể sau một khắc, cái kia tựa hổ vô cùng vô tận liệt diễm vậy mà lấy một cái nguyên điểm làm tâm, bắt đầu đột nhiên xoay tròn, Chu Khất con ngươi co vào gặp được một đạo mũi thương trực tiếp từ này trong liệt diễm tâm nâm ra, không gì sánh được bá đạo thẳng đến mi tâm, chu khắc thần sắc của biến, cấp sau lưng lui, sau một khắc, đại kỳ kia như diểu, đột nhiên phát trạng. Hỏa Đức Tinh Quân ấn tỷ đem lịch đại Hỏa Đức Tinh Quân chiến đấu ký ức, thần thông diệu pháp đều là hướng về vô hoặc chừng ai. Thiếu Niên đạo nhân không muốn tiếp nhận Hỏa Đức Tinh Quân lực lượng cùng công thể, cũng chỉ có một cơ hội này có thể cho hắn thỏa thích sử dụng Hỏa Đức Tinh Quân lực lượng. Thế là tại cái này trên thương hải, Thiếu Niên đạo nhân cầm thương cùng trong lúc này quỷ đế bắt đầu một trận tranh huyết. Thiếu niên đạo nhân tuy không phải trận hỏa được tiên văn, thế nhưng là trong lúc này Quỷ Đế Chu Khất cũng chỉ một sợi suy nghĩ tới đây mà thôi, mà Chu Khất nhanh chóng phát hiện, thiếu niên kia đạo nhân trong lòng bàn tay thương thuật lấy đáng sợ tốc độ bắt đầu thuần thục đứng lên, thế là nhìn lại lại có mấy phần, ngay từ đầu chỉ là trò đùa giống như trêu tức giống như. Quả nhiên là cố ý. Bực này hỏa diệu mang tính tiêu chí liệu nguyên tương pháp, dạng này hỏa thuật tính thần thông, thật không có khả năng trong thời gian ngắn thành tựu. Chu Khất thần sắc khó coi, lại gặp cái kia tể bố hoặc trong lòng bàn tay chi binh khí bận chuyển tuần tụ. Hỏa Đức Tinh quân chi chiến cờ, nguyên bản là Nam Cực Chu Lăng đại đế đảm bảo, đã là một thanh cực mạnh chi thương, nó cơ lại là tiên thiên bạn hỏa chỗ hội tụ, chính là một cổ pháp bảo, đã là thần binh, lại là pháp bảo, cả hai biến hóa tự dưng, chính như nhấc lên hỏa loạn, bỏ cũng lập mới cả hai binh đượng. Nhưng thấy thương quang như bay thác nước, đại kỳ như biển lửa, thiếu niên Tinh quân hành tẩu trong đó, tung hoành băng lai. Hỏa rượu chi khí tiêu tán, giọng lớn, cháng lệ, cùng đè nén bạo ngược cùng tồn tại. Song Vương ngươi tới ta đi, nhất thời không biết, đã là tranh đấu mấy chục cái hội hợp. Liền nghe được tranh niên một tiếng. Chu gắt chống chọi thương này, Tung chỉ là một sợi thần niệm biến thành, nhưng là chu khất dụ sao cũng là trừng phạt một phương trung ương quý đế, nhanh chóng nắm chặt hỏa đắc tinh quân chi lực phương thức công kích, lấy phương thức của mình cản chống chọi, đang muốn mở miệng, đang muốn giải thích chuyện hôm nay, đột nhiên nghe được thiếu niên kia đạo nhân tròng mắt tự nói, lại lời nói, thì ra là thế. Trung ương quý đế khẽ giật mình. Thì ra là thế. Nể minh bạch cái gì? Liền thấy thiếu niên kia đạo nhân cổ tay khẽ động, trên trường thường ẩn ẩn giấy lên tao lại mà diễm. Phía sau hỏa diệu chi khí tượng tái hiện. Trung ương quý đế con ngươi bỗng nhiên co vào. Đó là bập đế, sau một khắc Trưởng tướng Phảng Phất bắt đế trong tay bỏ xuống tinh thần biển rộng, lôi cuốn vô biên chi khí, chỉ là trong nháy mắt, sóng phá trung ương quỷ đế Chu Khất phóng tỏa, xuyên thủ mi tâm của hắn, từ phía sau nào chỗ xuyên qua đi ra, cổ tay chấn động, liệt diễm từ Chu Khất thể nội nổ lửa, sau đó xuyên qua nó quanh thân mấy hải, từ trong thất khiếu phun ra, trong lúc nó qua, liền hóa thành phi hôi. Tê Bút hoặc trong mắt, nhìn thấy trung ương vị đế chi thần hồn phi hôi, năm ngón tay hơi đóng, một chén rượu nổi lên, khuynh đảo xuống. Vừa rồi phất tay áo. Trung ương quỷ đế Chu Khất kêu lên một tiếng đau đớn cảm giác được chính mình cái kia một sợi phân hóa chi thần bị xoắn nát, mà Phương Nam Quỷ Đế cũng đã nhận ra trung ương quỷ đế biến hóa, nhìn thấy đại ca của mình sắc mặt trắng bệch, sắc mặt khó coi, trong đôi tròng mắt kia mặt ẩn ẩn có phẫn nộ, sợ hãi, sát ý hỗn hợp lên tột đại. Trung ương quỷ đế cắn răng, tiếng nói như là âm vọng, quả nhiên, là cố ý, là bẫy rập. Sao mà lòng dạ tâm cơ thâm chờ người, sao mà âm hiểm độc ác, cố ý bán đi sơ hở, cũng chỉ vì cho ta một hạ mã quy sao? Cũng cùng lúc này, xác định Chu Cất đã không tại đằng sau. Thiếu niên đạo nhân buông lòng ra trong lòng bàn tay bên khí. Cơ kia đại kỳ một lần nữa lơ lửng giữa không trung, từng tia từng sợi hỏa diễm tự thân thượng tán mở, cuối cùng lần nữa khôi phục thiếu niên đạo nhân bộ dáng, đại kỳ kia cùng ấn tỉ lần nữa khôi phục hóa thành hỏa diệu bộ dáng, chỉ là nó phân ra từng sợi, rơi vào tề vô hoặc lòng bàn tay, thiếu niên đạo nhân tay phải đào sót, mà hỏa diệu thì là hình như có lưu luyến không rời chi khí, có thể cuối cùng hay là tiêu tán không thấy. Thiếu niên đạo nhân ở nơi đó chậm rãi mở mắt, năm ngón tay nắm hập, nhìn thấy tay phải của mình phát sinh biến hóa, khi nắm chặt thời điểm, từng tia từng sợi màu đỏ vàng cùng màu đỏ sẫm ánh lửa hội tụ, một cách tự nhiên hóa thành một đạo nghi quý đường vân, mà hắn nhắm mắt lại thời điểm, loáng thoáng có thể cảm giác được trên bầu trời, tiên cổ vĩnh tồn tinh thần liên hệ. Tề Bồ hoặc trong lòng có minh ngộ. Điều này đại biểu lấy chính là cùng hỏa diệu liên hệ. Mình có thể lấy chính mình chủ động ý nguyện, điều động trên bầu trời hỏa diệu chi lực, là không cần cánh chịu đạo, chỉ lợi dụng lực lượng phương thức hợp tác, chỗ tốt như vậy là Tề Bồ hoặc có thể không cần bị hỏa diệu con đường chói chặt, mà chỗ xấu thì là, dù sao cũng là Tề Bồ hoặc khống chế hỏa diệu chi lực, như người gánh nước, đại hải vô lượng, nhưng mà ngươi có thể mang đi bao nhiêu nước, phải nhờ vào chính ngươi mà chư cái đó ra. Thiếu niên đạo nhân năm ngón tay nắm hẹp, từng tia từng sợi hỏa khí hội tụ. Chợt mở ra, những ngọn lửa này chi khí hóa thành một đầu rồng, lẫn giáp râu tóc đều là toàn, rất sống động. Tại thiếu niên đạo nhân trên lòng bàn tay chậm rãi xoay quanh, tề bộ hoạt đối với hỏa diễm loại hình thần thông tại thuật khống chế phía trên, đạt được tăng lên cực lớn, mà hỏa diễm thần thông công kích thì là có trên phạm vi lớn chống cự năng lực. Chỉ ít bàn tay này, chỉ sợ là sẽ không lại e ngại rất nhiều hỏa diễm nhiệt độ cao. Có khắc hỏa diệu bên trong rất nhiều bí truyền thủ đoạn, đều có thể mượn nhờ ký túc trong tay, cùng hỏa diệu liên hệ đi xem. Thì ra là thế Thiếu niên đạo nhân nhấc lên tay, lại đem tự thân dung nạp đông nhạc cẩn tỷ tản ra, trung ương quý đế đa nghi mà dễ giết, lúc trước nếu không có hỏa diệu lời nói, thì là có đông nhạc cẩn đến trấn chủ hắn, tự có thủ đoạn, mới có thể đi tại việc này bước nguy cơ chỗ, để cầu một đường địa chi xin cơ. Bất quá, dưới mắt cũng đã đầy đủ. Liền xem như hắn tâm tư lại như thế nào lãnh cốc, lại như thế nào nghiêm mật đang nghi, chỉ sợ dưới mắt cũng đã có 7, 8 phần tín nhiệm. Còn nếu là Thiếu niên đạo nhân như có điều suy nghĩ, đón có chỗ lúc trước, hơi vất tay áo, đứng dậy. Chương 281, quý đế đến nào? hai, chương 281, quỷ đế đến đâu? Hai, mà tại Phong Đô thành bên trong, quỷ đế thần sắc khó coi, thần hồn một trong sợ, lại là trực tiếp bị cái kia hỏa diệu vạn hỏa phần thiên cỡ đốt cái vỡ nát, đây cơ hầu như là trực tiếp đem trung ương quỷ đế Chu Cất thần hồn cho một bữa hung hăng chà xuống một hồi lớn, tê vô hoặc. Giá gay sao mà tàn nhẫn độc địa người. Mà lúc trước trung ương quỷ đế tiến đến thời điểm, đã từng mời phương Bắc quỷ đế bên ngoài còn lại ba vị quỷ đế đến đây hộ pháp, bây giờ ba vị quỷ đế gặp hắn bộ dạng như vậy, cũng đều đều biến sắc, đi qua một hồi lâu, trung ương quỷ đế Chu Cất vừa rồi điều dưỡng tốt tự thân chi khí, để nguyên thần tổn thương khôi phục. Còn lại mấy vị quý đế thì là hai mặt nhìn nhau, đều có sợ hãi cảm giác, sắc mặt kinh nghi bất định, đều là lẩm bẩm, vậy hắn là ai? Đúng vậy a, ra tay hung ác như vậy này. Chúng đều kinh ngạc, tức giận bất bình, thẳng đến trung ương quý đế khẽ nhíu mày, lúc này mới đã ngừng lại giao lưu. Nam Thanh Tử có chút lo lắng, dò hỏi, đại ca, cái kia tể bộ hoặc đến cùng là ai trung ương quý đế Chu Khắc Mừng Đầu? Đôi mắt ẩn ẩn vẻ kinh dè. Hắn, Chu Khắc có chút hờ mắt, hồi ứng cái kia bạn hòa trên chút, sắc khí xâm nhân, khoác gấm sắc cáo giáp, có cầm tú chiến bảo, kim quan buộc tóc, mi tâm hỏa diễn văn. Khi chất tuấn tú thanh quý thiếu niên đi quân, nói hắn là Tiên đỉnh 11 rượu Tinh quân hàng ngũ, Vũ rượu bên trong vị, Phương Nam mê hoặc hỏa rượu chi chủ, là bị lựa được mê hoặc Tinh quân. Bảy quỷ thần chi trẻ trợ đều là biến sắc, thấp giọng nói, Hỏa lực Tinh quân. T, lửa là thuần dương, viu khác chúng ta, Bắc đế a Bắc đế, vậy mà sai phái ra đấu bộ nhất là khắc chế chúng ta. Thế nhưng là Tiên đỉnh đối bộ, lúc nào ra dạng này một cái, âm linh tâm nhẫn, hạng người tâm cơ thâm trầm. Đúng vậy a, đám kia lối bộ không đều là gần với Bắc cực khu, tạp viện đại sát phôi sao? Tại sao có thể có loại này thiết kế lưu kế người? Thường, nó âm nhu bị kế, tính thế nào phải là quang minh chính đại. Chẳng qua là cảm thấy buồn lôn, tuyệt không cái kia chữ tạm biệt cho chúng ta chi áp lực, nhìn cũng không tính là cái gì anh hào. Đông đảo quỷ đế tức giận bất bình, mà Chu Khất lại có chút phát giác được không thích hợp. Đối phương chỉ là bước lui chính mình, nhưng nếu là hắn chủ động thiết kế mình, chẳng lẽ chỉ vì bước lui chính mình? Chẳng lẽ không có mục đích khác? Nhưng nếu là nói nó là phô trương thanh thế, nhưng cũng không có khả năng. Ngay vào lúc này, đột nhiên vang lên vài tiếng tiếng đập cửa. Được được được. Nam thanh, thanh Thúy Quấn Quân, người Quỷ Đế thanh âm chỉ trẻ, trong lúc nhất thời lại có một loại kỳ quái kiểm chế cảm giác, mà tại kiểm chế đằng sau, nhưng lại có từng kia từng kia từng sợi bất an, một loại cực độ bất an, tại cái này rất nhiều quỷ vật định phong nhất Quỷ Đế trong lòng nổi lên. Nam Thanh Tử đi mở cửa thời điểm, cửa đã mở. Nam Thanh Tử nhìn người tới, sắc mặt đổi biến, bạnh bạnh bạnh. Khuôn mặt tuyệt mỹ phương Nam Quỷ Đế từng bước lùi lại. Một loại tính mịch, một loại tuyệt đối tính mịch tại cái này Vũ Vương Quỷ Đế trong lòng sinh sôi lấy. Trong tiếng kẹt, màu mực điêu khắc đường vân phồn hoa âm một đại môn bị lôi ra, phía sau phong đô thành Đại đạo hai bên có thanh đồng hỏa trụ, có hỏa diễm thiêu đốt tham thẳm, thiếu niên đạo nhân đứng ở bên ngoài, tay áo lây dính lắc lư hỏa diễm, thanh tú trắng nõn, mục châm buộc tóc, một nửa khuôn mặt che lấp trong hắc ám, một nửa khuôn mặt thì là tại ngọn lửa màu xanh chiếu rọi phía dưới. Duy hai mắt thanh lu, tay áo phiêu diêu, phía sau là 2700 giặm phong đồ quỷ vực. Một tay nhấc lấy rượu, thần sâu nhìn chăm chú lên cái kia bỗng nhiên biến sắt chi quỷ đế, mỉm cười nói, "Chu Khất, gì đi nhanh chóng, còn chưa từng uống rượu." Bạch, một loại vô cùng mánh liệt, không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung. Cửa đại thế mà đến từng bước ép sắt cảm giác gấp bách đè xuống, trung ương quỷ đế đái lòng lần thứ 2 sinh sôi ra từng tia sợ hãi, chỉ có từng tia, một loại không thể thoát khỏi, chính mình khó mà thoát khỏi nó tính toán sợ hãi, còn có nó không chịu buông tha mình, quả nhiên là có nhiều đồ khác sợ hãi. Lại mà suy ba ma kiệt. Chu cất trong lòng, cơ hồ lại không nghi hoặc, chỉ còn lại sợ hãi. Thiếu niên đạo nhân dạo bước mà đến, vài tôn quỷ đế, trong lòng đều có sợ hãi, thế là lộ ra người thiếu niên này ngược lại ung dung không đợi, mà vài tôn quỷ đế thì là có chút sợ hãi. Thiếu niên đạo nhân đem bầu rượu đặt lên bàn, lại đưa tay nhập tay nào lấy ra năm cái chén rượu, liên tiếp mình tại bên trong, vừa vặn năm cái. Mấy cái quý đế trong lòng hơi trầm xuống. Hắn ngay cả cái này cũng đoán được, mà lại lúc nào tới lúc không gây khí cơ tiêu tán. Trung ương quý đế Chu Khất đột nhiên cười to, nói là, là chúng ta thất lễ, Tinh quân, lại tới đây, lại tới đây, kỳ thật hôm nay nhập mộng, không phải việc khác à, là ta có một góc cho bảo, cảm thấy vui vẻ chi, lúc này mới nhập mộng bên trong, muốn giao cho Tinh quân à, ha ha ha, là như vậy. A, ta nhớ được, Chu Khất ngươi lấy giả chính là binh khí à. Rõ ràng chỉ là lời nói Vài tôn quỷ đế lại ẩn ẩn có loại bị chèn ép cảm giác. Chu khất cắn răng một cái, tay phải một nắm, hư không khí cơ lưu chuyển, hóa thành một thanh nặng nề như sắt thứ 3 nhọn hai lưỡi dao đào, trợ ở trong hư không nhất chuyển, hai tay nắm lừng, thần sắc không gì sánh được chi tinh cần, hiển thị rõ tiêu vùng ẩn nốt khí độ, sau đó ở tại dư mấy vị quỷ đế dưới ánh mắt kinh ngạc, nói: "Chính là vật này, đại ca." Phương Tây quỷ đế đứng dậy, lại bị Chu Khất quét mắt một vòng, cắn răng lui ra. Chu Khất cung cần đem này tam tiên lưỡi nhận đao đưa lên, nói vật này thần binh, xin mời nhận lấy. Đề Vô hoặc năm ngón tay cầm chuôi này bằng lãnh trầm tĩnh thần bình, nhấc lên vài điểm, tựa hồ nghe đạt được từng đợt gào trầm thấp, thần bình có linh, muốn phản kháng, nhưng là Đề Vô hoặc là lấy tay phải của mình cầm, hỏa diệu đặt tính áp chế, Hà Dung Dung không độnh nhấc lên binh khí này, nói thì ra là thế. Như vậy, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Lại tiếp tục một huống rượu, ly biệt thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói Nam Thanh Tử, ta có một chuyện muốn hỏi, không biết có thể theo ta đi một đoạn đường. Nam Thanh Tử ngẫy lòng một cái lục bộn, xem chu khất, gặp người sau gật đầu, lúc này mới cắn răng, đáp ứng một tiếng, bước nhanh cùng liền đến. Tiểu Niên đạo nhân đi tại bên ngoài đại điện, có chút ghé mắt nhìn về phía Chu Khất, mỉm cười nói, "Lần sau uống rượu nói, có thể trực tiếp đi gõ cửa." Chu Khất túi đầu, nói là, "Như là Tiểu Niên đạo nhân, vừa rồi phất tay áo rời đi, nam thanh tử tu vi so với Tiểu Niên đạo nhân này cao không biết phần kỳ, mà giờ khắc này nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định, có sợ hãi có lo lắng, trong mắt của nàng, trước mắt bộ dáng này vô hại Tiểu Niên đạo nhân, nhưng thật ra là tu vi cực kỳ cao, thủ đoạn khó lường, tâm tư thâm trầm đến cực điểm đấu bộ thượng thần, Vũ Diệu Tình Quân. Hỏa Diệu có thuần dương chi khí, khắc chế âm vận, thật đánh nhau Hỏa diệu có thể chưa hẳn yếu tại quý đế. Một đường hành tẩu, y uỵ miệng không nói không nói gì, thiếu niên đạo nhân đứng ở hoàng triều trước đó, nhìn xem đầu này hoàng triều lưu động, trầm mặc một lát, dò hỏi: "Ta ở nhân gian giới thời điểm, từng nghe từng tới nam thánh tử cái tên này, theo như truyền thuyết, là để 8000 năm trước nhân hoàng cùng long hoàng đều cảm mến công thơ mỹ nhân tuyệt sắc. Nam thánh tử thần sắc hơi cương." Thiếu niên đạo nhân nghiêng người nhìn xem vị này ngũ quan tươi đẹp hảo phong nữ tử, nói: "Ngươi có biết nãi nam thánh tử?" Nam thánh tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là không dám nói dối, thở dài, nói là ta tệ vô hoặc trong lòng nói, quả nhiên Hàn Tự Hổ Rốt cục nhìn thấy Nhân Hoàng yêu hoàng, cùng 8000 năm trước chiếp một vòng dư quang, áp chế nỗi lòng, chỉ là thản nhiên nói, "A. Như vậy, vị Tiên Nhân Hoàng cùng yêu hoàng sự tình, nhĩ khả nói đến nghe chút." Lôi cuốn lúc trước chi hy thế, bước bạch chúng tiền lương quý đế đều thiệt tỏi lớn, bị bắt được nút điểm, tơn hiến vật quý mới có thể tự vệ, phương nam quý đế không có khả năng cũng không dám chống lại, sau một hồi, nói chỉ là một chút, không, có như vậy thú vị, không đáng hoài niệm đi qua thôi, người bên ngoài có lẽ để ý, không nghĩ tới, tinh quân cũng đối việc này như thế có hứng thú không? "La, ta đúng là từng tại nhân gian giới du lịch." nhưng lại chưa từng lưu truyền khắp nhân hoàn cùng yêu hoàng ở giữa. Ta chỗ cảm mến người, duy trì có một người mà tôi. Thiếu niên đạo nhân tại vị này, lời nói khi thì khinh bạc phương nam quỷ đế trên mặt, nhìn ra đoạn không chần chờ quyết định, liền hỏi, "Nhân hoàng?" Nam thanh tử nói nhân hoàng. "Không đây không phải là nhân hoàng, không phải cái gì hiệu lệnh thiên hạ anh hùng. Ta chỗ quy luyến, một mực, cũng chỉ là một cái trong miếu đổ nát gặp bánh nướng tiểu đạo sĩ mà thôi." Phương nam quỷ đế ánh mắt phất tạm mà hoài niệm, nói khẽ, "Hắn từng có rất nhiều rất nhiều danh tự. Thành hôn ngày đó hắn nói cho ta biết, hắn gọi là Biên chân." Phía sau cầm âm rung động, Tề Vô hoặc con người bỗng nhiên qua vào, nỗi lòng chập trùng, khó mà bình phục. Huyền Trần, Sư Minh. Chương 282, Thái thượng nhất mạch, khi đi vô thượng, cao nhất, nhất Phong lưu. 1. Chương 282, Thái thượng nhất mạch, khi đi vô thượng, cao nhất, nhất Phong lưu. 1. Chương 282, Thái thượng nhất mạch, khi đi vô thượng, cao nhất, nhất Phong lưu. Huyền Trần. Cái tên này để Tề Vô hoặc ký ức một lần nữa về tới trước đó, về tới lão sư mang theo chính mình đi qua hơn người ở giữa, thấy qua Sư Minh sư tỷ riêng phần mình lựa chọn cùng nó điểm cuối cùng thời điểm. Cuối cùng lão sư giảng thuật rất nhiều đại đạo, Huyền Chân sư Minh là duy nhất tu hành thượng thừa nhất đại đạo giả, mà cuối cùng vẫn lạc thái thượng đệ tử. Còn nếu là Huyền Chân sư Minh, chính là 8000 năm trước, hào khí ngất trời nhân hoàng. Mở nhân hoàng khí vận chi đạo, cả ngày bên dưới chư quốc luận thế, mời trời cùng uống. Tê bộ hoặc dãy mắt ba độ gợn sóng đảo qua, hắn gắn bó ở thần sắc bình thản, ngước mắt đảo qua nam thánh tử, nói nhưng là, vị đế tại sao lại đi trong nhân thế, còn gặp nhân hoàng cùng yêu hoàng. Trong này nguyên do, ta cũng muốn phải biết. Nam Vương Quỷ Đế tiếng nói an tĩnh, hồi đáp, không phải cái gì khó lường sự tình. Chỉ là ta cũng muốn cầu cao nhất chi đạo, chỉ tuân theo tiên tiên trí âm chi thể phách, cuối cùng vẫn là không có khả năng nhìn thấy cả xa xôi con đường, há có thể từ đầu đến cuối. Vậy ở cái này âm thần bên trong, thời điểm đó Phong Đô Thành 724 còn vận chuyển vẫn tốt, đại kiếp chưa từng bắt đầu, ta liền muốn lấy, Phong Đô Thành bên trong, thiếu quyết ta cũng không có cái gì, cho nên đi luân hồi lại, tìm kiếm mạnh bà, muốn thử một chút uống vào mạnh bà thang, phong bế chi nhớ của mình, chỉ để lại bản thân bản tính không thay đổi. Sau đó chuyển thế làm người, muốn thông qua như vậy lịch kiếp chuyển thế, nhìn thấy âm dương biến hóa chi bí ẩn, nếu là vì vậy mà bất lạc chết bội cầu đạo phía trên, cũng không có cái gì tương ới. Tại nhắc lên việc này thời điểm, nam phương vị đế thần sắc thản nhiên. Chỉ là chợt thần sắc liền có chút hơi ám chi sắc, nói rằng là, có lẽ chính là bởi vì việc này quyết định, mới đưa đến phong đô thành bên trong ma thần bạo động sự kiện, đưa đến âm dương chi loạn, nếu là thời điểm đó ta không có lịch kiếp chuyển thế, có lẽ về sau phong đô sẽ không như vậy. Mà khi đó, mạnh bà lấy suất đời thủ đoạn, vừa rồi làm ta chân linh phong tỏa. Chỉ là nàng cũng chưa bao giờ đối với ta cảnh giới này sinh linh dùng thuốc, cho nên thủ đoạn bàn ra, ngược lại để cho ta triệt để lâm vào giấc ngộ thai nén không còn nhớ ký chính mình, mà ta dù sao cũng là tiền tiên tri âm tuần âm chi thể, chuyển thế luân chuyển, căn bản không thể trung hòa ta nguyên thần hồn phách đã đến âm, ta một đời kia, tiên tiên tuyệt mệnh, hồn phách chết cứng, không cách nào tu hành, dược thạch khó ý đi, nhiều nhất khó mà sống qua 20 tuổi. Một đời kia phụ mẫu đối với ta rất tốt, thật rất tốt. Bọn hắn rất tốt bảo hộ ta, hy vọng để cho ta chí ít tại khi còn sống có thể vượt qua trong nhân thế tốt nhất sinh hoạt, ở thực mặc đều là cực kỳ dụng tâm, chỉ là nhưng cũng bởi vì lo lắng thân thể của ta xảy ra vấn đề, rất ít để cho ta rời nhà bên trong. Về sau tại 16 tuổi năm đó Ta đã biết thần hồn của ta cùng thân thể chứng bệnh, ta muốn lấy, sau cùng 4 năm, ta vẫn là muốn đi bên ngoài nhìn xem, dù là chết ở bên ngoài đâu. Thời đại kia, là Trư Quốc phân tranh, hàng hương tranh hùng thời đại, các biệt quốc gia ở giữa, có nhiều giết chóc, huyết hữu, ở bên ngoài hành động, cùng các ngươi hiện tại thời đại khác biệt, cực kỳ nguy hiểm, thời điểm đó ta hoàn toàn mặc kệ những này, trong lòng của ta tựa hồ cũng đã bị tiến về bên ngoài mạo hiểm chuyện này bắt lấy, ta bụng trộm đi ra ngoài. Nam Thanh Tử An tĩnh đứng đấy, đột nhiên cười cười, nói về sau ngẫm lại, thật đúng là ngu xuẩn a. A Tại thời đại kia, một người có tiềm thế gia tiểu thư, tướng mạo còn rất không tệ, gặp được như thế nào nguy hiểm là có thể tưởng tượng đến đi. Ta chính là, khi đó gặp Nguyên Chân. Thiếu niên đạo nhân an tĩnh nghe, tại nam thanh tử trong miệng, nghe được vị kia nguyên chân sư minh một mặt khác, ái thiếu tịch ăn, lúc cười lên con mắt tươi sáng như sao, một tay kiếm thuật, lăng lệ quả tuyệt, thượng pháp bá đạo, nhưng lại cực phóng khoáng, say rượu thời điểm mời thiên hạ vạn vật cùng uống. Hắn một đường hành động, gặp loạn thế này chi phân tranh, cảm niệm tương sinh khổ sở, cho nên rút yếm mà chiến. Cuối cùng đã trải qua so với thời đại này, sách sử bọn họ hời hợt ghi chép lại văn tự, càng thêm âm ầm sóng dậy phân chiến, lúc này mới mở ra bây giờ sự nghiệp to lớn, đi đem cái kia phân tranh trừ quốc đều tụ hợp ở cùng nhau, xóa đi văn tự khác biệt, thế là kéo dài cực kỳ lâu dài tuế nguyệt nhân tộc phân tranh, tại hắn dưới chướng kết thúc. Kết giao long hoàng, chém giết quân bằng, mười thiên đế cùng uống, định nhân thần chi cách. Kỳ công tích uy hoàng như lửa, đáng người mạc chi là tôn, cho nên tôn sùng làm nhân hoàng. Ý nghĩa tức là, nhân gian khí phách lớn nhất, uy hoàng như lửa người, mà vị tiên nam thánh tử thì là mị gợi bên dưới. Nói những cố sự này, ta cũng không biết, ta sớm tại hắn chân chính đạp vào trừng phạt chí lộ thời điểm, liền đã đã chết đi, ngươi hỏi ta là như thế nào chết đi, Nam An Tĩnh bên dưới, chỉ là lúc đầu, ta nhấc lên vị kia miển chân thời điểm, uy đế trên mặt diễm tuyệt thiên hạ tàn ra, chỉ còn lại như trong nước thanh hà bình thường khí tức, nói ta không muốn nói. Tóm lại, chỉ là một cái rất bình thường rất bình thường cố sự thôi. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem hoàng truyền chi lưu truyện, nói quỷ đế có thể từng hồi niệm. Nam Phương Quỷ đế thản nhiên nói, một đời kia sau khi chết, ta bởi vì chuyển thế trùng kích, cùng mạnh bà thủ đoạn kia mà ngủ say ngồi lâu. Tỉnh lại thời điểm hắn đã là nhân hoàng, đều là người cầu đạo, một đời kia ngắn ngủi kinh lịch, tại ta chỉ là cái kia chỉ là 20 năm mà thôi, trong đó cùng hắn làm bạn duyên nguyệt cũng chỉ 4 năm thôi. Thời gian 4 năm, so với ta cái kia dài dằng dặc tuổi thọ tới nói, quá ngắn ngủi. Sẽ có người bởi vì nửa ngày thời gian mà đem một người nhớ dòng dã cả đời sao? Ta rời đi hắn, cũng là nam phương quý đế, mặc dù không có khả năng xưng là chí cao vô thượng to lớn, nhưng cũng là ngàn vạn sinh linh không thể đặt chân cảnh giới, mà hắn xa cách ta, cũng là nhân gian huy hoàng vô song người, cầm kiếm tung hành, vệ nệ thiên hạ, trên đời học viện Vô xuất kỳ hữu giả, thiên hạ mỹ nhân vô số, ta cũng chỉ là khách qua đường thôi. Kê Bố hồi ức những gì mình biết nhân hoàng kinh lịch, đó là mặc dù đạt được lịch sử người lại đi một lần đều tuyệt không có khả năng hoàn thành sự nghiệp to lớn. Hắn nghĩ nghĩ, nói nhân hoàng, huyền chân hắn, có thể từng nhắc qua lão sư của hắn. Nam Thanh Tử nói lão sư của hắn là vị kia khí chất ôn hòa lão giả sao? Nam Vương Quý Đế tựa hồ còn nhớ rõ có dạng này lão giả, lại không còn nhớ kỹ lão giả kia danh tự cùng hết thảy, chỉ là hồi đáp, bọn hắn quyết liệt, huyền chân hắn phản bác lão sư của hắn, sau đó chọn rời đi sư môn, từ bỏ hắn sư môn đặc lưu tôn hiệu. Chỉ là ta lại không nhớ rõ, hai chữ kia là cái gì? Thiếu niên đạo nhân liền giật mình. "Hán, Từ Bỏ." "Từ Bỏ? Chẳng lẽ nói là Thái thượng nghịch chân xương hô thế này sao?" Tề Vô hoặc vô ý thức dò hỏi, "Vì cái gì?" Nam Thanh Tử hồi ức ngày đó phát sinh sự tỉnh, nói bởi vì một trận luật đạo chương 282, Thái thượng nhất mạch, khi đi vô thượng, cao nhất, nhất Phong Lưu. 2. Chương 282, Thái thượng nhất mạch, khi đi vô thượng, cao nhất, nhất Phong Lưu. 2. Nương theo lấy Nam Thanh Tử miêu tả, Tề Vô hoặc phảng phất thấy được ngày đó hình ảnh, tại đại hôn 1 năm sau, Thê tử thân thể dần dần biến yếu, mà thế đạo biến loạn thời điểm, lão giả kia vui vẻ đến xem Huyền Chân vợ chồng thời điểm, cùng vị đạo nhân kia làm luận, ngày đó Huyền Chân đang chiêu đãi lão sư một trận cơm canh đằng sau, nhấc lên tu hành. Huyền Chân đại hạnh đã dần dần càng phát ra cao thâm, nhưng lại hắn hoang mang càng phát ra lợi hại. Hắn hỏi thăm lão sư, lão sư chỉ đạo, quả nhiên là tinh thâm vi diệu, không gì sánh kịp, thế nhưng là nhập môn nhất là khó khăn. Không phải có thượng thừa căn khí, lại khó mà tu trì, giống như không phải lại đạo. Lão giả kia nhìn thấy đệ tử lựa chọn, thế là chỉ bớt dấu hỏi, thử làn ngôn chi. Đạo nhân kia lưng trực tiếp Nói đại đạo phía trước, người không thể đi, thì phi đạo cũng, đạo này duy thiên tư siêu phàm giả có thể tu trì, chỉ có đại thiên phú có thể nhập cửa, nhưng mà thiên hạ chi sinh linh phần lớn vô đạo vận, mà lên có chư thần, dưới có ác quỷ, người đi trong đó lại không thể tự vệ, đạo này duy cao mà không cần người, không phải là đạo cũng. Đạo vốn nên dung nạp thương sinh ở bên trong mà lão sư chi đạo lại duy đức cao giả hành trì, không phải là đạo cũng. Tề Vô hoặc có thể cảm giác được những lời này phân lượng cùng sắc bén, hắn nhắm mắt lại, trung quanh phảng phất hóa thành vực địa, phàm vật có thể nghe được chim muông kêu thanh âm, người được hương hoa Mà trước mắt có mồ mả bản, tuổi trẻ đạo nhân cùng lão giả ngồi đối diện nhau, đạo nhân trẻ tuổi kia từng cái bác bỏ lão sư chi đạo, sau đó nói, "Lão sư chi đạo, tất nhiên là cực cao, nhưng mà cuối cùng không phải ta chi đạo." Hắn lấy ra thái thượng biển chân chi lệnh, hai tay dâng lệnh bài này đặt ở lão sư trước mặt. Sau đó tại lão giả kia thương sốt mà tiết nỗi dưới ánh mắt, vì trên mặt đất, chúng điệp dập đầu, sau đó từng chữ nói ra, "Nói đệ tử không được thái thượng chi đạo, trả lại thái thượng tên." Chợt đứng dậy, phất tay náo, tại đứng dậy thời điểm, đột nhiên có khí cơ biến hóa như đại dương mênh mông, tam hoa tử nát, nguyên khí tảng ra hóa thành bảng bạc chi ngân khí, một lần nữa trả lại thiên địa, đạo bào tay áo xoay tròn như sóng, cả người căng cơ, chỉ ở đứng dậy thời điểm, liền đã đều tự hành phế bỏ. Nước bỏ thái thượng chi đạo, thái thượng tên. Cái kia đạo châm bị nhẹ nhàng đưa xuống, một lần nữa hóa thành thế tụp ý quan. Ta sợ cầu đạo, khả dung thương sinh tại bên trong, tiên thần vị tiện, bạch tính cơ khổ, duy nhất vấn đề chính là tiên thần hữu lực mà bạch tính vô duyên, tiên thần có kiếm ma bạch tính không có kiếm, thế gia hữu lực mà ức hiếp bạch tính, bạch tính không có kiếm mà không thể phản kháng, đệ tử muốn mở một đạo, làm cho tu hành không cần căn cốt, tu hành không cần tiên tư duy tâm nắm chính đạo, kiên cường người có thể tu chi, làm khí, làm vận, cái gọi là đại đạo, chỉ ở thương sinh. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem hình hành này, bỗng nhiên nhớ lại khi đó, lão sư bước về sư minh một địa, ánh mắt phức tạp mà bi thương, tựa hồ than thở lúc lời nói nói ra, nhưng lại cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ không nhất lưu lại cho mình được lui, không lo không sợ, chỉ cầu đại đạo. Với người với ta, đều không lưu nửa điểm quay đầu. Thiếu niên đạo nhân chậm rãi nói, "Hán, thành công cùng." Kỳ thật một câu nói kia là không cần nói, bởi vì hiện tại thời đại này, hắn mở ra tu hành chi đạo, cũng không từng chân chính phủ cập ra, từ nơi này đến xem hắn là thất bại, nhưng là tiên thần không thể lại như 8000 năm trước thậm chí cả hơn mấy cái cấp kỳ một dạng cố tình làm vậy, nhân gian trong quốc gia không còn là mỗi năm chinh chiến, nhưng lại tựa hồ thành công. Nam Thanh Tử hồi đáp, không biết, chỉ là cái kia khí vận chi quyền tựa hồ còn không có triệt để hoàn thành. Thời đại kia lưu cho hắn thời gian, cuối cùng vẫn là quá ngắn ngủi. Tề Vô Hoặc nói trận chiến cuối cùng, ngươi biết nội tình sao? Nam Vương vị đế nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân chấm tư, thế là từ trong tay áo xoay tròn mà ra một chiếc gương. Lại cùng Bắc đế kính không khác nhau chút nào chỉ là kích thước có chút khác biệt. Năm đó hắn đã từng mời đại đạo quân rèn đúc 10 làm cái gương, trong đó một mặt trong tay ta. Năm đó sự tình, có thể nhìn qua. Nam Vương Quỷ Đế tay áo phất qua tấm gương này, để trên kính này nổi lên một sóng, sau đó, thiếu niên đạo nhân nhìn thấy năm đó sự tình mở mặt, hắn thấy được giữa thiên địa, một mảnh mênh mông, trời ép tới cứ thấp, mà đại địa chấn động không thôi, thấy được nhân gian lại có phong hòa đứng lên, bốn phía đều có tranh đấu chấm huyết. Nhìn thấy Huyền Chân cầm kiếm, hướng phía phương hướng này đang nhìn. Nam Vương Quỷ Đế nói khẽ, ta chưa tỉnh lại, liền đã chết, ta rời đi phong đô thành. Thậm chí không tiếp cùng đại ca bọn hắn cái lộn, ta thậm chí chính mình không để ý đến phong đô thành đã rất rõ ràng là thượng đượng, đi nơi đó, ta muốn để hắn sống sót cho dù là làm âm thận. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là cự với ta, cho nên có thể thấy được hắn kỳ thật cũng không như thế nào tại ý ta đi có lẽ, chỉ là để ý hắn cái kia lại đạo. Vô tận chiến liệt, vô tận chiến đấu, Ban Sơ Nhân Hoàng cầm kiếm, đã mình đầy thú tích, chạy tới gần như mặt lộ, mà thở thiếu thời đợi hiểu nhau yêu nhau thê tử khát cầu hắn dừng lại chiến đấu, dừng lại chiến đấu, giữ lại có sau cùng tần tức, đi âm ty trong ô mình, cũng có thể đạt được trường sinh. Hai bên tóc mai đã trắng nhân hoàng tựa hồ ôn hòa, hắn lắc đầu, cười lên, sau đó nắm chặt kiếm. Tơ mắt của hắn lướt qua thế tử, nhìn về hướng xa xôi phương hướng, thấy được người thành trì, thấy được những cái kia ngắn mũi tụ hợp lên quốc gia, cuối cùng nhấc lên kiếm, không cam lòng như vậy dừng lại, hắn đối mặt địch nhân, khó mà dùng cái này kính chiếu rọi, mà hắn cuối cùng cầm kiếm, một mình đứng dậy. Gặp đao binh cướp, lôi hỏa cướp, tâm ma kiếp, liên tiếp phá 49 trọng kiếp nạn liền chân lăng không mà lên, đặt chân một bước, đứng ở giữa thiên địa đố nhiên chừng ầm, cầu đạo. Cậu ngươi ở giữa nhất thống, thanh như lôi trấn, giật đôi vận động như nước thủy triều sóng, gió nổi lên xoay quanh, chín kỳ ổn nào náo động vũ động, liệt liệt như lửa. Bước thứ 2 đi ra, quần vũ đều có chỗ chấn động, lại tiếp tục thét giải tu đạo. Tu thương sinh rất có. Cuối cùng kiếm trong tay bay ra, hóa thành một đạo vô tận sáng lạn ánh sáng cầu vồng phóng lên tận trời, cất tiếng cười to, chứng đạo. Chứng chúng ta thói đời chạy, thương sinh tài hoa, tiêu ngạo trên trời. Cái này ba tiếng thét giải một câu so với một câu trầm tĩnh, một câu so với một câu kiên quyết, chấn động đến khắp nơi đều là biến, loạn bật hướng, mà vị kia được xưng hô là nhân gian huy hoàng như lửa người, cầm kiếm mà chiến. Cuối cùng vẫn lạc, vẫn lạc thời điểm cũng không phải đầu. Tê vô hoặc nhắm mắt lại, đều là sư huynh tại nhân thế phía trên tất tiếng cười to hình ảnh. Cùng lão sư cái kia bình tĩnh thâm nhẹ kết hợp với nhau, một tiếng một tiếng, gõ đánh thiếu niên náo nhân nội tâm. Liên tiếp phá 49 trọng kiếp nạn, cuối cùng lực có thừa, cũng không lựa chọn lưu hồn phách tẩu âm thần tử đường. Vô tạp niệm muốn, với người với ta đều không lưu nửa điểm phải đầu, toàn lực đánh vượt một lần. Chưa thành mà vẫn, binh giải ba vị trí đầu hô cầu đạo, tu đạo, chứng đạo, tất tiếng cười to, chết đi như thế, than thành mấy khối. Đời này tu hành, từng gặp danh sư, kết giao hảo hữu cùng biệt, trí thân chí tỉnh, tình cảm chân thành đạo lữ, tận tình giữa tiên địa. Thái thượng huyền chân, nhân thế đại sự, khí phách uy hiễm như lửa người. 8000 năm trước, vô song vô đối, nhất Phong lưu. Huyền chân sự tình đều tại quyển thứ nhất 55 chương để cập đến. Chương 283, Bần đạo, Huyền bị, 1, chương 283, Bần đạo, Huyền bị, 1, chương 283, Bần đạo, Huyền vi chiếc gương kia bên trong nội lên gợn sóng hồi lâu không tặn đi hết, mặc dù chỉ là chuyện quá khứ lưu lại hình ảnh, nhưng làm huyền chân một người một tiếng, áp đạo trong tiên địa, liền nói ba tiếng tu đạo, cầu đạo Trứng đạo cuối cùng bật tiếng cười to, vẫn lạc tan thành mây khói chi hòa mặt, uy ảnh liệt hùng quát, hoàn toàn không phải trong miệng lão sư ngắn gọn mấy câu có thể so sánh. Như vậy cô tuyệt dũng khí cùng quyết tuyệt, tê vô hoặc hồi lâu không hề quay lại lần đến. Hắn hồi ức lão sư giảng thuật thượng trung hạ tam thừa con đường, trong đó Huyền Đô đại sư mình, lại trong miệng lão sư, là thành tính tại đạo, tuân theo ta chi giáo hối, tu hành lực tiếp, có triển vọng vô vi, chứng được hôn nguyên nhất khí. Cùng tiên điệu đồng tu, thổ nạp nhật nguyệt, lại cũng chỉ chúng truyền thừa mà thôi. Như vậy, như thế nào thượng thừa nhất? Như thế nào thượng thừa nhất? Kê vô hoặc nhìn xem Huyền chân sư minh con đường, bỗng nhiên liền hiểu lão sư cái kia chưa từng lời nói nói ra, đến cùng cái gì mới là thượng thượng nhất con đường, con đường của mình. Mở một đầu con đường hoàn toàn mới. Ma luyện đạo tâm của mình, nhận định phương hướng của mình, mà chừa đường rút bước tiến lên. Sau đó vượt mọi chông gai, chém mất hết tệ trên đường bên ngoài cước cùng tâm ma, cuối cùng hất văng tiến mạnh, đi đến con đường này tự hạ, đi đến con đường điểm cuối cùng. Như vậy, Vô Luận thân này đã từng bái sư tại ai, Vô Luận đã từng trải qua cái gì, trải qua trì nổi, trải qua ngăn trở, cũng có thể sưng một đạo chi tổ sư. Là như vị đạo tổ Tiêu Nhiên nghĩ đến sư huynh hành động, chỉnh hợp thiên hạ, nhất thống cửu châu, cầm kiếm mà chiến yêu hoàng, người trời cùng uống. Tương tiện, từng góc lại đã sáng tạo ra bản sơ khí bận chi đạo. Muốn để người bình thường cũng không hề bị đến tiên tư chói buộc, chỉ cần tâm này không phải sa đọa lửa nhác, liền có thể có đạo đường có thể thực hiện, lôi cuốn đại thế lại nguyện, là bực nào phóng khoáng, từ trước tới giờ không lui lại, từ trước tới giờ không ngăn trở, từ trước tới giờ không từng lưu lại cho mình chỗ trống, duy từng bước hướng về phía trước, cuối cùng phá kiếp 49 trọng vẫn lạc, cũng chưa từng nối lại, chưa từng nuối hận. Như vậy hào hùng, nói như thế tâm, lại là đồng môn lại là đồng tổng, chỉ thiếu chút nữa liền muốn công thành, đây liệt thể đều đang trùng kích thiếu niên đạo nhân nội tâm. Để hắn cảm xúc hối độc lên nằm, cái kia rất nhiều cảm xúc tại cụ của hắn trung bàn xoay ngồi lâu, cuối cùng cũng đành phải một tiếng than thở. Đáng tiếc nam thanh tử liền giật mình, nàng đơn giản cảm thấy, một tiếng này thở dài liền như là ngày đó huyền chân sau khi nga xuống, đi mà đến lão giả kinh ngạc sau một hồi thở dài, không khác nhau chút nào mở rộng, mà cái này đáng tiếc hai chữ, căn bản không phải người bên ngoài loại kia không quan hệ đau khổ đánh giá, mà là mang theo một loại cực kỳ nồng đậm tiếc nuối, cực kỳ thống thiết cảm động lấy. Nam Thanh Tử thần sắc khôi phục nguyên bản tính mịch, nói ai không đáng tiếc đâu. Hắn chỉ là từ trước tới giờ không nguyện quay đầu thôi. Chấp đạo chi kiên, quân tâm như sắt, còn lại hết thảy cũng chỉ là hắn tô điểm. Thiếu niên đạo nhân nói quỷ đế rất tỉnh đàng sau, vì sao chưa từng trước tiên đi tìm hắn? Nam Thanh Tử không có trả lời, sau một hồi mới thản nhiên nói, chỉ là khu khu 4 năm thôi, hắn là nhân hoàng, ta là quỷ đế, thời gian 4 năm đối với chúng ta mà nói, chỉ là bỗng nhiên ở giữa liền đi qua mà thôi, không đáng giá được nhắc tới, cũng không cần nhớ nhung ở trong lòng. Ta vì sao muốn trước tiên đi tìm hắn? Ta như vậy Hắn cũng như vậy. Nàng nói như thế, thế nhưng là nàng ngước mắt nhìn từ xa đi, lại phản phất còn tại nhìn chăm chú lên cái kia xa xôi đến hơn 8000 năm trước đi qua, thấy được bọn hắn cái kia duy nhất quái hoặc thời gian 2 năm, dưới chân núi trong sân ẩn cư, bọn hắn trong sân mở ra tứ phương thiên hạ cảnh trí, nơi hẻo lánh có trúc, phòng bên cạnh có tùng, ngày mùa thu có thể mảng lớn hoa cụ thưởng thức. Bởi vì nàng xuất thân vùng sông nước đạo nhân kia còn tự thân trong sân đưa tới nước chảy, gieo xuống hoa sen. Hạ dạ quan hà màng ngắm trăng, chỉ đạo nhân kia luôn luôn nói, bởi vì có nhiều cỏ cây, con mối không khỏi quá nhiều, mà có thủy trì, thư quyển đọc ngước dễ dàng bị côn trùng được cắn, ngược lại là có chút phiền não. Đạo nhân là sạch, nữ tử vô quản, dưới núi thời điểm này, rõ ràng ngẩn ngùi như là bỗng nhiên ở giữa, rõ ràng không thú vị tựa hồ không có gì đặc biệt sự tình, lại làm cho nàng khó mà lẫn quên. Tê Vô hoặc nhìn xem Tất Thần Nam Phương quý đế, như vậy, ngươi có thể đã từng thấy qua Huyền Trân. Nhân hoàng mộ táng sao? Nam Phương quý đế thản nhiên nói, hắn tan thành mây khói. Ta, rất thù hận hắn, chưa từng thấy hắn. Thiếu niên đạo nhân nói hắn mai táng tại một chỗ dưới núi. Nam Thanh tử thân thể run lên bần bật, con ngươi trùng lớn. Dưới núi Tê Bồ hoặc không biết vì cái gì Nam Phương Quỷ Đế sẽ đột nhiên đối với một ngọn núi này mà có như thế lớn phẫn nộ, chỉ là làm sư đệ, cần đem những vật này chuyển ra ngoài, nói không có cái gì lăng mộ quần cùng hoa lệ cho cùng, chỉ là một ngôi mộ lệ loi mà thôi. Nơi đó có một tòa bia đá, xưng là Huyền Môn 13 hận. Tê Bồ hoặc ngữ khí trong sáng, nói khẽ, "Thứ nhất hận, xích đối dễ đủ." Nam Thanh tử dưới bàn tay ý thức bắt lấy ống tay áo, gắt gao nắm lấy, "Đây là chủ nào sao?" Nang Hoài niệm đột bật, "Hắn tại cuối cùng trước khi chết cũng trong ngực nhớ tới a." Thiếu Niên đạo nhân nhìn nàng, dừng một chút, vừa rồi nói khẽ, "Thứ hai hận." Tình thân xuyên cạn, giai nhân bạc mệnh. Nam thanh tử trong mắt tựa hồ bị kín một tầng mê vụ, nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, thiếu niên đạo nhân lại bỗng nhiên cảm thấy nàng trở nên rất là xa xôi, trên thân thuộc về nam phương quỷ đế âm lãnh cùng hàn ý, loại kia tràn đầy tính xâm lược tuyệt mỹ cảm giác cũng tăng hẳn ra, thiếu niên đạo nhân tựa hồ minh bạch, có lẽ nam thanh tử cùng nam phương quỷ đế cũng không phải là hoàn toàn một hướng dạng. Nam thanh tử là nam phương quỷ đế nhất là bản chất bản tính, là nếu là nàng không phải tiên tiên thuần âm bị thần, mà là sinh ra ở trong nhân thế sẽ là bộ dáng gì khả năng, mà lần này nếm thử cũng khả năng, gặp hành tẩu ở thiên hạ thái thượng người chân. Tiểu niên đạo nhân từ từ nói: "Thứ ba hận đêm hè có mưa ơi, thứ tư hận đại ngắm trăng dễ đệ loạn, năm hận cúc lá nhiều cháy, sáu hận tùng bao luân yến, bảy hận trúc nhiều lá rụng, tám hận quế hà dễ tạc ân, chín hận bậy la dấu hủy, 10 hận đỡ đậu phộng đâm những ngày hắn thấy, là sư minh cũng là có rất nhiều chấp niệm cùng tình cả người, không phải là fo tượng một dạng tồn tại. Là đại ai không phải vô tình, có thể rơi vào nam thanh tử trong thai nhưng lại là mặt khác một phen ý vị." Chương 283, Bần đạo, Huyền Bì 2, Chương 283, Bần đạo, Huyền Bì 2, rất nhiều đồ bận, duy trì có đương sự người mới biết những cái kia ẩn hơi tâm tư cùng thằng nghĩa, không biết thế nào, trước mắt nàng hình ảnh bắt đầu mơ hồ, nàng phảng phất còn có thể nhìn thấy cái kia tại nhỏ nhọ trong sân thời gian 2 năm, thấy được cái kia phiền não tiểu đạo sĩ, ngồi tại ao hoa sen bên cạnh xoay tròn lấy cuốn sách của chính mình, mà mình ngồi ở trên đế, nhìn xem hắn. Đạo nhân kia đem sách đều mở ra đến, nhìn xem những cái kia bị côn trùng đục trang sách, kiếm mi đều nhân lại đến, nghe răng chớp mắt, có thể ngẩng đầu nhìn nàng, dáng tươi cười hay là ấm áp sảng lạ. Trước mắt đều mơ hồ, sau đó có nước mắt chảy xuống. Rơi trên mặt đất, hóa thành cựu thiên thuần âm chi khí. Đề Bồ hoặc thanh em dừng lại, nhìn xem cái kia không biết vì sao, chẳng biết lúc nào lệ rơi đầy mặt Nam Thánh tử, Nam Phương Quỷ Đế một tấm kia tuyết sắc vô song khuôn mặt tái nhợt, Đề Bồ ho khở thở dài, nói tiên tiên âm thần quỷ vẫn, chí âm chí thuần, 40 có cái gọi là dòng họ. Mà ngươi một đời kia lại là từ trong nhà chạy đến, mai danh nhật tích. Cho nên, Nam Thánh tử cái tên này. Nhưng thật ra là ngươi một đời kia cùng biển chân quận qua ngắn ngủi 4 năm lúc danh tự đi. Huyền môn 13 hận, 10 hận duy ngươi, 3 hận thành ngạo, khâu ta. Chí âm chí thuần, tiên tiên sở sinh, mang theo gặp lại tên, kéo dài 8000 năm. Cơ vô hoặc nhìn trước mắt chi người thở dài nói, vì sao đâu, vì sao ngươi chưa từng đang tức tỉnh thời điểm đi tìm hắn. Nam Phương Quý Đế giơ tay lên, dùng ống tay áo lau đi khóe mắt nước mắt khóe mắt có chút phím hồng, kinh ngạc nhưng thất thần, lại cười lên, nói khẽ, thời điểm đó hắn, là Dương Giang công lao sự nghiệp lớn nhất, khí phách huy hoàng như lựa người, hang hái, khi đó hắn, không nên, cũng không thể có quỷ lạm thê tử của hắn. Thiếu niên đạo nhân hơi có thở dài. Nam Thanh Tử nhưng không có xen vào nữa những này, chỉ là bỗng nhiên nói ngươi có thể có cơ hội nhìn thấy hắn một điểm. Nên hắn cố nhân. Như vậy, vật này có lẽ có thể giao phó cho ngươi." Ân Tê Vũ hoặc ngưng ngẩn, nhìn thấy nữ tử kia bên tay, tại ống tay áo chỗ có chút một chút, đó cùng Bắc Đế Kính không khác nhau chút nào trên gương nổi lên hư quang, chuyển hóa thành một cái chớp pháp, lấy cực kỳ uyển diệu phương thức giải khai đằng sau, vô tận lưu quang hội tụ, hóa thành một biên quần trụ, phía trên có cực kỳ nồng nặng khí cơ. Tê Vũ hoặc nói đây là nam thanh tử bản tay mơn trớn quần trụ này, nói khẽ, là đạo của hắn. Thiếu niên đạo nhân nói đạo của hắn ân, là cái kia bất luận sinh linh gì cũng có thể tu hành khí vận chi đạo, càng là có đi chợ ở nhân gian, chính là khí vận căn mạnh. Mà đi tà tùy kẻ cơ đoạn thì không được khí vận chi trùng, hắn không có lựa chọn tuyệt đối bình quân, mà là lựa chọn để cho toàn bộ sinh linh ngang hàng cơ hội, cấp cho lựa chọn của bản hắn, mà cái này khí vận chi đạo, hắn hoàn thành ban sơ bộ phận cùng căn bản nhất bộ phận, chỉ là đáng tiếc, vẫn không có thể hoàn thành cuối cùng bộ phận kia, liền đã nam thanh tử không có nói tiếp. Có chút hít vào một hơi, trấn định tâm thần, nói mà con đường này cũng chỉ là hình thức ban đầu. Hắn lời nói, thiên hạ kiến thức đã lâu, như hạ mãnh dược thì đều vòng, thiên địa luân chuyển, từ đồng chí là một dương, sau đó từ một dương đến lục dương. Nơi đây mà chuyện, lại như gieo xuống cây cối, cần trước trồng mầm xuống, sau đó có mầm, sau đó có làm, sau đó có cái lá, tối hậu phương mới có thể kết quả. Hắn làm, không phải mở con đường, không phải là một hơi đem con đường này hoàn thành, chỉ là gieo hạt giống. Con đường không có khả năng một lần là xong. Nếu là người chi con đường, như vậy cũng nên do một đời một đời người để hoàn thành, nếu không, này không phải người chi đã cũng. Cái này, chính là hắn tìm tới hạt giống kia. Khí vận chi đạt hạt giống, nhân gian chi đạt hạt giống. Tê vô hoặc nhớ lại ở Trung Châu thời điểm, cùng kế đô tinh quân rằng có thời điểm, người sau lời nói, 8000 năm trước nhân hoàng sau khi ngã xuống, hàng tám cái thần tự phân liệt Hàn Quốc, để thật bất và đã tới nhất thống nhân gian một lần nữa phân liệt thành loạn thế. Không hề nghi ngờ, hiện tại thời đại này khí vận chi đạo cùng huyền chân mở lúc mục đích cũng tuyệt không giống nhau. Hiện tại khí vận nhân hoàng chi đạo, chỉ là cái kia tám cái thần tự đứng ngoài quan sát huyền chân hành động mà thành con đường. Cũng không thuần túy, lại cực hỗn tạp. Cuốn này chụp đại biểu cho là huyền chân tiếp nối mà chưa từng hoàn thành một bước cuối cùng, là hắn công lao sự nghiệp, cũng là kiếp nạn, là nhân quả, nhưng chính như nói nói tới đã là người con đường, như vậy, liền lên do nhiều đời người đi đem đạo này bổ túc. Hắn có thể gửi hy vọng ở người mở đường đem hết thảy đều hoàn thành. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem vậy đại biểu khí bận quyển trục hồ sơ, hắn có chút lùi lại, sau đó chấn tay áo, chắp tay, cực kỳ chỉnh trọng, hai tay nhận lấy cái này một bộ văn trục, nói khẽ, "Như vậy, hắn nguyện vọng cùng nhân quả." Vân đạo tiếp nhận, "Ta sẽ giúp hắn hoàn thành sau cùng một bộ phận." Thanh nham dừng một chút, tề bộ hoặc nói đầu tự. Nam thanh tử liền giật mình, chợt con ngươi trừng lớn, sau đó nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân nắm quyển trục đứng dậy, tay trái rủ xuống tay phải lên đạo quyết trước người, mặt mày của hắn mụ quan, thậm chí cả khí chất, cùng cái kia hơn 8000 năm trước đạo nhân hoàn toàn khác biệt, nhưng là cái kia một cỗ trong sáng chi khí, lại phản phất nhất mạnh mã thành. Trong lúc hoảng hốt, vài như cùng Huyền Chân lúc bắt đầu thấy, nhưng lại đã là hơn 8000 năm sau, đã thấy thiếu niên kia đạo nhân, như là nói, "Vẩn đạo, Huyền Vi." "Vi Vi, nam thanh tử con ngươi trùng lớn, chợt ý thức được cái gì, nói ngươi là sư đệ của hắn." Nàng đè nén thanh âm, hất đầu nói, "Ngươi, làm sao ngươi tới nơi này mà hiểm?" Lại đi nhanh, "Ta Ta cũng làm không nổi ngươi dạng này xưng hô tể vô hoặc lúc đầu, hồi đáp, Sư Minh lật đổ Chu thị trừ Vương đằng sau, một thân một mình, cũng vô hậu duyệt tại sau đó liền bị Phong Đô chi loạn, rất ít biết chuyện nhân gian nam thanh tử ngơ ngẩn, nói vậy bây giờ nhân hoàng. Kê vô hoặc hồi đáp, tại Sư Minh sau lưng, có bát vương chi loạn, cầm cái thần tự chiếp các nhân gian cốt thổ, lại cùng điêu tộc trở mặt, hiện tại trong nhân thế mấy cái cốt già, toàn bộ đều là năm đó phản bội Sư Minh thần tự truyền thừa xuống, bọn hắn phát môn, cũng đều là đứng ngoài quan sát Sư Minh, hoặc là nhận Sư Minh chỉ điểm mà thành cửu. Phản bội nam thanh tử nỉ non, chợt lắc đầu, thản nhiên nói Huyện Trân không thèm để ý phản đối, nhưng là bọn hắn đã lại phân nức nhân gian Cửu Châu, chỉ sợ lại là làm một mình tư dụng. Tê Vô hoặc đem mà người thời nay hoàng hành động nói ra. Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đưa tay nhập tay áo, chậm rãi hướng ra lấy thời điểm, từng tia từng sợi lưu quang hội tụ, hóa thành một viên ngọc tỷ, phía trên có cực kỳ nồng đậm nhân đạo khí tức, nam thanh tử bàn tay đuốt be cái này đến tỷ, nói đây là hắn. Vẫn diệt thời điểm giao cho ta, là hắn đến tỷ. Ta vốn là đưa nó xem như cuối cùng ký thác độ bận, nhưng ngươi là sư đệ của hắn, liền trước giao cho ngươi. Ngươi cầm vật này, nàng cầm ngọc tỷ. Sau đó đem vật này đặt ở tề bộ hoặc trong tay. Thiếu niên đạo nhân cụ tay trầm xuống, cảm giác được vật này chỉ nặng nhẹ. Có thể, trùng xuất chư hoàng. Chương 284, Phong đô phủ quân đế. 1. Chương 284, Phong đô phủ quân đế. 1. Chương 284, Phong đô phủ quân đế. Trùng xuất chư hoàng. Cũng hoặc là càng trực tiếp nói, trùng xuất chư tặng. Tề bộ hoặc tay phải nâng nhân hoàng mật quyển, mà trên tay trái thì là lơ lửng một tôn ấn chỉ, ấn này tỉ nội bộ ấn chứa có cực kỳ thuần túy cực kỳ nồng hậu dày đặc nhân đạo ý vị. Vừa xa tể bộ hoặc đã thấy còn lại bất luận cái gì một tên tu nhân đạo ý bị người, nó mêng ngông hùng hồn, vậy như tiên điệu giống như hùng hồn, mà tại cái này ấn tỷ cùng hồ sơ ở giữa, càng có loáng thoáng liên hệ. Hình như có khí cơ tại hai món bảo vật này ở giữa quay lại. Hai món chí bảo này, một kiện đại biểu cho nhân hoàng khí vận chi đạo để ý cùng đạo, một kiện đại biểu cho chính là nhân hoàng tên hào uy cùng lực, cả hai kết hợp, giống như đủ để suy yếu hết thảy chi khí vận chi đạo người tu hành quấn quanh tại quanh thân khí vận trường hạ, làm cho bây giờ chi quân không phải nó quân, thần không phải nó thần. Tế Vô hoặc nhìn thấy cái này ấn tỷ phía trên có huyền diệu văn tự chập trùng biến hóa. Lật qua, thấy được ấn tỷ phía trên có 8 cái bát tự. Thu mệnh tại người, ký thọ vĩnh xương tụ mệnh tại người ân, hắn không đồng ý chính mình là vương hoặc là hoàng, cái gọi là nhân hoàng cũng không phải là trước kia tuần hoàng thất như thế danh hiệu, mà là uy hoàng như lựa hoàng. Tế Vô hoặc nói thì ra là thế. Như vậy, Đa Tạ Tổ tử. Nam Thanh tử thản nhiên tiếp nhận Tế Vô hoặc thi lễ, sau đó trầm mặc hồi lâu, đùi ngồi mà thở dài nói, ngươi đúng là Bắc đế chi sứ thần. Ngươi ứng đã biết đại ca hắn đối với Bắc đế rất thù hận chi nhưng cũng sợ hãi tại Bắc Đế chi lực, cho dù là Bắc Đế đã rời đi, nhưng cũng có 8000 năm thời gian không nguyện ý mạo hiểm, bây giờ nhìn thấy quá bên dưới to lớn biến sắp tới, rốt cục kìm nén không được, lại là ngươi đã đến. Nếu là lẽ không đến, Phong Đô chỉ sợ đã phản. Nhưng là ngươi cũng muốn coi chừng. Đại ca cùng bọn ta, mặc dù đều là tiên tiên thuần âm chi thể, nhưng nó tính tình táo đang nghi, lại từ trước tới giờ không cam tâm ở dưới người. Trừ phi tại lực cùng chí phía trên đều ngăn chặn hắn, lại từ đầu đến cuối ngữ trị ở bên trên hắn, như Bắc Đế như vậy triệt để đem hắn áp đạo khí mới thôi, bằng không mà nói hẳn là nhất định sẽ trong lòng không cam lòng nó vị trí tại bên dưới, sẽ tìm tìm các loại cơ hội đi thăm dò. Vô hoặc ngươi dù cho là thực lực mạnh mẽ, nhiêu chí cũng không kém, nhưng là nơi đây chủng quy là phong độ, khắp nơi đều là âm hận, trên đời này nơi nào có ngàn ngày phòng trụ đạo lý. Người cô đơn chứ bóng, một lúc sau, chỉ sợ muốn vì đại ca thừa lúc, sợ hại tính mệnh của ngươi. Phong độ thành không phải là đất lành, ngươi hay là tìm một cơ hội, mau mau rời đi đi. Nam Thanh Tử thuyết phục Tế Bút hoặc, nữ khí hòa hoãn cần thiết, rõ ràng xuất phát từ thực tình. Tế Bút hoặc gật đầu, hắn kỳ thật cũng biết điều này chính mình trước mắt là ở vào an toàn hoàn cảnh, nhưng là thời gian tiệm, Cửu Lời nói, mặt kia lộ ra có chút sơ hở, để trung ương quý đế Chu cất bị đè xuống nghi hoặc nặc lại dâng lên, đến lúc đó ngược lại không ổn, hiện tại có lẽ là tốt nhất thoát thân cơ hội. Chúng chi, giờ phút này hắn tại Phong Đô thành bên trong mấy ngày, nhục thân của mình còn tại cái kia yêu tộc cấm kỵ chi địa, không đề cập tới yêu tộc cái kia điên cuồng truy mình, liền nói là yêu tộc này cấm kỵ, thái cổ trong núi rừng đấu kia trải tới mấy trăm rằm màu mực bản gián, liền để tể bộ hoặc tâm thần đều có chút kéo căng, hắn không e ngại tại bình thường so kiếm cùng trăm nhất. Nhưng là con rắn kia thể phách cùng thực lực không khỏi quá mức cái người. Bình thường thần thông chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Tung Chi liên liên tại điệu tiên bên trong lấy lực sức hùng, đủ để cùng chân quân địch nội lực lượng sáu răng long thượng, đều tại cùng cái này ba rắn trong chiến đấu, án thiệt tỏi lớn, trọng thương rời đi, Tung Chi là chính mình. Bực này thượng của dị chủng sinh linh, cũng sẽ không biết được kế sách gì, cái gì lại thế, công tâm kế sách khó mà có hiệu quả. Dưới mắt chi cũng thế, tề bộ học nguyên thần mỗi ở chỗ này lưu lại nhất thời, liền thêm ra một phần bại lộ chính mình sơ hở khả năng, liền nhiều một phần nguy hiểm. Lục thân mỗi tại bên trong vùng rừng rậm kia bại lộ nhất thời, liền cũng nhiều một phần bị truy binh cũng hoặc ba gián tìm được khả năng, cũng nhiều một phần nguy hiểm. Hít hổ, Chu Cất trong lòng ngắn ngủi tiến niệm chính mình, là nên tạo áp lực rời đi, còn muốn tiếp tục đang đối bình cùng hung thú trong phòng đây, vượt qua cái này thái cổ dãy núi, sau đó trở lại nhân gian giới. Đằng sau đằng sau muốn làm gì? Tề Vô hoặc nhắm mắt, Cẩm Châu Thái Đường, Cẩm Châu Chi Kiếp, cùng Trung Châu Hai Ách, vô số tử thường, bức họa này đều ở trước mắt nổi lên cuối cùng làm cho trong lòng bàn tay nhân đạo ấn thì tự nhiên sáng lên, tầng tầng lớp lớp lại vô biên nặng nề quang mang ở chỗ này lưu chuyển lên, cái kia tụ mệnh tại người, ký thọ vĩnh xương tám chữ lớn càng phát ra trầm tĩnh. Trước đó không có khả năng đối với người hoàng xuất thủ, bất quá là bởi vì có bảng bạc nhân đạo khí vận hộ thể, giết hắn không được. Bây giờ, một ấn phía dưới, nhân hoàng khi mất nó tôn bị, là ta chủ xuất chi. Vậy liền không phải người hoàng. Chỉ đơn một độc tài, giết tất ai, lại có chỗ nào sai? Như thế nào lại ảnh hưởng đến nhân đạo khí vận? chẳng những sẽ không hưởng hưởng đến nhân đạo khí vận, cái kia ngược lại là đại thế cần thiết, là lòng người chỗ hướng, là uy hoàng như lửa sự tình. Ma Tế vô hoặc ở thời điểm này, đương nhiên minh bạch vì cái gì chính mình vẫn cảm thấy nhân hoàng chi đạo có vấn đề. Thì ra là thế. Nhân hoàng, hoàng là đứng hạnh uy hoàng như lửa người, ý là vô luận tiên thần Phật ma, đối với nhân gian đức hạnh chí cao uy hoàng như lửa người xuất thủ, liền sẽ bị nhân đạo khí vận chỗ công kích, chỗ phản vệ, mà nhân gian có đức hạnh người thì sẽ có được nhân hoàng khí vận chi đạo che chở. Nó nói, đi, kia mà kẻ cao nhất là hoàng, mà không phải thủ lĩnh chi hoàng. Nó truy tìm cũng không phải là huyết mạch tương truyền, mà là đức hạnh gắn bó. Như vậy có thể khiến ta nhân tộc nối một thời đại nhân hoàng, đều là đức hạnh kẻ cao nhất, đều là huy hoàng như lửa, có thể khiến vị cầu nhân hoàng người, đều là cần tu nó được, dày nó đi, thế là nhân tộc liền có thể càng phát ra hưng thịnh. Sư minh hắn, muốn trực tiếp từ trên rẽ gãy mất độc chiếm thiên hạ. Kê vô hoặc nhìn thấy đến huyền chân ánh mắt thấy xa xôi tương lai, đây là siêu việt thời đại này, thậm chí cả đi qua hết thảy tuế nguyệt tất cả lịch sử tương lai, sự bao la, sự vĩ đại, mêng mông vô biên, để cho trong lòng người hướng tới, thậm chí bởi vì nó như ảo mộng bình thường, Càng khiến người ta ẩn ẩn có đối với Quá Bao La trước đó đường sợ hãi. Việc hắn muốn làm, chẳng so tất cả mọi người nghĩ tới, còn lớn hơn cho nên, không có rổng rỗi, thậm chí chưa từng nhận lấy những cái tiêu nghĩa tử, cũng là muốn minh tâm chính đạo, lấy làm làm ngưng ngẫu. Tê Bồ hoặc dĩ nhiên có một loại khó tả thương suất cùng dị thường, không phải là vì mặt khác, chính là vì Huyễn Trần, cùng cái kia đã từng đi theo Huyễn Trần Lực 8 cái thân tử, lấy hắn hiểu rõ đến sư huynh tính cách, khí vận chi đạo hắn tuyệt đối sẽ không tầng tầng, cái kia tầng cái đã từng đi theo hắn cải biến thế giới hào hùng, cũng tuyệt đối sẽ không ngay cả khí vận chi đạo học tâm nhất địa phương cũng không biết. Bọn hắn là cố ý chính là bởi vì bọn hắn học tập đến khí vận chi đạo hải tầng, cũng bị Huyền Chân mang theo thấy được cái kia rộng lớn tương lai xa xôi, cho nên mới sợ hãi, bọn hắn lựa chọn lui lại một bước, trực tiếp từ căn bản nhất bên trên, từ bỏ Huyền Chân đích con đường, từ bỏ loại kia không có hoàng đế thái tử, không có đợi đợi truyền lại tương lai, mà là cố thủ lấy ích lợi của mình. Bọn hắn chối bỏ Huyền Chân. Sau đó đem Huyền Chân lĩnh ngộ, đem Huyền Chân bình định tiên hạ sẽ nát, diễn phần mình nguyên lệnh lướt vào, sương vương sương bá, tựa như là cái kia đường hoàng chính đại nhân hoàng, cũng đã từng không gì sánh được hừng hực ngược dòng tìm hiểu lấy nhân hoàng chính mình. Từ trước tới giờ không từng xuất hiện một hình dạng, tê bộ hoặc nắm hồ sơ, có thể cảm giác được chính mình gánh chịu nhân quả, biết mình sau đó cần làm cái gì, trở về nhân gian rồi. Trục xuất cái kia rất nhiều hàm đế. Sau đó, trọng tu Huyền Chân Sư Minh Di đạo, làm cho nhân gian này thiên hạ, may vẻ nhất thống, để nhân gian mất tính, lại không chiến loạn nổi khổ tề bộ hoặc trong lòng chấn định làm ra chủ ý, hứa hẹn về sau tất nhiên sẽ Huyền Chân Sư Minh Di vật trả lại cho nam thánh tử. Rồi sau đó mới đem hai món đồ này thu vào. Nhớ lại tại cấm kỵ trong rừng rậm liệt thấy Long Kỳ, vì vậy nói, ta còn có một chuyện, còn muốn hỏi thăm. Lại nói Phong đô thành bên trong, Ngũ Vương vị đế chỗ. Ba vị vị đế trợn mắt nhìn xem tên thiếu niên kia đạo nhân sau khi gõ cửa, liền muốn Nam Thanh tử theo hắn đi, lẫn nhau bầu không khí đều có chút ngưng kết, chỉ là đi qua một hồi, nhìn thấy Nam Thanh tử trở về, vừa rồi chiếu khép bừng lòng thổ khí, đội vàng hỏi trăm thiếu niên kia đạo nhân hành động, mà Phương Nam Quỷ đế chỉ nói là hắn muốn cùng mình rút ngắn quan hệ, mà chính mình lá mặt lá trái, vừa rồi thoát thân. Chợt thân sắt chính trọng, nói lại ca, người này tâm cảnh thâm trầm, thực lực cổ tay cũng cực mạnh. Lưu tại Phong đô thành bên trong, là một tai họa hay là nghi cách, nhanh chóng làm hắn trở về chính là Trung Nguyên Quỷ Đế thần sắc chợt trùng, nói ngươi nói đúng chương 284, Phong Đô phủ quân tế. 2, chương 284, Phong Đô phủ quân tế. 2, Chu Cất Thở giải thích, nói lần này thăm dò lẫn nhau, là ta thừa, mặc dù nói, lấy hợp chúng ta chi lực, đủ để đem cái kia hỏa dược tinh quân trấn sát ở chỗ này, nhưng lại tất ác Bắc Đế. Ta làm muốn không rõ ràng, Bắc Đế điều động lự này giệu tới đây, đến cùng là vì cái gì? Còn lại Đông Đạo Quỷ Đế cũng là không hiểu. Dù sao thật là vì rất chốc, không bằng điều động trừ tạm biệt tới. Nhưng nếu không phải là vì trấn áp lời nói, phải đối nhưng lại hết lần này tới lần khác là đối với quỷ vật nhất khắt chế hòa diệu. Thật là, nghĩ cũng nghĩ không ra, vị Tiêu Bắc Đế đến cùng là muốn làm cái gì? Cuối cùng Chu Khất Thở dài tin tức nói Bắc Đế chí niệm, quả nhiên hồn dĩ, ta không bằng cũng, thôi, thôi. Đồng ý hắn đi thôi là cho phép ngươi đi, cái này kỳ thật đã coi như là vị này trung ương quý đế hơi phục nhuyễn, chỉ là cái này ngày thứ hai thời điểm, trung ương quý đế Chu Khất tu hành dưỡng thương, liền nghe được xa xôi chỗ truyền đến trận trận tiếng cười to, khẽ nhíu mày, một chút thần quang bay ra, đã thấy đến 724 quỷ thần đều xuất hiện, vậy quanh Tiêu Niên, kia đạo nhân mà gửi Phương Bắc quý đế nhất là cao lớn, là ở chỗ này ngồi, khiêng tới một cái cực lớn bạc rượu, người 72 tư quỷ thần cùng uống. Chu Cất nhíu mày, nhìn chăm chú lên thiếu niên kia đạo nhân. Thiếu niên đạo nhân ngước mắt, đáy mắt mỉm cười, cười giơ ly rượu lên, dường như tại mời trung ngưỡng quý đế Chu Cất cũng tới này, người sau khẽ nhíu mày, trong lòng có chư nghi hoặc, lại là có chút kính cẩn cực tuyển, quay người rời đi, lại gặp một tên tâm phúc mà đến, thế là phất tay đi đến, hỏi thăm nó thiếu niên kia đạo nhân là đang làm gì. Vị kia thị trưởng làm hồi đáp, lễ sứ nói là, hắn mới tới này, đối với tên của chúng ta Đỗ Vi cùng thực lực đều không thể nào hiểu rõ, thế là muốn chúng ta đem chiêu thức thần thông đều cho hắn diễn luyện một lần, sau đó đem danh tự, lai lịch, kinh lịch đều đi chép lại cho hắn. Trung ương vị đế Chu khất quệ mắt chớp chớp. "Ừm, đi chép danh tự dòng họ, cùng thần thông, lai lịch. Đây là đang làm cái gì? Dự định thu mua lòng người, hay là nói ghi chép phong độ thành bảy quỷ thần thủ đoạn, cho hắn ngày giao phong lục làm chuẩn bị?" Chu khất ngữ khí bình thản dò hỏi, "Hắn để cho các ngươi diễn luyện, các ngươi liền diễn luyện." Vị tiên âm ti chính trưởng sứ trong giọng nói có nghi hoặc, nói thế nhưng là, viết tiếp nhưng điều làm a? Hắn muốn xem thử xem thủ đoạn của chúng ta, không phải cũng là chuyện đương nhiên sao? Tất cả mọi người cảm thấy, lấy bị kia chính trưởng sứ thủ đoạn, đánh chúng ta chỉ cần một chiêu nữa thôi, lần này là đến xem chúng ta thủ đoạn, làm không tốt sắp xếp lại 724 bị cách, cho nên tất cả mọi người cực ra sức. Chu Cất nhất thời không nói gì, muốn quát lớn, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Đây phải ở trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Như vậy ngày khác thật sự có chiến đấu, giao phòng, thủ đoạn của mình, ác chủ bài đều cho người kia biết, chẳng phải là không công môn chết. Trong lòng có của hắn một chút nóng, thiếu niên kia đạo nhân hành vi Đã đối với hắn 8000 năm qua đè nén lựa giận cùng chuẩn bị sinh ra to lớn uy hiếp, nó nay đã biết mình có ý đồ không tốt, bây giờ lại sưu tập phong đô thành tỉ báo, chẳng lẽ không phải là vì ngày khác tranh đấu tới làm chuẩn bị. Thật sự là tâm ngoan thủ loạn, tâm cơ thâm trầm liêu. Ra tay chính là hướng vô cùng tàn nhẫn nhất địa phương đi, hơn nữa còn dùng chỉ nói bằng miệng một câu muốn sắp xếp lại 724, khiến cái này âm ti quỷ thần một cái so một cái ra sức đem chính mình át chủ bại lấy ra. Hắn gọi vài tôn quỷ đế, thương thảo một phen, nói: "Cử động lần này không thể nghi ngờ là dự định đối với chúng ta thực lực dò xét." Đến lúc đó nếu thật cùng Bắc đế có xung đột, bọn hắn có sớm chuẩn bị, chúng ta chẳng phải là ở vào bất lợi chi địa, chưa khai chiến đã là thua ba phần. Mấy ngày nay liền mò tới nơi này, lại tiếp tục xuống tới, chẳng phải là muốn điều tra ra càng nhiều. Thôi thôi để hắn đi thôi. Lại hai ngày đằng sau, Trung ương vị đế chu khất nhưng lại nghe được bên ngoài ồn ào náo động thanh âm, xa xa nhìn lại, gặp thiếu niên kia đạo nhân ngay tại diễn luyện thuật tổng, xung quanh vây quanh 72 ty chính trưởng lam, đều là sắc mặt kinh ngạc, thán phục, những người còn lại, không khỏi là thần sắc chấn động, vui vẻ mà tâm phục khẩu phục người. Trong ngân quý đế trong lòng lộn bội một tiếng, lại gọi Tâm Phúc hỏi thăm, nói nhĩ rằng lại đang làm gì, như vậy ổn nào. Cái kia chính trưởng sứ cung kính thi lễ, đáy mắt còn có hưng phấn cùng vẻ chờ mong, nói đế quân, là Tôn sư hắn, lúc trước hắn không phải biết chúng ta thần thông sao? Chúng ta lúc trước còn tưởng rằng, lệnh sứ là tại sưu tập chúng ta thủ đoạn, một lần nữa sắp xếp 72 ty chính trưởng làm danh sách đâu, hôm nay lệnh sứ hắn đem những thần thông kia một lần nữa cho chúng ta giảng thuật một lần, chúng ta mới phát hiện, hắn đem rất nhiều quê muội chỗ bỏ đi, thần thông so với lúc trước, càng là tinh diệu bá phần, làm cho U Minh người mất nó ân tùy. Thiên thức giơ tay nhấc chân thời điểm, vậy mà đã có mấy phần huyền môn chính tông, đường đường chính chính cảm giác. Trung ương vị đế con ngươi có bảo, nhìn thấy những cái kia chính trưởng sứ trên khuôn mặt, đáy mắt đều là thán phục tôn kính, liền ngay cả mình Tây Vực, giờ phút này mặc dù là thần sắc cung kính trả lời chính mình, nhưng là nó tâm tư cũng đã không ở nơi này, mà là đi tiểu niên kia đạo nhân nơi đó, thần thức của hắn khổng lồ mà tinh thuần, đã có thể nghe được bảy quỷ đã bắt đầu tôn xưng thiếu niên kia đạo nhân là đạo quân. Kê bố hoặc ngược lại là lắc đầu trả lời, tiếng nói ôn hòa nói, ta xa xa không gọi được trình độ này. Rất nhiều âm thần nhưng lại cảm thấy chỉ là hiệu lệnh làm, đạo trưởng xưng hô xưng hô thiếu niên trước mắt, có chút không đủ tư cách, có chút đơn bạc, tại toàn bộ âm ty trong u mình, có thể được xưng hô là đế quân, chỉ có thể là vị kia trụ tuyệt tiên âm cung chi chủ, phong đô bắc âm đại đế quân, chính là Ngũ Vương Quỷ Đế, cũng chỉ là gần đây mới có một ít chính trưởng sứ đối với trung ương quỷ đế chu gắt như vậy xưng hô. Cái này đã xem như đi quá giới hạn, ngày xưa nhưng không có tư cách dạng này. Thế là chúng âm ty quỷ thần hơi suy tư, chợt có một vị vỗ tay mà cười nói đế quân không thể, đạo quân không nhận. Như vậy chúng ta dứt khoát không lấy cái này cái gì đã có danh hiệu đến xưng hô, chỉ là lấy Tôn Sưng, lệnh sứ bây giờ ở tại Phong Đô thành bên trong trong phủ đệ, chúng ta dứt khoát liền lấy phủ quân danh hiệu đến xưng hô như thế nào. Chúng âm ti quỷ thần nghe chút, đều là tán thưởng chi. Phủ quân đã không phải trực tiếp cùng cảnh giới liên quan, cô không phải đạo quân dạng này cực lớn binh hạnh mà biển, mà có thể cùng lệnh sứ đơn này mỏng thân phận phân chia ra đến. Biểu đạt ra chúng âm ti quỷ thần kính ý thế là chúng đều là hưởng, ở thời đại này, đi lên ngược giọng tìm hiểu năm cái cất kỳ, cũng chưa bao giờ phủ quân xưng hô thế này, thế là thiếu niên đạo nhân liền vui vẻ đáp ứng. Chỉ là xa xa nhìn qua một màn này, trung ương quỷ đế Chu gật lại là con người ấm nẫm, năm đấm cũng hơi nắm chặt. Đông Vương quỷ đế sắc mặt khó coi, trước tặng nó linh vật, lại quan dung nó phạm loạn chi tội, thu nó thần thông, tại cải tiến đằng sau, lại lần nữa truyền tụ chi. Là tặng kỳ tài mà tha thứ tội lỗi, truyền nạp mà truyền tụ nó pháp. Liên cái này thật đơn giản sự tình, liền đã để cái này rất nhiều quỷ thần đối với hắn như vậy tôn trọng, vậy mà đều nghĩ đến biện pháp dùng quân cái danh hiệu này đến xưng hô hắn họ Đức Tinh Quân là ở chỗ này thu mua những vị thần này chi tâm. Đại ca, tiếp tục như vậy nữa Chúng ta cái này Phong Đô thành sợ không phải thật thành Bắc Đế. Đại ca, Chu Khắc trầm trầm thở ra một hơi, "Lão tướng." Phương Tây Quỷ Đế đứng dậy. "Chu Khắc đạo, đi trong bà cố, tìm Trư Linh Bảo, lấy đi qua tiến khách đại đế quy cách, đi bái phòng hắn." Chu Khắc cơ hồ là cắn răng, từng chưa nói ra, nói liền nói, "Ta Phong Đô thành miếu nhỏ, địa phương không lớn, thật sự là dung không được vị này đại thần." Ngươi hắn, "Dời đi." "Là, chỉ là sự tình còn chưa từng nói xong, liền có gieo họ tiếng cười to truyền đến, lại là nghe nói quỷ thần bọn họ nói chuyện với nhau, là thiếu niên đạo nhân này." coi là thật sắp xếp 72 tứ vị trí nghiên cứu phương bị, sau đó mời tất cả âm ti u minh quỷ thần liên thủ, lấy tất cả quỷ thần thần thông làm căn cơ, đi cùng một chỗ sáng tạo một môn đặc thủ cơ lớn nghi quỹ. Sự giọng lớn bao quát toàn bộ âm ti phong đô thành, nó bằng bạn cần 72 âm ti quỷ thần kiêm dưới chướng âm linh phụ trợ. Bởi vì là âm ti u minh chi nghi quỹ, cho nên gọi là thế. La phong đô phụ quân tế. Chỉ là hơi hỏi thế nào làm, mấy vị quỷ đế sắc mặt đã đột nhiên đại biến, khắp mọi âm thần bao quát phong đô, tự hình nghi quỹ. Còn muốn tại 2700 giặm phong đô thành bên trong khắc lục nghi quỹ đường vân. Như vậy thì thế, mở ra lên động tĩnh lại sẽ là cỡ nào ồn ào náo động bằng bạn. Hắn muốn làm gì? Cái này đường đường đại thế, quả nhiên là muốn cướp cái này phong đô thành công thành. Trung ương Quỷ đế Chu Khất Thần sắc âm trầm không trừng, cuối cùng vất tay náo, đứng dậy, cắn răng, xuất lĩnh mấy tên Quỷ đế mà đến, thiếu niên đạo nhân đang đọc qua hồ sơ, ngước mắt gặp Chu Khất đến lần, thử cười mà hỏi tới chuyện gì. Tả hữu Quỷ đế đều là tay nâng hay, trên có bảo vật, tiến về phía trước xuống mái biết, phong đô địa phương nhỏ hẹp, lại âm lên càng hơn, không quá mức phong cảnh có thể thượng, xin lỗi tôn sứ phụ quân, xin mời Công chu khất cắn răng một cái, chắp tay nói, "Cửu phủ quân, tiến về Dương Gian." Chương 285, xin mời độ dễ dàng, đưa đủ khó. 1. Chương 285, xin mời độ dễ dàng, đưa đủ khó. 1. Chương 285, xin mời độ dễ dàng, đưa đủ khó, tề bộ hoặc gặp mấy vị quý đế chi thánh thần, lúc trước lôi kéo hắn xuống tới, bây giờ lại như vậy cần thiết để hắn rời đi. Nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng trở ra, mà trên mặt thì là bất động thanh sắc, chỉ cười cười, lại nhìn cái kia hai cái ngọc bàn, một cái phía trên là màu sắc sâu thẳm chi phụng, như thuần tuy âm khí hội tụ mà thành đặt đến tại thuần âm, kỳ hình chế cao, loan pháng tạn mát ra một cỗ không thể sơ suất cường hành khí tức, một cái khắc trên ngọc bàn mặt thì là một thanh màu mực ngọc như ý, lại cũng là vật phi phàm. Tê vô hoặc cười dò hỏi, mấy vị tới như thế mà đột, đột, ngược lại để ta hơi kinh ngạc. "Nô, no, nói đến, hai món đồ này là cái gì?" Chu Khất Đệ ép đấy lòng lựa giận cùng không cam lòng, trên mặt lại vẫn có thể hiện ra ôn hòa ý cười, lại đưa tay, chỉ chỉ cái kiệu kiện thứ nhất trên ngọc bàn bạ phục, nói đây là trụ tuyệt âm thiên phục chính là thượng cổ kỳ nguyên, chúng ta phòng theo trụ tuyệt trời đầy mây chi chủ, bá âm phong đô đại đế quân pháp bảo mà thành kỳ chính là lấy cựu thiên huyền âm tơ bện mà thành, tập ở hoàng tiền bên trong ngàn năm. Có thể ngăn nước lửa, không sợ phong lôi, có thể che khí cơ, có thể ngăn cản hai hách. Thần thức không thể nhập, mà chúng khí không thể xâm. Thiếu niên đạo nhân minh bạch, đây là một kiện phòng ngự tính trí bảo, có thể lần tránh tuyệt đại đa số nguyên khí loại công kích. Đối với điểm này hiệu quả, Thiếu niên đạo nhân cũng không thèm để ý để hắn để ý là, vật này đối với thần thức che đậy cũng phòng ngự, vực này chí bảo, cho dù là trừ tà viện trong bão khố đều là cực kỳ khó được, như thế phá bảo, chuyên che chở nguyên thần, có thể trực tiếp lần tránh bộ phận nhằm vào nguyên thần âm lãnh thủ đoạn cô có thể chống lại âm thần câu hồn, chỉnh độ nhất định bản mẹo thiên cơ mệnh cách bói toán, cái này như biết, Chu Cất là thật bỏ hết cả tiền vốn, muốn đem thiếu niên đạo nhân này cho đưa ra ngoài. Chu Cất nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân thần sắc bình thản, giống như không thèm để ý thế là vừa chỉ chỉ một cái khắc ngà bạn, phía trên thì là có một thanh màu mực ngọc như ý, phía trên có mẫu mực chi tường vân hình, chất liệu dường như cực sáng long lanh, ẩn ẩn có ba quang chập trùng, cực kỳ thâm thúy, Chu Cất vi hít vào một hơi, rõ ràng, đối với vật này chi thuật, cũng là cực kỳ đau lòng, nói vật này là tông linh thất phi là đã từng phong đô thành bên trên 6 cung, cùng thứ 6 Chí bảo, cơ vật này người, chuyên đánh nguyên thần, một kích mà đau nhức, hai đòn mà bất tỉnh, ba kích thì nó nguyên thần lung lay sắp đổ. Chuyên khắc chỉ tu thể phách lực đạo, không tu nguyên thần cảnh giới người. Ký danh là Bảy không phải, nhưng có thể khống chế nó ngay cả đánh 7 lần, đủ đem tiên nhân tam hòa đánh tan, đánh cho nó thần hồn xuất khiếu, nhục thân chết cứng, hồn quy về u minh phong độ bên trong cũng. Kê bố hoặc ý thức được vật này quý giá, loại này cùng kiếm khí trong tay hắn khác biệt, vô luận là kiếm của hắn hay là đan, nó bản chất chính là thần binh. Là vì trinh phạt giết chóc đồ vật, mà một thanh này ngọc như ý, lại là pháp bảo là vì cho pháp đồ vật, nó bị cách tự có các cấp, mà công hiệu quả thì là đều có khác biệt, thường thường có có thần thông khó mà phát huy ra hiệu quả, mà cái này Tông Linh thất phi không hề nghi ngờ, là trong đó nhất là người nội bận, Tề Vô hoặc chỉ trong nháy mắt liền nghĩ đến tại cái kia một mảnh yếu tố cấm kỵ, thái cổ trong rừng rậm bà gián. Nó dài mấy trăm dặm, có thể đối đầu điệp tiên, nhưng lại không có khả năng hóa hình, không nói đến lợi. Tuy có thần trí, nhưng là nguyên thần cảnh giới tu hành, tất nhiên cư yếu, loại này chuyên đánh nguyên thần thủ đoạn, nhất là khắc chế. Chỉ là Tề Vô hoặc biết, mình nếu là lập tức đáp ứng, ngược lại sẽ lộ ra về lý không hợp. Như Chu khất như vậy tính cách, gần để cho hắn cảm thấy là chính hắn cố gắng cùng bỏ ra hoàn thành sự tình, vừa rồi sẽ không xảy ra ra nghi hoặc. Thiếu niên đạo nhân tay cầm hồ sơ, ngược lại là cười cười, ánh mắt rời đi đến, căn bản cũng không có rơi vào cái kia hai cái trên ngọc bản có bao nhiêu lưu lại, chỉ tùy ý phất tay áo, nắm hồ sơ bản tay lưng đeo sau lưng, ngữ khí hòa hoãn, cười mà nói, mấy vị nói giỡn, phong đô thành địa phương rộng rãi, phong cảnh khác biệt lệ, cùng hắn chỗ khác biệt. Vân đạo còn muốn chờ lâu một đoạn thời gian. Liền, quấy rầy mấy vị. Chu khất sắc mặt có chút nguyết. Hàn Lắc Giao nhìn trước mắt thiếu niên kia đạo nhân, người sau hai mắt sâu thẳm như đêm, không dậy nổi gợn sóng. Mu bàn tay phải phụ sau lưng, thần sắc bình thản, đối mặt với quỷ đế cũng không chút nào lui. Tay phải trên mu bàn tay nổi lên từng tia ánh lửa. Thế là Chu Khất nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân màu mực đáy mắt nổi lên từng tia màu đỏ vàng hóa diễm, mi tâm tựa hồ lại có từng tia ngọn lửa màu vàng bí tích nổi lên, thái dương sợi tóc không gió mà khẽ nhúc nhích, lọn tóc chùa ẩn ẩn nổi lên tím hồng, khí chất từ đạo nhân mà mịt, ẩn ẩn hướng phía sao trên thiên quân thanh quyung dung biến hóa. Người, Chu Khất cái trán co rúm xuống, thở phào một hơi cười nói, thì ra là thế tôn sư. Phủ quân ưa thích nơi này, ngược lại là ta Phong Đô may mắn. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười, liền vẫn như cũng là đạo nhân kia, lại ôn hòa nói, muốn uống rượu sao? Không cần. Thế là vừa rồi Hàn Nguyên vài câu, một đám quý đế liền đã là quay người mà ra, lại sắc mặt phía trên đều có không vui bất giận, phẫn hận chi tâm, lại nhìn trái phải, nhếch răng nhếch lợi, nói cái này tệ bố hoặc, lửa này Đức Tinh quân, là muốn làm cái gì? Hắn là muốn ở lâu chúng ta Phong Đô thành không thành. Phương Tây quý đế thì là nhịn không được nói, còn rất dài ở. Lại tiếp tục chính là chúng ta quấy rầy người ta phong đô thành. Đương Vương Quỷ Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, tay phải một quyền đập ầm ầm tại trên cái bàn. Đông đạo Quỷ Đế đều có một loại biệt khuất cảm giác, mà biệt khuất nhất sự tình cũng quá, thiếu niên này đạo nhân là bọn hắn tự mình lấy xuống. Trung ương Quỷ Đế Chu Khất tở dài một hơi, mở to mắt, đứng lên nói, lại đi trong pháp bảo, đi lấy chút bạo vật đến. Đại ca, Chu Khất lánh giọng nói, hắn đầu tiên là hỏi bạo vật là cái gì, sau đó mới nói phong độ phong cách tốt, không phải là cảm thấy đồ vật không đủ sao? A, Bắc Đế dưới trướng, lại là người tham tiền tốt bạo tinh quân. Bất quá không sao. Tu tài ngược lại là sự tình tốt, hắn nếu là vô dục vô cầu, ngược lại là không biết nên làm sao bây giờ, nếu là tham tài to bạo, như vậy ta liền cho hắn. Hắn muốn bao nhiêu, ta cho hắn bao nhiêu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể lớn bao nhiêu khẩu vị. Còn lại mấy vị quý đế đều là hơi biến sắc mặt, nói đại ca, không được a. Chu cắt phất tay áo, nghiến răng nghiến lợi, lần từng chữ một, đi, lấy, đồng, tây. Thế nhưng là lớn đi lấy. Thế là một ngày nọ, khi Tề Bồ hoặc sửa sang lại mạch suy nghĩ, lại lần nữa cho Đông Đạo Âm thần giảng thuật phương pháp tu hành thời điểm, Ngay cả Phương Bắc Quý đế ở bên trong Ngũ Phương Quý đế lại đều là tới bái phỏng, Trung ương Quý đế Chu Khất vất tay để 72 ty chính trưởng làm lui xuống, sau đó nhìn xem Thiếu niên, kia đạo nhân, nói phụ quân, chúng ta vừa rồi tại trong kho phát hiện một chút đồ vật. Chúng ta lâu tại cái này Phong Đô thành bên trong, bấy tác nghe nhìn, không nhận ra là cái gì, còn muốn xin mời phụ quân trưởng chủ nhãn. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười gật đầu. Chu Khất phủi tay, còn lại Ngũ Phương Quý đế đều là bưng lấy một tôn ngọc bàn đi ra, trên ngọc bàn đều có bảo vật, trừ bỏ cái kia bảo phù, như ý, càng có một đôi giày chiến. Mai lưng, Mặc Oan, Chu Cát Hít một hơi thật sâu, để xuống chính mình rất rất lâu đều chưa từng từng có thịt đau đau lòng cảm giác, đưa tay thời điểm, ngón tay cũng hơi run rẩy. Đông Phương Quỷ Đế trên ngọc bản là bạo phụ, Trung Nguyên Quỷ Đế cầm trong tay ngọc như yếm mà Phương Tây Quỷ Đế thì là trong tay ngọc bản, trên có một mai lưng, là 72 ngọc thạch liên hoàn mà thành, đẹp đẽ tuyệt diệu nói vật này, chính là 72 kỳ quỷ thần tạo thành, nó có thể ẩn nấp vạn vật vào trong, có thể có 72 núi chi chúng, mặc dù thiên hạ cực kỳ lớn, có thể dung nạp tại ngọc thạch ở giữa, có thể thanh tâm, ngưng thần, phàm trô ân quỷ, tà thần đều không thể tới gần. Dâng cho phủ quân, Phương Bắc ủy đế trong tay nắm nâng ngà bàn, chính là một mật quan, ha ha cười nói, đây là bảo bối của ta. Phủ quân, ta và ngươi nói, mang theo cái này, trên cơ bản không cần sợ cái gì đầu đinh bảy mũi tên loại hình âm hiểm đồ chơi. Người bên ngoài cũng không cách nào dùng nguyên thần tìm tới ngươi ở chỗ nào. Chính gợi thời điểm, đã thấy đến Chu Khất thần sắc hơi trầm xuống, thế là dáng tươi cười hơi cường, thu liễm ý cười, không, có như vậy đại đại liên liên, cũng là đang hoàng hai tay kéo lấy ngà bàn, thần sắc nghiêm túc, nâng tại trước ngực, nói dâng cho phủ quân. Phương Nam vị đế nam thanh tử tay nâng ở bàn, trên có giấy chiến, tiếng nói lạnh lùng nói, "Vật này chính là Cửu Thiên Vân Hà cũng chí âm chí thuần chi khí bệnh mà thành. Tường vị linh bảo tiên tôn điểm hóa, không phải vàng không phải ngọc, chính là khí chi hiện hóa. Mập chi có thể đi lại u minh đặt chân hoàn toàn, xuất nhập tâm đi, giống như đã bằng nhập lửa không đốt, vào nước không chìm." Dâng cho phụ quân. Lư lư của nàng bên trong ẩn ẩn có từng kia của gái. Chương 285, xin mời độ dễ dàng, đưa đủ khó. 2, chương 285, xin mời độ dễ dàng, đưa đủ khó. 2 Vô vương quỷ đế trong tay khay riêng phần mình phía trên đều là pháp bảo, Thiếu niên đạo nhân con ngươi hơi liễm, mỉm cười nói, cái này lại như thế nào trở phải. Chu khất hít một hơi thật sâu, nói là chúng ta không nhận ra bảo vật, phụ quân tới đây, phong đô địa phương nhỏ hẹp, không có đồ vật gì cấm ra được, chỉ là hi vọng phụ quân không cần kết bỏ. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười nói, nếu như thế, cái kia bần đạo liền từ chối thì bất kính. Vừa bạn, ta cũng có chút sự tình cần muốn rời khỏi phong đô. Có thể có những vật này tại thân, ngược lại là cũng coi là cái tưởng niệm, không đến mức quá mức hoài niệm nơi đây. Chu khất đấy lòng hít mạnh một hơi mà không đổi sắc nói là như vậy. Chỉ là tại lúc này, cái kia Phương Bắc Quỷ Đế lại là thần sắc kinh ngạc, tiến lên trước một bước, nói phụ quân muốn đi. Cái này, chúng ta còn không có đánh tới cái kia âm ty trong u minh, không có đem cái kia thập điện Diêm La đều giết, phụ quân nghệ làm sao lại muốn đi? Cái này, đây cũng quá quá sốt rồi a. Thiếu niên đạo nhân cùng Chu Khất lần này đều là đẫy lòng một trận. Một cái là đau đầu tại Phương Bắc Quỷ Đế chấp nhất. Trong đoạn thời gian này mặt, Phương Bắc Quỷ Đế luôn luôn hi vọng kẻ vô hoặc phía Bắc Đế lại làm, phong đô phụ quân tên, thảo phạt phản loạn thập điện Diêm La làm cho âm Ti U Minh khôi phục lại dư chi trật tự, thiếu niên đạo nhân tử cũng có khả năng đáp ứng, mà Phương Bắc Quỷ Đế thì là càng phát ra hy vọng hắn đi thảo phạt, cũng không chịu từ bỏ, ngược lại là một ngày so một ngày nhất định. Thậm chí cho là tệ vô hoặc chuyện làm bấy giờ, nhưng thật ra là tại thống hợp 72 ty chính trưởng lâm, là tại trình hợp binh lực, sẵn sàng ra trận, chuẩn bị phản công. Mấy ngày gần đây, hào hứng cảm xúc đều có chút cao, Ma Chu khất thì là nghiến răng nghi lợi, liền sợ thiếu niên đạo nhân này thuận thế lại lưu lại. Chỉ là hắn nhìn thấy Tệ Vô hoặc mỉm cười lúc đầu, nói mình đúng là có việc Cần rời đi Phong Đô thời điểm, lúc này mới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, kéo căng tiếng lòng hơi bùng lỏng, chẳng những không có cảm thấy tệ vô hoặc là cô ý muốn rời khỏi nơi đây, ngược lại là cảm thấy lựa này Đức Tín Quân, mặc dù là tham tại thoát bảo, nhưng là chí ít hắn đạt được bảo vật đằng sau, sẽ không lòng tham không đáy, là sẽ làm một số chuyện. May mắn chúng ta đã lấy tài bảo phong bế người này miệng hự, lại là tới nơi đầy lấy tài. Trong lòng hận không thể thiếu niên này Tín Quân, cấp tốc rời đi, lại không muốn trở về. Phương Bắc ủy đế thần sắc cáo não, đột nhiên trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói phật ác, ngươi qua đây. Phật ác ti chính trưởng sứ đi ra, hành lễ Phương Bắc Quỷ Đế nhìn xem vị này, 72 ty chính trưởng làm cho bên trong đều xem như ít có cao thủ, tốt mục đạo, phụ quân tại ta phong đô thành cực trọng yếu, bây giờ có chuyện muốn làm, chúng ta tiến lối, không, có khả năng tùy thị tại Tả Hữu, ngươi lại không cùng, ngươi có thể ký túc tại phụ quân trên dây đàn, là phụ quân giải quyết một chút rườm rà sự tình, nhưng biết, trung ương Quỷ Đế Chu Khất Thần sắc đổi biến, lại nhìn thấy cái tính cách này thô cuồng huynh đệ trực tiếp đưa tay, thế là sáng lạn phát sáng hộ tụ, hóa thành một đạo sắc lệnh, nó rộng lớn, sáng tỏ, mang theo một cỗ rất cường liệt chi phối cảm giác, chính là đại biểu cho đã từng Bắc Câm đại đế dưới trướng hệ thống là quỷ đế chi phối chính trưởng sứ hạch tâm thủ đoạn, tiếng nói uy nghiêm đạo: "Ta nay đưa ngươi, phát biểu đến phụ quân dưới trướng. Từ nay về sau, ngươi chính là chịu thuộc ở phụ quân chính trưởng sứ. Phạt Đát ti chính trưởng sứ hành lễ xưng nặng. Phương Bắc Quỷ Đế hành lễ nói: "Chúng ta bị phong tỏa phong đô bên trong, không thể theo phụ quân mà động, đã là không đối, chỉ có thể để Phạt Đát thay ta. Còn xin phụ quân tiếp nhận." Tê vô hoặc biết Phương Bắc Quỷ Đế tâm tư, Phương Bắc Quỷ Đế là lo lắng trước mắt cái này, Bắc Đế lệnh sứ lại là vừa đi vài năm, cho nên mới muốn đem Phạt Đát ti giao cho hắn. Khi bọn dùng dạng này có chút dần phương thức, đến gắn bó ở phong đô cùng Bắc Đế liên hệ. Tung giờ phút này, vị này cao lớn hùng tráng phương Bắc ủy đế tối lâu xuống, cũng là có chút lo lắng. Ma Devô hoặc đối với vị này tại 72 ti hỗn loạn thời điểm ngăn tại trước mặt mình phạt rát ti chính trưởng sứ có ấn tượng, thực lực không kém, kinh nghiệm phong phú, tuy là tại điệu tiên bên trong, cũng coi là người nổi bật. Trong lòng trầm tư, mình tại cấm kỵ trong rừng rậm, độc thân trải qua nguy hiểm, có đất này tiên ở bên, thế cục không hề nghi ngờ, có thể cực lớn hòa hoãn chính mình nguy cơ. Ma diệt Phật chẩm đế, vị cách cực cao, cái năm dùng bên trong ký thác tại dây đàn bên trong, không có khả năng cảm ứng chuyện bên ngoài, cũng không cần lo lắng hắn phát hiện cái gì, nếu là còn lại mấy vị quý đế tâm phúc, tè bo hoặc không dám mạo hiểm, nhưng là phương Bắc quý đế giới chướng, tự hồ có thể bộ phận cấp độ tín nhiệm, lại gặp cái kia Chu Khất thần sắc khó coi. Thiếu niên đạo nhân trong lòng biết, chính mình tiếp nhận vị này 72 ty chính trưởng làm, Chu Khất sắc mặt khó coi, nhưng là mình cự tuyệt, Chu Khất nhưng lại tất nhiên sẽ ở trong lòng hờn nghi. Quỷ này tính cách đã là như thế, lập đi lập lại không chừng. Thế là chợt thông dòng đầu, nói có thể. Phương Bắc quý đế lại hỉ, mượn dỡ đem một viên sắc lệnh giao cho Tề Bồ Hoặc, cầm trong tay lệnh này, liền lại biểu cho phạt tác đi thoát ly nguyên bản phương Bắc Quý Đế giới chướng, mà là hóa thành trực thuộc ở Tề Bồ Hoặc Ty Trung ương Quý Đế Chu cất bản tay nắm chặt, trong lòng lẫn lẫn có đối với phương Bắc Quý Đế tức giận, thậm chí là sắc cơ, sao mà ngu rốt, sao mà bu bệ, một cái phù quân. Cũng tại Phong Đô thành bên trong có một ty phù vân, là hoàn toàn khác biệt, mà lại hết lần này tới lần khác hay là phương Bắc Quý Đế, phương Bắc Quý Đế đối với Bắc Đế như cũng còn có trung thành. Không được, nếu như thế lời nói tốt nhất lại tại cái này tề vô hoặc bên người an sắc một tên tâm phúc, lấy biết người này lập tĩnh, nhưng là Chu Khất lại biết, cái này một cái nằm vùng tâm phúc lại không thể đủ là chính hắn, như thế quá mức rõ ràng, tơ mắt của hắn đảo qua còn lại mấy vị quý đế, nhìn thấy bọn hắn đều là ánh mắt phức tạp, chênh lệch ánh mắt. Lại là cũng không chịu đem chính mình dưới chướng tiêu trưởng làm văn đi ra cho cái kia phụ quân, không nguyện ý an sát ở nơi đó làm chính mình gián điệp. Chính tâm bên trong oán hận thời điểm, đã thấy Vương Nam Quỷ đế mỉm cười, tiếng nói ôn hòa nói, chỉ một phạt đát ti tựa hồ có chút không đủ, cũng không đúng cấm, nếu như thế Với trưởng của ta chi thượng thiện ti cũng cho quyền đến phụ quân dưới trướng chính là, thưởng thiện sau ngày hôm nay, ngươi cũng như phạt ác theo phụ quân chinh chiến, liền ký tốc tại dây đàn bên trong. Phạt ác ti chính trưởng sứ cũng đứng dậy hành lễ. Thế là trung ương quý đế đáy lòng lớn mừng rỡ. Tốt. Cuối cùng là tại cái này để vô hoặc bên người sắp xếp một cái người một nhà tân vượng. Không ngờ tới, nam thanh tử lại cũng có như thế quyết đoán cùng phách lực. Tốt. Cùng cái kia lão ngũ vụ bề lại là khác biệt. Thưởng thiện phạt ác lượng ti chính trưởng sứ sắc lệnh tại đệ vô hoặc trong tay, đều là bay vào diệt Phật trạm đế dây đàn bên trong làm cho nải đàn lại nổi lên từng tia từng sợi lưu quang, mà thiếu niên đạo nhân chân đạp cái kia một đôi giày chiến, tướng trung ương quý đế có chút ông quyền, mỉm cười nói: "Đa tạ mấy vị chiêu đãi, ngày khác nếu có thâm, còn có thể mời ta tới đây." Trung ương quý đế chu khất thần sắc ôn hòa, trong lòng thầm ngận, lư khí vẫn còn có thể nhẹ nhàng, nói: "Đương nhiên thiếu niên, kia mời ngươi, Dạ Âm Dương, Điêu Minh, liền biến mất không thấy, mà rất nhiều quý đế đưa mắt nhìn thiếu niên kia rời đi. Trong lòng đống niên đều nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn nhau, đều là cảm thấy bưng lòng, cảm thấy trong lòng mặn bệnh, lại có một loại giải quyết đại phiền toái cảm giác cuối cùng là đem hắn đưa tiễn, nguyện đi sau lại không gặp lại. Tê Vô hoặc có đàn mèo kiếm, chân đạp âm dương, bịt mở nhưng mê man mang, lần thứ nhất tự mình đi qua âm dương ở giữa khe hở, đột nhiên lại có cảm giác, tại vượt qua âm dương thời điểm, ánh mắt ném rơi, nhìn thấy xa xa một tòa thành trì, nhìn thấy phía trên kia một người mặc áo bào đen, khí chất yêu dị nhưng lại có chút quen mắt thân ảnh. Tựa hồ nhìn thấy cái kia mặc áo bào đen, khí chất nam tử tà dị trên mặt hiện hiện một tia mẹ nhà hắn gặp quý biểu lộ. Coi bóng vị tiên sinh kia, Tê Vô hoặc còn không có kịp phản ứng. Nguyên thần đã cấp tốc trở về nhục thân, trong một chớp mắt đã hoàn thành. Một lần nữa cảm thấy nhục thân tự cảm giác, cảm nhận được cỏ cây sinh cơ, cùng ánh nắng chiếu lên trên người ấm áp cảm giác. Thể vô hoặc có sinh linh tự nhiên có an tâm cảm giác. Đột nhiên một cỗ lạnh như băng hàn ý một cỗ binh mông kinh khủng chấn nhiếp cảm giác, để thiếu niên đạo nhân nguyên thần đều có chút băng lãnh, có mùi máu tanh, yêu tộc truy binh. Thể vô hoặc từ từ mở mắt. Sa cách hơn 10 ngày, lần nữa tới đến dương gian, thấy được ánh nắng, có thể chợt liền thấy màu mực lần giáp thấy được đầu kia dài cùng trăm rặm to lớn ba rắn, nhìn thấy cái kia to lớn màu mực tự xà giơ lên thân thể, màu ám kim mắt dọc băng lánh mà thong rộng, lại mang theo một loại rất nghiêm túc, cùng thân mật ánh mắt, quan sát phía dưới từ từ mở mắt Tề Vô Hoặc. Tề Vô Hoặc nhìn xem nhìn chăm chú kia lấy chính mình to lớn vô cùng trăm rặm ba rắn. Cảm giác được người sau đáy mắt thân mật. Suy nghĩ hơn một lại. Thân, thân mật. Hơn 10 ngày qua bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 286, Tề Vô Hoặc liền đã danh chấn tám giới. 1, 1, chương 286, Tề Vô Hoặc liền đã danh chấn tâm giới. Mục, mục chương 286, đệ vô hoặc, liền đã danh chấn tâm giới. Cái kia thân dài mấy trăm dặm, dựa vào man lực liền có thể cùng tu tới địa tiên yêu vương cảnh giới này, Lục Nha Long tượng chém giết thượng cổ dị chủng cứ như vậy sâu kín nhìn chăm chú lên đệ vô hoặc, cái kia một đôi màu ám kim mắt dọc tại đều so với đệ vô hoặc đều tới lớn nhiều, liền đầu này đều có cái 2 3 dặm cao như vậy, chẳng qua là khi Triều Niên đạo nhân thần tốc trở về thời điểm. Cái này to lớn ba sả đấy mắt ngân mật lại ngược lại biến mất, hóa thành nghi hoặc không hiểu. Mà chợt, nghi hoặc này không hiểu liền lấy cực nhanh tốc độ hóa thành hàn ý cùng sát khí lạnh như băng. Nên như vậy to lớn thượng cổ dị chủng, đáy mắt không có thiện ý thời điểm, tuy là tề vô hoặc, đều tại bản năng bên trong cảm thấy một loại tuyệt đại sợ hãi cùng thân thể cứng ngắc, dù xuống tới tay phải năm ngón tay khẽ nhếch, từng tia từng sợi hỏa diễm bừng hực chi khí sẽ rách ra hàn ý này, tề vô hoặc loáng thoáng cảm giác được, chỉ cần năm ngón tay nắm hợp, cái này một cỗ hừng hực chi hỏa liền sẽ hóa thành một thanh hỏa diễm trường tương, xuất hiện trong lòng bàn tay. Phía sau diện Phật chẩm đế, kích động. To lớn ba xạ băng lãnh nhìn chăm chú lên trước mắt đệ vô hoặc, tựa hồ chờ chờ, tựa hồ do dự, dống nhiên ngẩng đầu lý giải. Giáng Thế Minh thanh âm lại trầm thấp, ám mách cùng long ngâm cao vênh liệt khác biệt, sẽ để cho bất luận sinh linh gì đấy lòng đều sinh sôi ra một loại âm u sợ hãi tâm, chỉ là cái này hí dài bên trong lại là có một loại bi thương cùng nghi hoặc. Trong bầu trời ánh nắng lại bị nó há miệng ra nuốt vào. Hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, đây cũng là chính thống tu hành pháp môn, mà không phải cái này ba xà một loại thượng cổ dị chủng sẽ đi con đường. Ba sả nuốt ánh nắng này chi khí, trên người có vô số vết rác màu đen cũng hơi sáng lên từng tia từng sợi ánh sáng nhạt, chợt lại nhìn chăm chú lên tể bố hoặc, thấy người sau tựa hồ vẫn là không có phản ứng, lại tiếp tục hí dài mấy tiếng, bi thương không thôi, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, ầm ầm đụng ngã sơn nhạc rời đi, gùy tây có dựng, bị nó du động lúc chỗ ép, không biết hao tổn hủy hoại bao nhiêu. Nó thanh thế khổng lồ, động tĩnh lừng lẫy, làm cho người kinh hãi không thôi. Thiếu niên đạo nhân giờ phút này nhấc lên lòng đề phòng, vừa rồi buông xuống, nhưng cũng bị cái này ba sả biến hóa mà kinh ngạc không thôi, nhìn chung quanh một chút, lại nhìn thấy chúng quanh rất nhiều giá thú, linh quả, đều chồng chất tại một bên, càng có một chút áo giáp linh bảo, lại xem xét, những binh khí này bên trong, cũng nhiều có huyết khí cùng yêu khí. Những trái này là ba sả cho ta. Vậy những thứ này binh khí đâu? La yêu tộc truy binh. Tề vô hoặc lại gặp được gần hơi chỗ có đồ yêu tộc, trong đó có là bị đâm chết, có cũng là bị kiếm khí giết chết, mà trên thân nó kiếm thương phong cách, lại giống như là Tề vô hoặc làm ra, ngược lại để hắn kinh ngạc. Thế là hơi có trầm âm, đưa tay cũng chỉ chỉ lấy mi tâm, nguyên thần quay lại tự thân nhập thân, lại nhìn lúc trước xảy ra chuyện gì. Sau một lát, vừa rồi giơ ngón tay lên, buồn vô cơ kinh ngạc, chỉ không thể làm gì, lắc đầu mà thở dài nói, lại là như thế. Vừa rồi hắn đi nhìn cái này hơn 10 ngày đục thân sự tỉnh, lại là phát hiện, hết thảy đều tựa hồ là bởi vì vị Tiên Thanh Ngọc đạo nhân truyền thụ cơ sở, Thanh Ngọc đạo nhân cho là tự thân chi khí, không nên là thần chô khống chế. Mà hẳn là mỗi thời mỗi khắc, vô luận bản thân ý thức phải chăng còn đại, luyện ý đều nên hô hấp một dạng tồn tại. Kê vô hoặc nguyên thần bị bắt đằng sau, đục thân chợt định trệ tại này, không ăn không uống, vận động cũng nói, mỗi ngày ban ngày mặt trời mọc tự hà thời điểm, thì mở to mắt Thu nạp âm dương chi khí, mỗi ngày ban đêm thì là tu nạp tinh quang ánh trăng, một ngày một ngày, không thêm thu liễm, chính như thiên tài điệu bảo chi tướng ra trong núi linh vật biến hóa. Thế là đưa tới rất nhiều dị thú. Trong đó có Hung Tín đại pháp, dự định muốn ăn kẻ Vô Hoặc hoặc Tân, lại bị Tề Vô Hoặc bị Thanh Ngọc đạo nhân tự mình rèn luyện đi ra kiếm đạo bản năng cho một kiếm đâm chết. Giống như lúc đó Tề Vô Hoặc tại ngay từ đầu dốc hết toàn lực đều không thể chân chính tới gần cái kia Thanh Ngọc đạo nhân trong vòng bát thước. Đám này trong núi hung thú cũng đồng dạng không cách nào tới gần Thiếu Niên đạo nhân trong vòng bát thước. Mấy hậu thiên ở giữa, duy nắm mắt xuất kiếm, lăng lệ song nhiên, nhưng lại mặt không biểu tình, khí chất thanh đạm, lại cùng cái kia thanh ngọc đạo nhân có ba phần chi tướng giống như, chỉ là cái này không ngừng vết tróc, mùi huyết tinh rốt cục đem cái này thái cổ trong giang núi bá chủ, đầu kia ba xà giận tới, chỉ là mặc dù đồng dạng là chỉ tu lực mà không người tu đạo, ba xà dù sao tồn tại càng thêm thời gian dài dằng dặc, so với còn lại hung thú càng thêm thông minh. Hắn vậy mà tại thiếu niên đạo nhân mỗi ngày chi hô hấp, biến hóa, tu hành thổ nạp luyện khí bên trong, nhìn ra tu đạo pháp môn. Chương 286, đề bố hoặc liền đã danh chấn tám giới. 1 2, chương 286, đệ vô hoặc liền đã danh chấn tầng giới. 1 2, sau đó ngay tại cái này mười ngày thời gian bên trong nhập môn. Mỗi ngày tới đây, xem đệ vô hoặc chi ngồi xuống, luật ý, coi đây là tham khảo mà tu hành bản thân, chính là ngày càng tại đạo. Thiếu niên đạo nhân hồi ức sau khi, đùi ngồi mà thở dài nói, thì ra là thế, không phải gần ta cũng, chính là thân đạo cũng, là cái gọi là thượng cổ chi dị chủng. Đệ vô hoặc đại khái có thể minh bạch, đầu kia ba xá đại khái là đem chính mình xem như một loại nào đó trong núi mọc ra thiên tài địa bảo. Tối đa cũng chính là dạng dấp kỳ quái điểm. Hiện tại thiên tài địa bảo này chính mình sinh ra linh tính, không thể thuộc về hắn, cho nên mới bị thương lý giải, có thể mặc dù như vậy, cũng là trượng cổ chi hung ác, hay là lên đem tề vô hoặc cái này thiên tài địa bảo nuốt suy nghĩ, cũng là bởi vì hỏa đức tinh quân chi hỏa diệu khí, bước bạch rắn này loại dị chủng rời đi, lại thêm diệt Phật Trảm Đế chi đặc tính sắt ưa, để ba xả bản năng cảm giác được ý hiệp. Lúc này mới không để cho đầu này trượng cổ dị chủng hung tính đại phát, đem để vô hoặc cho nuốt ăn. Nơi đây, quả nhiên là từng bước sắt cơ. Tê Vô hoặc nhìn xem những cái kia vậy mà không tiếc mạo hiểm mà đi tới thượng cổ trong dãy núi yêu tộc, cảm thấy có chút không đối, yêu tộc xưa nay dùng cái này vì cấm kỵ, như vậy vì sao? Những này tu vi không cao yêu tộc, vậy mà lại bưởng chú ý cái này đợi đợi kiếp kiếp tri tuyệt, mà đi tới nơi đây. Lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại không sợ sinh tử. Tê Vô hoặc chân mày hơi nhíu lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hơn 10 ngày thời gian, ta tại trong núi sâu, phía ngoài yêu tộc địa giới, chỉ sợ cũng là phát sinh chút biến cố, nhưng là vô luận như thế nào, nơi đây tuyệt không phải là nơi an toàn gì, cần cấp tốc, tốc rời đi nơi đây. Yêu tộc truy binh như là đã tìm tới qua nơi này, như vậy nơi này liền không lại an toàn, Tề Vũ hoặc Lương Miêu diện Phật trầm đế, thân thể tiến về phía trước, chỉ lần theo trong trí nhớ nhìn thấy Long Thi mà đi, trong trí nhớ, cùng nam thanh tử chỗ đàm luận Long Hoàng sự tỉnh hiện lên ở trong lòng, có biết nó họ phi nào, chính là tự khai tích nhất mạch lang đạo, từ đặt tên xưng là ngạo võ thiên cực, thủ đoạn triêu thức, long dạng khí độ, đều là nhất thời chi hùng viện. Long dạng khí phách đều là đương thời có 102, trừ bỏ lúc ấy nhất phong lưu, thái thượng uyển chân bên ngoài, gần như không có thể ngang hàng người. Cả hai vốn là đối thủ, sau lại cùng chung chí hướng, Tại một trận đại chiến kinh thiên động địa lần sau, đúng là giải khai ngày xưa chi ân oán, lẫn nhau ước làm huynh đệ, tại thời đại kia truyền làm một lúc chi giải thoại, chỉ là đằng sau huyền chân chí tử, Long Hoàng vẫn lạc, cả hai kỳ thật không tại một chỗ, cho nên Nam Thanh Tử cũng không biết vậy có phải là Long Hoàng chi thi hay, chỉ là truyền tệ vô hoặc một môn thủ đấn, nói là Long Hoàng tự mình sáng tạo, có thể hữu dụng. Một đường tiến lên, tệ vô hoặc lại có thể cảm giác được hiện tại cái này thái cổ dãy núi biến hóa, có gió thổi qua sông núi rừng rậm, trong gió truyền đến mùi máu tanh cùng đao kiếm trạng phá không khí lúc thanh âm xé gió, thiếu niên đạo nhân sắc mặt hơi trầm xuống biết yêu tộc chỉ sợ là coi là thật có chỗ biến cố, chợt nghe đến từng đợt tiếng rải, linh quang thần thông, thình vàng lại lướt qua bầu trời. Điều này đại biểu lấy tại từng cái phương hướng, đều có yêu tộc tu sĩ kết trận mã tí lên. Đây là Vệ Diệt, Tê Vô hoặc ý thức được loại này môn thủy, tiêu phí to lớn, nhưng lại lại cực kỳ có hiệu quả bức bách phương thức. Từ phương nam đột nhiên có ngọn lửa màu tím xông lên bầu trời, ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, cho dù là khoảng cách mấy trăm dặm, đều để Tê Vô hoặc cảm thấy nhiệt độ đang lên cao, chợt ngọn lửa này liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu tiêu tán hóa thành một cái cự đại không gì sánh được vào mà, tựa hồ dự định đem toàn bộ rừng rậm cho vây quanh. Chợt chính là Lôi đỉnh, phong bạo, từng tầng từng tầng nổi lên, chính là lấy tam hai thủ đoạn làm hạch tâm sáng tạo ra cự hình đại trận, cho dù là tiên thần muốn xông ra đi, đều được muốn cho lựa này dính vào, bị Lôi đỉnh này cho nhắm đánh, sát bên một chút cũng phải bị thiêu đốt thành tro tàn, đánh làm than cốc, lấy gió thổi qua, vào ngươi quanh thân mất hiếu, trong khoảng thời gian ngắn liền cho thổi thành tro. Tê bộ hoạt động tắc trì trệ. Hắn nhìn thấy xa xôi cái kia một bùng núi, bị cái kia to lớn pháp trận vân chia ra đến. Sau đó có từng cái yêu tộc chiến bộ tiến vào bên trong, diễn phần mình kết trận, như là vậy nước quét nhà mặt đất bình thường tiến lên cùng tìm kiếm, đại địa tại rung động, mà tại ngỏa diễm, phong bạo hai hương ăn mòn bên dưới, trong núi chi hung thú bắt đầu báo động, thất kinh vẫn nộ gầm thét gào thét tràn ngập thiên hung. Đây là yêu cốt chiến bộ kết trận chia cắt dãy núi một bộ phận, phòng ngửa ta thoát đi, sau đó lại dùng chiến bộ binh đoàn tiến hành tiến lên trực tìm kiếm. Mà ở trên không, đó là địa tiên đại yêu vương cấp độ yêu tộc. Chương 286, đề bố hoặc liền đã danh chấn tám giới. 2.1. Chương 286 Thề vô hoặc liền đã danh chấn tâm giới. 2, 1, Thề vô hoặc sắc mặt hơi có ngưng vết. Hắn nhanh chóng rời đi phương hướng, hướng phía một chỗ khác phương hướng tiến lên, dự định lách qua mảnh này yêu tộc tìm kiếm vây rết khu vực, lại tiến vào nhân gian giới, lại phát hiện mặt khác phương hướng cũng xuất hiện loại này, bất kể đại giới, bất kể binh lực chi tìm kiếm cùng vây rết lựa chọn. Mỗi một chỗ địa phương đều có địa tiên cảnh giới yêu vương tồn tại. Mỗi một vị yêu tiên cùng yêu vương đều tại trong trận pháp. Chỉ cần tự bất luận cái gì một chỗ phá bay, đều sẽ bị còn lại yêu tiên yêu vương phát hiện. Cái gọi là kích thủ thì đối ứng kích đuôi thì thủ ứng. Lãnh chúng thi đấu đôi đều là ứng, sẽ trực tiếp lâm vào yêu vương VZ bên trong. Đây là một loại cực đoan bạo lực, lãng phí binh lực, nhưng lại hành chi phương thức hữu hiệu, chỉ là đại giới nhưng cũng to lớn, muốn trực tiếp lấy yêu cốt chi lực, bình định nơi này vị cấm kỵ chỗ, bỏ ra đại lượng yêu tộc tính mệnh làm đại giá đi chém giết cấm kỵ chi địa này ở trong tất cả hung thú, sau đó tìm kiếm địa thảm thức đi tìm đột vồ hoặc cái này tấp luông núi chân nhân. Hàng ngàn hàng vạn, thậm chí cả mấy bạn, mười mấy bạn, thậm chí mấy chục bạn, gần mấy triệu tu sĩ yêu tộc bị phát động đứng lên. Như là thủy triều bình thường từ yêu tộc từng cái trong thành trì, tràn vào toàn bộ cấm kỵ chi địa. Mai ưu tiên, yêu vương thì là đứng lơ lửng trên không, chờ đợi Tề Vô hoặc xuất hiện. Một khi xuất hiện thì là cấp tốc vây giã chi. Tề Vô hoặc thân thể hơi có kéo căng, thần sắc tỉnh táo, nhưng là trong lồng ngực cũng đã dường như dở sông lấp biển giống như, mà những yêu tộc này hành vi, rốt cục triệt để chọc giận hôm nay mất đi thiên tài địa bạo to lớn ba sả, nương theo lấy từng đợt tôn tiên uống nhạc bản tiếng tê minh âm, cái kia mấy trăm rằm ba sả phóng lên tận trời, trực tiếp trùng kích tiến nhập yêu tộc trong đại trận. Chỉ một ngụm đem ngọn lửa màu tím đều nuốt vào trong bụng. Cái kia đủ để đốt cháy tam hoa hỏa diễm bị nó nuốt vào phần bụng, vậy mà cũng vô pháp đối với nó sinh ra sát thương, ngược lại làm cho cái này to lớn ba sả càng thêm tức giận, cái đuôi đùng nhiên quét qua, to lớn vô cùng lẫn giáp có chút mọ ra, ung tùm nhưng như to lớn không nhận, chỉ quét qua này, lăn một vòng, cả ngọn núi bên trên yêu quái đều bị giết chết, máu chảy thành sông, kêu thảm không thôi. Hai tên yêu vương giận dữ lại nói tốt như súc, hôm nay trước hết giết người, lại đi lục soát núi tìm cái kia tể vô hoặc, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bản lãnh gì. Hai tên điệu tiên cảnh yêu vương giận dữ đều là cầm cầm thần binh lai động thân thể, cũng hóa thành cái kia kém hơn pháp thiên tựu địa, nhưng cũng cực kỳ to lớn pháp tướng thần thông, đều lạ như núi sông bình thường cao lớn, so với ba xạ thân thể cao lớn hơn mấy lần, chỉ không bằng nó dài, đều cầm thần binh, chiến đấu rất trốc, để vô hoặc tâm thần khẽ nhúc nhích, nhưng cơ hội này, Thu Liễm khí tức muốn xông phá nơi lầy phong tỏa. Tốc độ của hắn cực nhanh, tận khả năng rời xa cái kia địa tiên cấp độ chém giết. Nhưng nghe được tiếng giống như sấm, đất rung núi chuyển, chém giết thanh âm làm cho người sợ hãi sợ hãi, cái kia ba xạ quả nhân là thượng cổ chi dị chủng, mấy ngày gần đây đến lại từ Tề Vô Hoặc chiến thân, thấy nó làm mà đến đạo, biết tổ nạp tâm dương, luyện hóa nguyên khí đạo lý, lấy lục thân mạnh mẽ, luyện hóa chi nguyên khí có thể sừng vô cùng vô tận, phun ra thời điểm, đọng một tí như sấm, nguyên khí như trụ bình tường đập qua. Quét núi núi lở quét rác đất nước, cái kia phương viên liền hơn 10 dặm khủng bố khí trụ đạo qua mặt đất, trên trăm tên mặc cao giáp yêu quái chỉ ở một tiếng hét thảm đằng sau, chính là trực tiếp hóa khí, biến mất không thấy gì nữa, suýt nữa còn sát qua Tề Vô Hoặc, lại làm cho thiếu niên đạo nhân tim đập nhanh thủ đoạn như thế, làm cho cái kia điệu tiên kinh hô, điều này đến chuyện. Nửa tháng trước đó, ta cùng nó giao thủ, căn bản không có loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ lại là cái kia Tể Vô hoặc khế làm? Chính là Sáu Nha Bất Đượng, Tề Vô hoặc khẽ nhíu mày, đang muốn gọi ra thượng tiện phạt đát, hai vị điệu tiên cấp độ quỷ thần, đi trước trợ giúp Ba Sa, đối kháng hai tên điệu tiên yêu tộc thời điểm, chợt cảm giác được một trận đáng sợ khí cơ, thân thể cứng ngắc, phía sau chi cầm đều tựa hồ dừng lại, ngẩng đầu, nhìn thấy chân trời một tia sáng. Sau một khắc, một đạo khủng bố ánh sáng cầu vồng trực tiếp từ cực xa xôi chi địa lập ngang tư cùng, trực tiếp xuyên thủng Ba Sa. Cái kia to lớn thượng cổ dị trùng, ngừng đầu lý giải, dên dị không thôi, vậy mà liền dạng này bị từ giữa đó đánh gây thành hai nửa. Máu tươi vẩy xuống đại điện, ẩm vang như mưa, ăn mòn đại điện. Chỉ một mũi tên, thượng cổ ba xà, đã chết. Trưng 286, tề vô hoặc, liền đã danh chấn tăm giới. Hai, hai, trưng 286, tề vô hoặc, liền đã danh chấn tăm giới. Hai, hai, tề vô hoặc cảm thấy loại này mánh liệt lại ngưng tụ không gì sánh được lực lượng, trong nháy mắt đó. Can bản cũng không phải là một tiễn, đứng ngoài quan sát qua Bắc Đế cùng yêu hoàng tranh đấu tề vô hoặc, biết một chiêu này nhưng thật ra là một thế giới bế tắc từ ba sả bên hông sẽ qua, cho nên cái kia không sợ lôi hỏa, cứng như kim cương lẫn giáp chỉ ở sát na liền bị xé rách ra. Tề vô hoặc nhìn thấy ba sả hai mắt phun ra thống khổ thần quang, sinh cơ cấp tốc suy sụp, như là lưu lại chi hỏa, hoàng hôn chi dương. Chỉ ở trong quinh khắc, liên đội hồ là muốn như vậy giật cắt, mà bầy yêu đều là hướng phía phương tây có người, miệng nói yêu hoàng. Một tôn thân ảnh bay về phía bầu trời. Cái kia khoảng cách nơi đây cứ xa rồi, nhưng là loại kiếm mảnh liệt thần ý, liền phảng phất bóng người này đang ở trước mắt mình rường, không cách nào xem nhẹ. Nó người mặc áo giáp, cầm tú chiến bảo, một tay nắm chiến cùng, kim quang đột tóc rõ ràng, mới vừa xuất thủ, kỹ thật cũng không phải là yêu hoàng, mà là vị này yêu hoàng thất bại. Nó lăng không mà lên, ánh mắt băng lãnh, đột nhiên tay áo quét qua, một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Toàn bộ yêu tộc cái này cả một cái thế giới toàn bộ sinh linh đều thấy được, thiên cung đột nhiên ảm đạm xuống. Mà thiên đình tới gần yêu tộc thiên binh thiên tướng cũng là vì đó sợ kinh, đội vàng đằng vân giám vũ Khống chế tường vân đi vào yêu tộc phủ cận, nghĩ là bọn này yêu rốt cục đảm lượng biên lớn, dám can đảm hướng lên tiên đỉnh động thủ gây sự. Thiên Ly nhãn, Chu Phong Nhi cũng cùng nhau đi xem, đi nghe, đã thấy đến thương khung làm đạm, sau đó có một quyển sách, tự như sơn nhạn, bằng bạc không gì sánh được, tại nơi đây chậm chậm chuyển hai, hóa thành một bức bắt ngang ở toàn bộ yêu tộc trên thế giới của chủ, trên đó có văn tự, sáng như lại nhật, sáng tỏ như kim, đều là từng cái sáng lên, lại có bình thản thanh âm, tại cái này vô lượng thương sinh bên thai vang lên, Mên Ngung hùng hổ lại nói, có nhân tộc một chồng, Cố Tỉnh, làm bậy Hỏng xanh sư tộc đại thánh nghi quý, mang trọng bảo mà bỏ chạy. Nó thân phụ thánh thai gồm cả kỳ đông nhà cẩn đã nhập thái cổ trong thánh sơn. Phạm ta yêu tộc, cũng không phải yêu tộc, phàm là thương sinh, cũng không phải thương sinh. Chi bằng truy đuổi chém giết chi, có thể được tung tích dấu vết người, phong thưởng ngàn vạn chất bảo, đồng ý nó no yêu vương chi thần, vì đó khai quốc lập tông. Có thể biết tâm tích của hắn người, phong thưởng thần binh một thành, nhưng phải ngàn vạn chất bảo, đồng ý nó no chân quân chi đạo, không ngã sinh tử luân hồi. Có thể giết chi người, thì bảo vật tận về nó tất cả. Ban thưởng nó, đại thái tên. Thanh nữa mầm mầm băng lên lướt qua toàn bộ yêu giới, thế là tĩnh mịch bên trong, yêu tộc chúng sinh đều là biến sắc, tu vi đệ giả thì là sợ hai thánh phục tại nhân tộc kia cố tình làm bậy cùng hành động, tu vi cao giả thì là khuôn mặt tận ẩn, ẩn của nhất, tận ẩn, ẩn động tâm, rất nhiều đại thánh, cùng lúc trước có không biết việc này chân tướng đại yêu vương, đều khuôn mặt động dung. Yêu tộc chân quân, khao khát đại thánh chi độ, cầu thánh thai. Ma đại thánh thì là bởi vì cái kia đông nhạc ấn mà động dung tâm động. Những yêu tộc này đại thánh biết thánh thai sự tình, nhưng lại không biết kỳ bên trong đông nhạc ấn tỷ tổ đại, mà bây giờ, yêu hoàng càng đem việc này đem ra công khai lại trực tiếp hạ lệnh truy sát. Bí ẩn này không còn là bí ẩn, mà mang theo đông đảo bảo vật tệ vô hạn thì sẽ trở thành toàn bộ yêu giới hết thảy sinh linh mục tiêu, cho dù là có thể biết tung tích của hắn, đều có thể đạt được đủ để cho gia tộc hưng thịnh phồn vinh mấy trăm năm cơ duyên, làm sao có thể không tâm động. Thiên Ly Nhãn, Thuần Phong Nhi cũng chấn động trong lòng. Đối mắt nhìn nhau, đều cũng không dám tin tưởng. Trận quyền chụp kia quân tới cuối cùng, toàn bộ sinh linh, cho tới tại yêu quái, từ tại đại thành, thậm chí cả thiên binh thiên tướng, Thuần Phong Nhi đều vô ý thức an tĩnh. Duy trì có yêu hoàng bình thản bên ngôn thanh âm rơi xuống, lại lời nói, kỳ danh, tề vô hoặc. Thiếu niên đạo nhân đứng tại sơn lâm này bên trong, cóng đàn đao kiếm, tay náo tại liệt gió mạnh bên trong mà động, nhìn xem cái kia to lớn quyển trục bằng tán, hóa thành lưu quang, bốn phía tản ra, ở tại hành động, không còn bị tré lốc, mà là bị địch nhân lấy yêu hoàng thân phận, tự mình hạ đạt giết chóc lệnh truy sát sau. Tề vô hoặc hành động, là chúng sinh biết, cuối cùng lấy đi, danh chấn tâm giới. Có đại nguy cơ, có đại sát khí, có từng bước sát cơ từng bước xâm nhiên tự tiếp, cũng có vô song vô đối tên, từ hôm nay bắt đầu. Từ với Thiên binh tiền tướng, Quỷ lâu Ngọc Vũ, cho tới tại tôi tớ buồn bản tường, bình thường nhân tộc yêu tộc. Tung hành tam giới trong ngoài, lại không người không biết quân tên. Mà Thiên binh tiền tướng cũng là độc dung, bị những tin tức này chấn động đến tâm thần đều lắc lư, nãy lòng không thể tin được. Đông Nhạc Chi Lệnh, cùng Phá hủy thanh sư từ Đại Thánh tấn thăng mỹ quý, đó không phải là đại biểu cho phá bỡ lượng tiếp khả năng. Nói cách khác, võ tôn sư tên Ma Thiên Ly nhãn, Thuần Phong Nhị liên nhau, đều là độc dung, bực này lại sự, không thể giấu giếm, làm sơn nói chuyện với nhau, liền không chần chờ trực tiếp hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Chương 287, Bắc Đế tử đạo lữ, 1. Chương 287, Bắc Đế tử đạo lữ, 1. Chương 287, Bắc Đế tử đạo lữ lại nói Thiên binh tiên tướng, cùng nhau vẩn quanh tại vô biên tường vân phía trên, là yêu tộc này chi cự biến mà trấn động không thôi, diễn phần mình đảm luận, nhưng cũng không biết cái kia tể vô hoặc là người nào, Thiên Lý Nhãn, thuận phong nhị hai cái không sợ trưởng tranh đấu tiên nhân, lúc này liền giống Đạp Tường Vân, thẳng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi, muốn lễ bái Ngọc Hoàng. Chỉ là còn còn cách một đoạn lúc, nghe được trận trận thiên âm êm êm hai Hào quang lưu chuyển, một vị tiên thần cưỡi trời dư mà đến, Thiên Ly Nhãn, Thuần Phong Nghị đều là thần sắc biến đổi, mặt lộ vẻ cung kính, đều lệ xuống tường vân, dừng lại đột quang, đứng xuôi tay, diện mạo đều là cực cung kính, cùng nhau hành lễ nói, gặp qua đại thiên tôn. Người đến lại là Tiên đỉnh Tiên Thu viện chi chủ, chấp trưởng hình luật, giám thị lục giới, tên tư pháp đại thiên tôn. Khuôn mặt nghiêm ngắn, mấy sợi râu dài, mắt phượng, miệng rộng phương núi, xúc động có uy nghiêm, "Con ngươi đã qua, nói các ngươi hai người, tại sao sự tình như vậy thất kinh, lại đi bài kiến Ngọc Hoàng?" Cái này Thiên Ly Nhãn, Thuần Phong Nghị lẫn nhau đều lại chờ chờ, nhưng trước mắt người, chính là Ngọc Hoàng Đại Tiên Tôn dưới trướng lệ thuộc trực tiếp đại đế, trong lòng cũng không do dự nữa, lại đem vừa rồi tại yêu giới chứng kiến hết thảy, nghe được nhìn thấy, đều cùng nhau hướng Tư Pháp Đại Tiên Tôn bẩm báo, người sau thần sắc bình hòa, đoạt cầm nói, "Như vậy, ta biết được." Thiên Lý Nhan nói xin hỏi Đại Tiên Tôn, "Việc này phải làm xử lý như thế nào?" Dù sao việc quan hệ đông nhạn, người này lại tự hổ nhưng phải võ tôn sư tên. Tư Pháp Đại Tiên Tôn lắc đầu, nói đông nhạn, "Đó là hậu thổ chi dưới trướng, muốn xuất thủ cũng nên là nặng xuất thủ." Hướng Chi, còn lại ba ngữ tôn thần đều là trên trời, chờ ta ra tay đương nhiên, mà hậu thủ Tôn Thần thì đã tự mình lựa chọn rời đi Thiên đỉnh, chỉ lưu lại có Ngự Tôn sư tên, lại là về tới địa mạch Nghị Châu cung bên trong, Thiên Quan địa kỳ đã xem như phân biệt rõ ràng, như là ta Thiên đỉnh như còn ra tay, về lý không hợp. Thúnh hổ, các ngươi biết vì sao việc này có thể xảy ra, gọi là là võ. Thiên Ly nhãn, Thuần Phong nhi liên nhau, mặc dù trong lòng đại khái là có thể phán đoán ra, nhưng lạ vẫn đều nhịp lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Tư pháp đại thiên tôn nói chính là bởi vì việc này cực khó giải quyết, Thiên đỉnh chấp trưởng trật tự không tiện xuất thủ, lúc này mới quyết định, Phong có thể phá kiếp nạn người là Võ Tên, mà như giống như là như bây giờ tình huống, một thân chỉ sông ra ngoài đến, trêu ra phi phước, sau đó chúng ta Thiên Đình xuất thủ, giải quyết lượng kiếp này chẳng phải hay là Thiên Đình, chẳng phải hay là để Thiên Đình cũng quấn vào trong đó. Chỉ là như vậy lời nói, bất quá chỉ là một cái lô mãng vô năng ngôi sao tai họa, muốn Thiên Đình cho hắn xử lý đầu đuôi thôi. Có rất tư cách, được xưng là võ. Tôn nó võ giả, chính là nó kiên cường dũng mãnh, tự hành phá kiếp cũng. Thiên Lý Nhãn, Chu Phong nhíu lẫn nhau, đều cảm thấy tư pháp đại thiên tôn lời nói là cõi đạo lý. Nếu là Thiên đỉnh giờ phút này xuất thủ, không hề nghi ngờ tương đương với Thiên đỉnh cuốn vào lượng kiếp bắt đầu, đó là thời khắc này Thiên đỉnh cực kiếm kỵ, cực kỳ không nguyện ý sử tình, cái kia gia tăng việc này phiến phất trình độ, sẽ làm cả lượng kiếp bắt đầu liền không gì sánh được tấn mãnh, cùng phong danh lạ võ dự tính ban đầu tương vị quổng. Thú hồn, cái kia không thành Thiên đỉnh cho cái kia tể vô hoặc chủ đích. Thiên Ly nhãn, Thuần Phong Nhị đều cung kính nghiêm nặng. Tư pháp đại thiên tôn nói việc này, ta tự sẽ bẩm báo cho Ngọc Hoàng, các ngươi lui ra đi. Ngọc Hoàng chính bế quan trong tu hành, không thể quấy nhiễu thế là hai vị thần tướng đều hành lễ lui xuống, Tư pháp đại tiên tôn thì là phất tay áo, Quỳnh Hòa nhìn xem hạ giới. Ma Thiên Ly Nhãn, Thuật Phong Nghi bốn là dự định phải tiếp tục trở lại phía trước trên chiến trường, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới một việc, lại là tường vân nhắc chuyện, trực tiếp lại quên đấu bộ mà đi, mà đấu bộ nguyên bản đã đem 28 tinh tú đều là điều động đến yêu giới trước đó, phân bốn tốt lần, mỗi lần bảy vị tinh quân xuất hiện, phân luân chuyển, một ngày không ngừng nghỉ đứng ở chỗ này chờ đợi. Chiến lực mạnh nhất như Túc Tinh quân Vân Chi Nghi cùng nữ Túc Tinh quân hôm nay không tại, bởi vì bọn hắn phát hiện, nhà mình nữ nhi lại xong được xong, biến mất không thấy. Vô cầm. Trước nữa năm quyển kia lưu lại lời nhắn, bối xỉ căng chặt, mà Nưu Túc Tinh Quân vân chi nghi thì là mở ra cái này đến cái khác ba cố, cuối cùng nhìn xem những cái kia dấu tuyết bí tặng, đứng tại Nưu Túc trong cung điện ở giữa, hai mắt thất thần, ngây ra như phỗng, tà đàn dựng đầu. Ta pháp bảo đâu? Ta cái kia cứu được tính mạng mình nhiều lần lão huynh đệ trận kỳ đâu? A? Đều đi nơi nào? Nếu không phải phía trên còn giữ nhà mình nữ nhi tự tay viết thư, vân chi nghi cơ hồ kém một chút liền cho rằng trên trời này đều thiên tặng. Nưu Túc Tinh Quân nhìn quanh chính mình mà cố Nhìn xem cái kia ở trong nhân thế lực hiệp, ở trên trời lập công mà đạt được rất nhiều bảo vật, hắn đều phân loại cất giữ tốt, tỉ mỉ viết xong những bảo vật này lai lịch, theo hầu, tác dụng, trong ngày thường mỗi lần đi xem chính mình cố tặng, đều sẽ cảm giác đến vừa lòng thỏa ý, là chính mình đi qua hết thảy kinh lịch trung kiến, bây giờ là nửa điểm khung, có còn lại. Cái này cùng tiến tặc cũng không có gì khác biệt. Trước nữa lại đi vội vã hỏi tham Bác đế, Bác đế lại nói không được gì, lúc này mới hơi đè xuống chút tâm đến, vợ chồng hai cái nhìn xem nữ nhi lưu lại lời nhắn, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, lo lắng ngược lại là bừng lòng rất nhiều, Bác đế nói không sao. Đó phải là không sao, chỉ là chức nữa thở dài một tiếng, nói là lại bụng trộm đi trên trời nơi nào chơi bồ đi. Không được bụng trộm hạ phàm, cũng cũng không sao. Đây là bọn hắn lo lắng nhất, không cho phép Vân Cầm một mình hạ phàm, sợ không phải cái gì thất tình lục dục, Vân Cầm trời sinh nguyên thần thuần túy, lại đang cựu thiên huyền băng chi bên trong mấy ngàn năm, đạo tâm thanh tịnh như băng, bát nạn không gần tại tâm, bọn hắn lo lắng là Vân Cầm ở trong nhân thế, cho khí quá nặng, chưa từng triệt để khôi phục nguyên thần nặng lại tiêu tán. Vân Chi nghi nắm cả thê tử an ủi, cho mình nữa nhi nói tốt. Nói chi ít không có hạ phàm, hai tử tiên tính mê liền không thèm quan tâm hắn. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, lại an tâm, lại an tâm. Trước đứa thở dài, nói Vân Cầm hiện tại cái này vô pháp vô thiên tính tình, không phải liền là ngươi cùng lão Như hắn sủng đi ra. Người cho tới bây giờ còn muốn cho nàng nói chuyện, thật là, đứa nhỏ này đều bị các ngươi sủng thành hình dáng ra sao à, đều nói mẹ nuông chiều thì con hư, có thể trong nhà chúng ta, ngược lại là nệ so ta còn muốn đệ tùy. Vân Chi Nghi cười nói, không sao không sao. Đây không phải cũng không có thật làm ra thật khác người sự tình a. Ngươi cứ yên tâm, nếu là cô gái nhỏ này thật dám bụng trộm hạ phạm, cha và ngươi cùng một chỗ, chúng ta vợ chồng hai cái, cùng một chỗ chừng chị nàng. Song kiếm hợp bích, để Vân Cầm tiểu nha đầu này lại biết như thế nào tình thương của cha chi trị, như thế nào tình thương của mẹ chi trọng. Trước nữ bị trò người, bất đắc dĩ nói, ngươi A Vân chi nghi chất phác cười cười, đấy lòng đạo, tiểu Vân ca, cha thế nhưng là dốc hết toàn lực. Ngươi về sau nhưng phải muốn đối với cha tốt. Ma Hầu tâm niệm vi chính, thôi dùng sức ôm gấp thê tử bà bay, Tôn Nhu nói, không, có hạ phàm liền tốt. Lại nói, hai tử không ở nơi này, chúng ta cũng tốt cùng cái kia thanh sư tự Hạo Hạo tính toán chương mục. Trúc nữ sắc mặt cũng là lạnh lùng, đã mất đi lúc trước loại ôn nhu cảm giác, kiếm mi có chút giơ lên, ẩn ẩn nhưng lại có mấy phần tuyệt đại kiếm tiên lang lệ sâu niên, có báp đế nhất mạch sát phạt chi khí tượng, trong hư không, bừng tỉnh giật mình nếu có kiếm minh thanh âm, bên tai không dứt, làm người ta trong lòng sợ hãi. Bởi vì năm đó cùng thanh sư tự tranh đấu, Vân Chi Nghi bị thua, mà trúc nữ tiến đến cứu hộ cùng thanh sư tự liều mạng mấy chiêu. Bao nhiêu là động thai khí. Đằng sau Vân Cẩm Gia đời thời điểm liền có một chút ảnh hưởng. Lại có cựu oán địch thừa cơ an toán, đưa đến Vân Cẩm Nguyên Thần đều có tiêu tán, nếu không phải là được cơ duyên, Cổ Cựu Thiên Huyền Bình trấn trụ Vân Cầm Nguyên Thần không tiêu tan, có lẽ đứa bé kia vừa xuất thế liền muốn bỏ mình, cho nên Vân Chi nghi đối với Tại Thế Tử lúc mang thai kỳ đến bức Bạch Khiêu chiến thành cảnh uy, trong lòng từ đầu đến cuối có một cô u tùn sắt cơ. Chỉ là trước đó vị cựu nữ nhi hồn phách, vợ chồng hai cái lịch tiếp tu hành, không kịp báo thủ liên trở về tiên đình, đứng hàng tiên ban. Tuy là cứu bất cầm, nhưng cũng bởi vì đã ở tiên ban, bởi vì 8000 năm trước ước hẹn, lại không có thể đối với thanh cảnh uy xuất thủ. Chương 287, Bắc Đế tử đạo lữ, 2, chương 287, Bắc Đế tử đạo lữ, 2 Đối với lúc này, hai người bọn họ trong lòng sớm có khúc mắc, từ đầu đến cuối, khó mà quên, ngàn năm ở giữa đều là cho rằng là tiếc, xem như nhẫn nhịn mấy ngàn năm lựa giận sắc cơ, bây giờ cái kia thanh sư tử lại xuất hiện trước mặt mình, sớm đã là đàng đàng sắc khí, mặc dù biết kẻ này cảnh giới đã ở trên mình, có thể sát cơ kia lại là không hề yếu. Vân Chi nghi đạo: "Yên tâm, ta vì hôm nay đã chuẩn bị mấy ngàn năm. Những năm gần đây, ta không có một ngày từng buông lòng tu hành, đều là vì báo thù." Lại nói, liền xem như ngươi ta liên thủ cũng khó giết hắn, còn không có còn lại bạn cũng hảo lưu sao? Trước nữa ử một tiếng Ta cũng như bậy cáo chi còn lại hảo hữu. Chỉ là trong lòng hai người chính sát cơ bốc lên thời điểm, chợt thấy bên ngoài lưu quang, xa xa đã có hai đạo lưu quang mà đến, lại chính là Thiên Lý Nhãn, Thuật Phong Nhĩ, chưa tới, cũng đã là hô to cười nói, ha ha ha, Vân Hình, Bắc Đế tử điện hạ, ha ha ha, có đại hỉ sự à. Vân Chi nghi nghi nói nguyên lai like là hai vị đại hữu, các ngươi không phải tại yêu tộc trước đó điên sao? Hôm nay làm sao có rảnh đến tang YouTube? Hú hổ, nội tử cũng đã không phải là Bắc Đế tử, thế hệ này Bắc Đế tử đã xuất. Danh xưng như thế này, hay là không cần tiếp tục. Thiên Lý Nhãn Tô Đông Nghi không lắm để ý cười đáp ứng, sau đó chính là tinh thần vô cùng phấn chấn, con mắt sáng tỏ, dò hỏi, Vân Huynh lúc trước nói tới sự tình, còn coi là thật. Chính là kia cái gì, nếu là chúng ta có thể đem thanh cảnh uy tin tức trước tiên cáo tri ngươi, có thể có vào kiêm ngàn năm rượu ngon cho ta. Vân Chi Nghi liền giật mình, chợt dường như ý thức được cái gì, đột nhiên đại hỉ, nói thanh cảnh uy lão sư tử kia bị đánh bại. Thiên Lý Nhãn cười ha hả không đáp, chỉ cười không nói, chờ đến Vân Chi Nghi đem rượu ngon kín đáo đưa cho hắn, lúc này mới cười nói, lúc trước yêu tổng sự tình chúng ta không tốt đi nghe. Không tốt đi xem, bây giờ là yêu tộc nhà mình bạo lộ ra. Cái tên lão sư Tử A không đơn thuần là nghi quý bị đánh phá, tấn thăng thất bại, về sau chỉ sợ không còn có tiến giai cao nhất căn cơ lại thành cơ hội, liền ngay cả cái kia không biết phí hết bao nhiêu tâm huyết, làm bao nhiêu bận thịu sự tình môi đi ra thánh hay, cũng cho người cho mò đi, có thể nói là tiền cũng, tài cũng, đều dống tuyết, hiện tại yêu hoàng lại đem chuyện này truyền tới. Hắc, ngươi nhìn đi, liền ngay cả danh khí cũng muốn một rơi ngàn trượng lạc. Vân Chi nghi trùng pa mắt, lị nó nói, việc này coi là thật tiên lý nhãn, Chu Phong Nghị cười rộ mà nói, còn có thể là giả phải không? Chuyện này không biết bao nhiêu người nghe được. Chúng ta cũng chính là tốt một nguồn này trong chén đồ bẩn, lúc này mới sống tới, là Chi Vân huynh đại tiện nghi này, uống một chén này rượu mà cũng. Vân Chi Min nhị non mấy lần, chợt hai tay năm tay, lên tiếng thét giải. Tiếng gào phóng lên tận trời, tiếng như long ngâm, khí trùng động lưu, chấn động đến châu này tốc tạ hữu, tinh hà rung động, vân khí tiêu tán như bụi mù, có thể thấy được căn cơ thâm hậu mà trong lòng quỷ, chợt bất tiếng cười to, tốt, tốt. Ha ha ha ha. Thú bái, thú bái. Không biết là ai có thủ đoạn như thế, làm bực này cháng tuyệt sự tình. Đó là ta vợ chồng ân nhân, cũng là nữ nhi của ta ân nhân, chúng ta chỉ cần muốn sống tốt nói lời cảm tạ. Là cự linh thần hay là nói vị nào khó lường chân quân, nguyên quân xuất thủ? Hai vị thần tướng liếc nhìn nhau, Vân Trí Nghi một hơi nói ra rất nhiều cái uy danh hiển hách danh tự, thế nhưng là hai cái thần tướng đều lắc đầu, tiếp nối nói, đều không phải là, đều không phải là nói đến chúng ta đối với người kia, nhưng cũng không thế nào quen thuộc. Vân Trí Nghi nghi ngờ nói, "A, không phải trên tiên thần tổ sao?" Thiên Lý Nhãn cười nói, "Không phải, không phải." Vân Trí Nghi nghi ngờ nói, "Vậy hắn là ai?" Chẩn gật đầu nghiêm mặt nói, Ta đã cùng Trư Hiểu hữu nhắc lên đường này, vô luận là ai, có thể giúp ta ngăn lại cái kia Thanh Cảnh Uy, ta Vân Mộ thiếu hắn một cái đại nhân tình, nếu là người khác giúp ta chém Thanh Cảnh Uy, gây mất hắn đại thánh chi đạo, đời ta đem hắn phục làm ân nhân, nguyện cùng kết làm huynh đệ, cầm là mạng nịch chi giao. Phạm là hắn mở miệng, phạm là ta cũng có vận, không gì không thể cho hắn. Còn xin hai vị, cáo chi tại ta ân nhân của ta đến cùng là ai. Chuẩn Phong Nhi đã không kịp chờ đợi uống một hớp rượu, thở phào một hơi đến, chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, không có buồn phi chạy, sau đó mang theo một chút men say, cười nói: "A." Cái gì đều có thể cho hắn. Ha ha ha, đạo sĩ kia sợ là muốn ta, bất quá, Vân huynh, chúng ta minh đệ nhà mình trong âm thầm nói một chút, ta biết ngươi đối với cái kia thanh sư tử hận ý sâu nặng, thế nhưng là lời này cũng không thể nói quá vẹn bằng a. Ngươi nói cái gì đều có thể đáp ứng? Hắn nếu là muốn con gái của ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ta không có khả năng thành hôn thành thân, có thể chẳng lẽ muốn nước là đạo lữ phải không? Vũ Túc Vân chi nghi sắc mặt chỉ trệ, chợt có tức giận bốc lên, mà chút nữ tinh quân lời ít mà ý nhiều, mà không đổi sắc, nửa khi ôn nhã thông dòng, thản nhiên nói, ta nửa đã có đạo lữ nhân tuyển liền không ở ý. Vân Chi Nghi ngốc trợn, vô ý thức nhìn mình Thế tử, trừng cả mắt. "A, luống nào? Ta làm sao không biết? Anh, anh, anh muốn cướp đi nhà ta tiểu bần cầm. Ta không đồng ý." Tề Bất Hoặc: "Không được, không được, bọn hắn hay là hài tử a." Tin tức linh thông nhất quận phong nhi cùng Tiên Lý Nhãn đồng dạng ngốc trợn, bọn hắn vốn là dự định muốn trì hoãn một chút, thuận tiện làm ra nhắc nhở, dù sao Bắc Đế tử đạo lữ bản thân cũng là một loại sẽ bị người ngốc nghế tên hảo, không thể không đề phòng, nhưng cũng nghe thấy quả vẫn có dạng này đại thị báo, không khỏi liếc nhau. Vô ý thức nói a, đương đại Bắc Đế tử đã có đạo lư thí xin sao? Không biết là ai. Trước nữ tinh quân nhìn một chút Vân Chi Nghi, gặp trưởng phu thần sắc kinh sợ không chừng, nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ truyền âm nói, lại mượn đứa bé kia tên tránh đi thiên lý nhãn thuận phong nhị nói tới khả năng chính là, dù sao ngươi nói đã nói quá biệt toàn, Vân Cầm là Bắc Đế tử, như người kia thật cầu đạo lư, nhưng lại như thế nào? Vân Chi Nghi vừa rồi giận mình, mà trước nữ thần sắc không thay đổi, đối với cái kia thuận phong nhị nói là cũng, tên là Tề Bồ Hoặc, Cẩm Châu nhân sĩ, trời sinh đạo chủng một thân tuý, cùng tiểu nữ ở chung có chút hòa hợp, ngày khác nếu có duyên pháp, có thể thành đạo lữ. Thiên Lý Nhãn Tuần Phong nhĩ sững sờ, chợt buông tay mà cười to, tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, viết, chẳng phải là trùng hợp. Việc này sợ là như vậy định. Chúc nữ Vân Chi nghi còn không rõ, Luân Viên thúc dục hỏi thăm, Thiên Lý Nhãn Tuần Phong nhĩ cười to phừng dựng, cười mà nói, các ngươi không biết à, cái kia chém thanh cảnh uy đại thánh nghi quý, phá hắn căn cơ, chiếm hắn thánh thai, cũng gọi là đề bố hợp. Nhân gian, Cẩm Châu nhân sĩ. Ha ha ha ha, việc này thành cũng, thành cũng, ha ha ha ha. Thế là Vân Chí Nghi, trước nữa thần sắc dỗng nhiên ngưng trệ. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong lúc nhất thời đại náo đều giống như đình trệ suy nghĩ. Cho mện mới tức, vừa rồi lấy lại tinh thần, chợt vừa kinh vừa hỉ, nói: "Anh, yêu tộc địa giới, ghé vô hoặc nhìn xem cái này phong tỏa." Từng bước lui lại, trong lòng trầm tĩnh, đường đi phía trước đã bị phong tỏa, hai cái địa tiên, nhất là còn có cái kia cầm chiến cung người, chỉ sợ là thần tiên chi cảnh, là so sánh chân quân đại yêu bường, chính mình tuyệt không phải đối thủ, một khi ngoi đầu lên, liền sẽ bị 추 sát lại bóp cái pháp quyết, tâm thần khẽ động, tâm đi bảo phục đã ở nguyên thần phía trên. Che lớp khí cơ, lại có đại đạo quân liệm tức pháp quyết, từng bước một lùi lại, tránh đi rất nhiều yếu tố hai mắt, chật quay người, muốn rời đi cái này cực kỳ nguy hiểm khu vực, tiến về một cái ngắn ngủi địa phương an toàn, nhưng là đi hơn 10 vài dặm, lại nghe được tê minh thanh âm, yếu ớt bi thường. Tê Vũ hoặc trong lòng hơi ngừng lại, thở dài, thân thể bước qua. Vẫn như cũng là tu liệm hết thể khí cơ, vẫn như cũng là cực kỳ bình tĩnh, gần nấp. Lần theo cái kia nhẹ tê thanh âm ầm, thấy được mấy trăm dặm ba giáng đầu, hắn bị chặn trước bị một thế giới biên giới xé rách, Sinh Cơ đang nhanh chóng trôi qua, nhưng là bạch tốc chi trùng, chết cũng không hạng. Thú chi ba rắn bực này thượng cổ mênh mạnh, cự hình yêu thú, mặc dù bị chằng ngang chặt đứt, nhưng cũng nhất thời không chết. Tề Bố hoặc gặp được cái kia ba rắn còn trừng to mắt, đôi mắt kia đã không bằng ngay từ đầu loại kia hừng hực như lửa giống như sắt lạnh, màu ám kim trong ánh mắt, Sinh Cơ chỉ còn lại có như trong gió nến tàn giống như một tia mùa sợi. Nhưng lại như cũng khao khát sinh cơ, khao khát còn sống. Một đôi mắt này gian nan nhìn xem Tề Bố hoặc. Không có trước đó hung hãn da man, không có băng lạnh bá đạo chỉ còn lại có sinh mệnh bản thân cùng bản sơ khát vọng. Mau cứu ta. Cậu ngươi. Chương 288, hậu thổ hoàng địa kỳ sắc lệnh. 1. Chương 288, hậu thổ hoàng địa kỳ sắc lệnh. 1. Chương 288, hậu thổ hoàng địa kỳ sắc lệnh. Mặc dù cái này ba xả vẫn như cũng là đi dựa vào bản năng tột lệ, giết chóc, đã thuần hóa huyết mạch, tăng lên bản thân con đường, càng tại cái này hoang dã man hoang chỗ, không người truyền tụ cho nó ngôn ngữ, nhưng là tề vô hoặc hay là vô cùng rõ ràng cảm giác được loại kia đối với sinh mệnh khát vọng, hắn có chút hơi ngẩng đầu, trên bầu trời, từng đạo pháp thuật lưu quang lướt qua. Tức đó không xa cái kia một vùng núi đã bị trận pháp cắt xẻ, có rất nhiều yêu tộc tu sĩ mở con đường phía trước. Trong đó tương đối lớn một bộ phận yêu tộc cũng không phải là hướng về phía Đề Vô Hỏa tới. Bọn hắn tất chính là tới này, ngày xưa không cho phép đặt chân yêu tộc thái cổ trong dãy núi tìm kiếm cơ duyên, ngắt lấy linh vật, vận khí nếu là tốt, có thể tìm kiếm được thiếu niên kia lão nhân, dù cho là không có tìm được, tại loại này vạn năm không từng có ai đặt chân trong cấm địa thăm dò, cũng tất nhiên là một cọc cơ duyên cực lớn, tất nhiên sẽ có ngày xưa chỗ không từng có cơ duyên. Cho nên nơi đây đã bảy yêu tung hoành, đã không an toàn nữa. Càng không cần nói, Trong độ trời, còn có lúc trước cùng ba xà giao phong sáu nha mật tượng, cùng một vị pháp địa tiên yêu vương. Lúc nào cũng có thể lại tới đây, lại tới đây đi chu sát ba xà. Nơi này kỳ thật đã không an toàn nữa, thiếu niên đạo nhân nhìn chăm chú lên lǒu này sắp chết đi ba xà, hồi ức cái này hơn 10 ngày bên trong, rắn này ngậm tới chư trái cây đặt ở chính mình nhục thân bên cạnh hình ảnh, cuối cùng chỉ thở dài, tiếng nói bình thản, nói tiên đạo quý sinh ngươi bị chém đứt một nửa thân thể, bần đạo cũng không có biện pháp gì, duy trì có truyền cho người công pháp. Nếu là ngươi vận khí thật tốt, có thể tu hành đến chu hồi mệnh bảo cảnh giới liền có thể khống chế lại tự thân huyết dịch, đem sinh cơ của chính mình gắn bó ở, có lẽ còn có thể sống sót. To lớn ba xà không biết phải chăng là nghe hiểu. Hắn lại chưa từng tiếp xúc qua người, càng không cần nói là nhân tộc bản tự, đạm môn toàn nữ. Thiếu niên đạo nhân bình thản, tay áo đả qua, chỉ ở cái này to lớn ba xà trước người tọa hạ, con rắn kia đầu cao có ba rằm, ước chừng 500 trượng, con mắt to lớn như là nhân gian trong thành trì hào hoa xa xỉ phủ đệ, giờ phút này hai mắt tạm đạm nhìn chăm chú lên tể bố hoặc, thiếu niên đạo nhân tiếng nói bình thản mượn miệng, giảng thuật đạo pháp chính là từ thổ độn nạp nguyên khí bắt đầu giản thuật, lại lấy trên người mình bắt đầu tái hiện thổ nạp tu hành pháp môn. Cái này to lớn ba xà bắt đầu khó khăn học tập để vô học, học tập vận chuyển tí huyết. Gián tiếng đê minh em bên trong, đéo nguyên khí lưu chuyển biến hóa, tề vô học tiếng nói bình hạn, không nhanh không chậm, cái kia ba xà trùng quyin là tự nhiên độ vận, không đã từng trải qua nhân gian giáo hóa, liền xem như có tề vô học đang diễn bày ra, học tập tốc độ cũng không thể coi là cái gì nhanh, chỉ là hắn thân thể, thật sự là quá mức to lớn. Dạng này lớn thân thể, đợi một chút, chính là muốn để đất dùng nối truyện. Hô hấp tức là của vòng, thủ nạp như là tới lui. Bắt đầu nhập môn thời điểm, trung bình phương viên chăm dặm nguyên khí cũng bắt đầu hướng phía nơi này phụ trảo, giống như trăm sông đổ về một biển bình thường, loại biến hóa này căn bản không có biện pháp chế lộc, ba xả cũng ý thức được trận này, hắn tiếng tê minh âm ở trong, nhiều hơn rất nhiều bất an, rất nhiều sợ hãi, thiếu niên đạo nhân tiếng nói lại vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Giới vào đáy lòng, hình như có một loại làm người an tâm lực lượng. Nhưng làn hương theo lấy tiếng bước chân, linh khí ba động, cuối cùng vẫn là có thân ảnh xuất hiện ở đây. La yêu tổng. Ha ha ha, quả nhiên, lão tử liền biết Nơi này lớn như vậy sóng linh khí, khẳng định có đồ vật, không phải thiên tài địa bảo gì, chính là có trợ giúp tu hành độ vật. Hừ, tới trước chứ được, hôm nay loại bảo vật này là của ta, một đạo hàn quang độ tùng, phía trước vài cây ôm hết thu cây cối đường đạo này, xâm nhiên khí cơ trực tiếp phách chạm đến bọn ác. Chợt một tên bộ dáng tu cổ, thân cao chọn bện chín thước có thừa nam tử đi ra, hai tay cầm cầm hạng nặng binh khí, mặt mũi tràn đầy cu nhiệt. Dương mắt xem xét, lại nhìn thấy to lớn vô cùng bà sả. Nhìn thấy hắn lẫn giáp xâm nhiên kết mợ, nhìn thấy hắn chỉ đầu lâu liền chọn bện mấy trống trượng. Dùng cái này cao mấy trăm trượng to lớn thủ cấp hướng phía phía sau lan tràn, chính là như là dãy núi bình thường chập trùng không trường khủng bố thân thể, lưng giáp như mã ngọc, nhiễm máu tươi, có khó nói nên lời, vô biên kinh khủng tính áp bức, chỉ lúc trước tàng nặc sân sau, chưa từng thấy đến, bây giờ thấy, không khỏi thân thể cứng ngắc, trái tim suýt nữa ngừng lại. Ba xả, sợ hãi vô ngần, vốn nên để hắn lập tức liền chạy. Nhưng là cái này ba xả đã trọng thương như thế, cùng cái này thượng cổ dị chủng huyết mạch lưng giáp ẩn chứa, to lớn giá trị, nhưng lại để hắn dừng bước. Hô hấp thô trọng, trong lúc nhất thời không biết nên làm muốn rời đi vẫn là phải xuất thủ. Rất nhanh, lít nha lít nhít yêu tộc liền chạy đến nơi đây, đều là cái nải thượng cổ dị chủng dung động, sợ kinh sợ, nhưng cũng đều bởi vì trong lòng tham lam, không chịu rời đi, những này tràn đầy ác ý ánh mắt, để ba sả đáy lòng cực kỳ táo bạo, bất an, theo bản năng lắc lư cái đuôi, máu tươi trôi qua càng thêm lợi hại, thế là nơi đây xâm nhiên hàn khí càng nặng, lưng giáp khép mở, chênh nhiên có tiếng. Bầy yêu nuốt nước bọn, hai tay nắm chặt binh khí, con mắt nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ, khủng bố, nhưng cũng cực đoan mỹ lệ xinh vận, đúng nhiên có âm thanh bình thản ôn hòa nói, "A tĩnh, hồi tâm, tu hành bước đầu tiên bắt đầu." là muốn lấy thần ngữ khí, nghe hiện tại tâm bị sợ hãi lo lắng sở đoạt, không có khả năng an bình, tâm cũng có khả năng an bình, khí huyết tự nhiên không thể an bình, như vậy ngươi thì hẳn phải chết. Thế là cái kia ba xạ quả nhân ngừng giết chóc độc ác. Bấy yêu lúc này mới từ nải vô biên to lớn, mỹ lệ sinh vật trước mặt rọi đi ánh mắt. Chú ý tới tại đầu lâu này cao có 300 trượng ba xạ trước mặt, còn có một đá xanh, trên tảng đá ngồi xếp bằng đạo nhân, mặc lẩm bảo, có một châm, tóc đen rủ xuống, khí chất an bình, to lớn dữ tận ba xạ thần phục với trước, lưu lạc thành sông máu tươi, màu ám kim văng mắt lạnh giọng. Trấn nhiên có tiếng khép mở như áo giáp tốc sắt lẫn giáp âm thanh. Cùng cái kia An Bình Thanh Tịnh thiếu niên đạo nhân bóng lưng, hình thành một loại cực kỳ tính trùng kích hình ảnh. Mây yêu đương nhiên tim đập nhanh, cùng nhau lui lại, cầm lấy binh khí. Như vậy phí cơ, như vậy phong độ. Sau một khắc, tất cả yêu quái đều ý thức được thiếu niên đạo nhân này thân phận, đều cùng nhau mở miệng, thanh âm sợ hãi cùng hỉ, đều làm mà cũng có, Phương Tốn Sơn. Tề Bút hoặc, Tề Bút hoặc lựa chọn lưu tại nơi này trợ giúp ba xã, loại này to lớn vô cùng thượng cổ sinh linh, càng cơ quá khập lò, khiến huyết hùng hồn. Sa sa không phải hiện tại thời đại này sinh linh có khả năng so sánh, tề bút hoặc nghĩ tới, duy nhất có thể cứu hắn phương pháp, chính là đi chuyển thụ hắn tu hành pháp môn, mà dạng này cần cơ khí huyết, một khi bắt đầu tổ nạp nguyên khí, thì nó động tĩnh nhất định kinh thiên động địa. Tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều yêu tộc. Đây cũng là hắn chỗ nhìn thấy. Thiếu niên đạo nhân đưa lưng về phía bệ yêu, như cũng là ba xạ che giấu khí cơ tại thân thể bên trong biến hóa, từng đạo xanh thảm chi sắc khí cơ tại trên người hắn buộc lên biến hóa, giao thoa xoay quanh, huyền diệu vô phương, tuyệt không thể tả, cùng lúc đó, tiếng nói bình tĩnh ôn hòa, nói tiên đạo quý sinh vần đạo mối thù hoặc là yêu hận, hoặc là lớn thánh cùng trừ vị ngày xưa cũng không mặn thủ, hôm nay hội tụ ở này chẳng qua là vì người giận dát. Trư vị, xin mời thối lui đi. Bảy yêu nhìn chăm chú lên thiếu niên kia bóng lưng, đột nhiên cản rỡ cười nói, ha ha ha ha, tốt một cái tiên đạo quý sinh, tốt một cái thối lui. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Hừ, ta nhìn ngươi sợ là đã đến nọ mạnh hết ạ, cho nên mới muốn đem chúng ta dọa đi, ha ha ha, để vô hoặc ngươi cũng đã biết ngươi đại biểu trò cái gì. Đây chính là cả một cái tộc duyệt tương lai, cho bẹn mấy ngàn năm vô đinh luôn như thế tại, mạng của lão tử đều có thể không cần, ngươi để cho ta đi ta liền đi, vậy bọn ta chẳng phải là trò cười. Lại nói, ngươi chỉ là một cái, chúng ta có mây trong cái, ngươi chỉ một chân nhân, chúng ta còn có ưu tiên, há có thể giết không chết ngươi. Cam Minh Đệ, bên trên. Công thành danh toại, vợ con hưởng đặc quyền, đại thánh tên đang ở trước mắt, giết. Bội yêu con mắt đỏ bừng, hô hấp thô trọng, cũng không rời đi tâm tư.